vậy liền tìm tới hắn tìm đi mặt khác đem chuyện này thông chi những người khác miễn cho có người không có mắt đắc tội hắn khắc cảm thấy hắn cũng là nhân tộc liền sẽ không xuống tay với nhân tộc cái thế giới này cường giả vi tôn người hiếu sắt cũng không hiếm thấy a khái niệm trong máy bộ đàm cái gì thời điểm nhiều hơn cái thế giới cửa hàng đ ỗ n g nhiên trần hoành kinh ngạc nói thế giới cửa hàng nô thanh phương cùng đào ân xảo s ư ơ n g sở vội vàng mở ra khái niệm máy truyền tin trước đó bởi vì một mực tại truy sát khâu khâu tộc hóa điệp giả bọn hắn cơ hồ cũng không chút chú ý cho tới bây giờ mới phát hiện cái thế giới này cửa hàng thế giới này cửa hàng thế mà còn cần tiến nhập quyền hạn bất quá mới một trăm ma tinh đảo cũng không nhiều ba người thanh toán xong ma tinh tiến nhập thế giới cửa hàng lập tức thấy được bên trong duy nhất thương phẩm làm sao mới một loại thương phẩm hiệu quả nhanh thuốc chữa thương t r â n hoành điểm kích hiệu quả nhanh thuốc chữa thương nhìn thấy phía trên giới thiệu lập tức hít một hơi lanh khí giả cái này đồ vật tuyệt đối là giả đây là bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe a vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không dám như thế thổi đào ân xảo cũng chửi bậy mười sáu canh ba đưa lên ngày mai giống như chính là liên tục ba mươi ngày ngày hơn ba ngàn chữ hiện tại đầu tư hẳn là còn có thể kiếm lời một điểm kỳ đi ân tiền nha chương tám mươi kinh khủng tăng lên chương tám mươi kinh khủng tăng lên nhất gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương dưới mười cấp sinh mệnh vô luận bất luận cái gì thương thế một k h ỏ a thấy hiệu quả tuyệt đối khỏi hẳn sẽ không tái phát không có di chứng đối cấp một ư ơ i trở lên sinh mệnh vô hiệu đây chính là khái niệm máy truyền tin đối nhất giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương giới thiệu hoặc là nói là thế giới cửa hàng giám định hắn giới thiệu ngược lại là không có vấn đề gì nhưng chân chính tin tưởng người lại không mấy cái tỷ như trần hoành liền hoàn toàn không tin tiên đan cũng không dám như thế n h ư u phê đi bất luận cái gì thương thế một k h ỏ a thấy hiệu quả tuyệt đối khỏi hẳn sẽ không tái phát nếu là chỉ còn lại một cái đầu đâu nếu là gãy tay gãy chân thân thể không c h ọ n vẹn đâu mà lại mới bán một trăm ma tinh người nào tin người đó có bệnh chân hoành từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất luận cái gì đồ vật đều là tiện nghi không có hàng tốt mới một trăm ma tinh đồ vật căn bản không có khả năng thật sự có mạnh như vậy nếu quả thật có loại vật này đừng nói một trăm ma tinh liền xem như một trăm vạn ma tinh hắn đều sẽ đập nổi bán sắt nghĩ biện pháp mua được dù sao tia tương đương với một cái mạng a nô thanh phương nói ra phía trên này nói là dưới mười cấp nhóm chúng ta đều là hơn ba mươi cấp cấp mười trở lên vô hiệu đối nhóm chúng ta cũng vô dụng đi trần hoành ngươi mang ta đ ố n g nhiên đào ân xảo nhìn về phía trần hoành sắc mặt không giỏi a trần hoành s ữ n g sở ngươi mua hắn nhìn về phía đào ân xảo quả nhiên chỉ thấy đào ân xảo cầm trong tay một k h ỏ a hồng đồng đồng d ư ợ c hoàn ngươi sẽ không thật tin a trần hoành kinh ngạc cái này miêu tả xem xét liền không đáng tin cậy một trăm ma tinh mà thôi t ù y tiện giết cái cấp tám trở lên tiểu quỷ là được rồi đào ân xảo nói giống như cũng thế vậy ta cũng mua một k h ỏ a nhìn xem trong doanh địa có không ít tàn tật người t r â n hoành cảm thấy có đạo lý nhưng mà hắn đang chuẩn bị mua lại phát hiện bên trong chín k h ỏ a hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đồng thời biến mất tại sao không có rồi t r â n hoành kinh ngạc xảo xảo ngươi toàn bộ mua ta liền mua một k h ỏ a đào ân xảo nói chẳng lẽ bị những người khác mua c h â n hoành khe nhũ mày luôn cảm giác tự mình khả năng bỏ qua cái gì bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu cảm thấy dưới mười cấp hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đối với mình cũng không có tác dụng gì mặc dù nghĩ như vậy hắn vẫn là nói ra k i a xảo xảo ngươi trở về thử một chút nếu là hiệu quả tốt về sau lại xuất hiện vật như vậy ta cũng mua một chút dự trữ đang có ý này đào ân xảo gật đầu ba người lúc này đằng không bay lên hướng đào ân xảo đảo từ doanh địa bay đi chỉ dùng không đến nửa giờ ba người liền trở về đào t ứ doanh địa đào t ứ doanh địa tại một tòa núi nhỏ dưới xây dựa lưng vào núi lại không phải cùng trước đây trần hóa doanh địa như thế ở lại sân động mà là khối đá phòng ở bất quá núi nhỏ cũng bị đào rỗng dùng cho coi như nơi ở nút tại gặp được to lớn nguy hiểm thời điểm mới có thể trốn vào trong sân động bình thường đều là ở tại phía ngoài đào t ứ doanh địa người không coi là nhiều tổng cộng cũng mới hơn bốn trăm cái nhưng bây giờ tại doanh địa nội bộ người không đào ân xảo không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng bay thẳng hướng một tòa thạch úc kia thạch úc lối ra vào đã có một cái lao giả cái gặp kia lão giả ngồi chung một chỗ hụ đá trên phơi mặt trời hắn chỉ có một lỗ thai một cánh tay một cái chân trong đó biến mất lỗ thai cùng tay chân đều là nhiều năm trước vì bảo hộ đào ân xảo mà mất đi thủ lĩnh nhìn thấy đào ân xảo ba người từ trên trời gián xuống lão giả vội vàng muốn đứng lên hành lễ không cần đa lễ đã nói với ngươi bao nhiêu lần gọi ta xảo xảo là được đào ân xảo nói nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng xem lão giả ánh mắt bên trong có một vòng n u tỉnh đừng nhìn lao giả so đào ân xảo lớn nhiều như vậy trên thực tế hai người là người đồng lứa chỉ bất quá đào ân xảo đạt tới hóa điệp giả về sau thọ nguyên tăng nhiều nhìn vẫn như cũ như cái mị phụ nhân xảo xảo ngươi thuốc này là cho hắn a trần hoành kinh ngạc h i ệ n nhiên cũng là nhận biết cái này lao giả nô thanh phương trực tiếp biếu môi tựa hồ có chút không c a o hứng nhưng cũng không tốt nói cái gì doanh địa liền hắn một cái mười cấp phía dưới không cho hắn cho a i đào ân xảo biết rõ hai người đang suy nghĩ gì bởi vì tại mảnh này khu vực ba người bọn họ quan hệ tốt nhất thực lực đồng cấp tuổi thọ kéo dài tăng thêm bất luận chơi như thế nào cũng sẽ không có đứa bé cho nên quan hệ có chút vượt qua như thường hữu nghị mà không khéo chính là ngồi ở trên đôn đá lao nhân kỳ thật mới là đào ân xảo cái thứ nhất nam nhân thậm chí có thể nói mới là đào ân xảo chân chính bạn trai tuổi trẻ thời điểm đây chính là thiên phú dị bẩm ngang cấp bên trong chiến lược vô song một lần miệt thị trần hoành cùng ngô thanh phương kết quả đằng sau đào ân xảo chính quy bạn trai tàn phế theo không kịp bọn hắn tốc độ tu luyện bị đào thải trên thực tế ở cái thế giới này bởi vì không có đứa bé ràng buộc chân chính có thể kết thành một đôi khắc phái vô cùng ít ỏi trừ phi dựa vào thực lực cưỡng ép chiếm lấy người nào đó đào ân xảo cũng l ờ i giải thích cái gì trần hoành cùng n ô thanh phương chỉ là nàng bạn chơi cùng chiến hưu cũng không phải trượng phu của nàng không quản được quyết định của nàng nàng trực tiếp đem hồng đồng đồng dược hoàn đút cho l ã o nhân đang chuẩn bị gọi l ã o nhân luyện hóa dược hoàn kết quả là phát hiện lão nhân không c h ọ n vẹn tứ chi trực tiếp liền dài đi ra cùng mẹ nó h ảo thuật tựa như ngoa tào cái này cái này gặp quỷ. nô thanh phương cùng trần hoành thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người bốn mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm thiên điệu tinh khí mức độ đậm đặc đạt đến một cái kinh người tình trạng nhưng cái này thời điểm thiên điệu tinh khí bên trong ngẩn chứa hỏa diễm cũng càng kinh khủng khương lâm làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát số dưới không được quá đau khương lâm rốt cuộc nhận chịu không nổi loại kia như luyện ngục đồng dạng kịch liệt đau nhức thiếu đốt không thể không ngừng tu luyện lúc này hắn toàn thân khô cát tóc cũng bị đốt sạch hốc mắt l ó m gây đến cùng cái hầu tử tựa như cho dù đã dừng lại tu luyện trên người hắn vẫn như cũ có hỏa diễm bất quá cũng may những cái kia hỏa diễm đang chậm rãi biến mất đây cũng quá thống khổ khương lâm chửi bậy loại này luyện ngục đồng dạng thống khổ hắn thật không muốn một lần nữa ngang trên hỏa diễm dập tắt xác định không biết nấu hỏng hiệu quả nhanh thuốc chữa thương về sau hắn vội vàng lật tay một cái đem ngũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương lấy ra một ngụm nuốt vào sau đó hắn thẳng tắp nằm tại giản dị trên giường gỗ chờ đợi khôi phục cũng may hiệu quả nhanh thuốc chữa thương quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn theo hiệu quả nhanh thuốc chữa thương vào trong bụng một cô kỳ dị lực lượng từ phần bụng khuyết tán ra đến c h ữ a trị hắn tổn thương tế bào liên liên hắn khô u ắ t làn da cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sung mãn mà theo thương thế khôi phục trên người hắn có da mảnh như hoa tuyết đồng dạng nhanh chóng rơi xuống mọc da hoàn toàn mới nhưng như cũ cứng c ỏ i làn da liên liên nguyên bản bị thiêu đến tinh quang tóc vậy mà đều đang chậm rãi mọc da mà theo bị mặt trời hỏa tinh bỏng tế bào khôi phục nhanh chóng khương lâm phát hiện tự mình cả người cũng không đồng dạng chung quanh thế giới giống như trở nên không gì sánh được rõ ràng tự mình ngũ rác trở nên cường đại hơn nhiều lần chân chính t hai thính mắt tinh cảm giác vô cùng cường đại giống như có thể nhẹ nhõm cảm giác được phương viên trăm mét bên trong hết t h ể gió thổi cỏ lay ngoài ra tư duy nhanh nhẹn cường đại tư duy phản ứng giống như nhường chung quanh thế giới thời gian tốc độ chạy cũng chậm một nhịp hắn vội vàng nhìn về phía mình thuộc tính Khương Lâm, cấp 41, 100 Thể chất, Lực lượng, Nhanh nhẹn, lượng, giác, Lâm, Lực Cảm cấp ý chí h a không gian ba lô 40-50. chương 81, đẳng cấp đặc tính h ư không bậc thềm chương 81, đẳng cấp đặc tính h ư không bậc thềm t tăng lên nhiều như vậy khương lâm nhìn thấy mình lúc này thuộc tính số liệu về sau âm thầm hít một hơi hơi lạnh dựa theo một điểm lực lượng đơn vị chính là một trăm kg mà tính hắn hiện tại thuần lực lượng đã đạt đến một kg thuần lực lượng một kg đó là cái gì khái niệm trên địa cầu phổ thông xe hơi nhỏ phần lớn cũng liền hơn một kg mà thôi nói cách khác hắn hiện tại cơ hồ có thể trực tiếp đem một cỗ xe hơi nhỏ dơ lên hơn nữa còn là dựa vào thuần lực lượng không sử dụng bất luận cái gì năng lượng mà nếu như bộc phát một cước xuống dưới loại này trọng tải ô tô có thể trực tiếp đá bể hoặc là đá bay về phần thể chất tăng lên cũng rất nhiều cũng càng thêm cường đại số liệu so lực lượng còn nhiều một cái điểm liền xem như nhanh nhẹn cùng cảm giác cũng đạt đến tám c h ắ c không được suy nghĩ của mình như thế nhanh nhẹn giống như tốc độ thời gian trôi qua cũng chậm một nhịp cảm giác đương nhiên loại cảm giác này chỉ là đột nhiên tăng lên nhường khương lâm không quá thích đứng mà thôi tốc độ thời gian trôi qua sẽ không biến hóa biến hóa chính là hắn bản thân tựa như trong điện ảnh cao thủ sẽ cảm giác công kích của địch nhân tốc độ rất chậm rất dễ dàng liền có thể kịp phản ứng cũng nhẹ nhõm đón đỡ phản kích đây chính là nhanh nhẹn thuộc tính cường đại chỗ lợi hại bây giờ khương lâm đẳng cấp đã là bốn mươi một cấp đẳng cấp tăng lên là trước kia săn g i ế t manh thu thu thập vật liệu tăng lên cũng không phải là tu luyện tăng lên trên thực tế hắn tu luyện sẽ không tăng lên đẳng cấp hắn hiện tại tựa như là một cái hư nhược siêu cấp cường giả đẳng cấp có nhưng không có lẫn nhau ghép đôi lực lượng hắn tu luyện tựa như là bổ sung năng lượng hướng chính mình cái này thâm hụt nghiêm trọng trong hồ nước đựng nước trước đó tại đẳng cấp đạt tới bốn mươi một cấp thời điểm khương lâm ý chí thuộc tính liền đã đạt đến hai cũng là cái kia thời điểm hắn mới có loại này hiểu ra giống như 2.0 ý chí thuộc tính mới là chân chính người chấp pháp cảnh giới vốn có ý chí cường độ đối với cái này hắn cũng không kỳ quái bởi vì theo cấp bốn mươi đến bốn mươi một cấp xem như vững chắc tu vi quá độ đẳng cấp người chấp pháp chính là siêu việt hóa điệp giả cảnh giới lương cao sơn chính là cái này đẳng cấp cường giả hiện tại khương lâm cũng là người chấp pháp thậm chí đẳng cấp so lương cao sơn cũng cao hơn ra một cái nhỏ đẳng cấp chỉ bất quá khương lâm đẳng cấp rất hư h ắ người k h ô n có cùng đáng cấp lực đáng lẫn nhau ghép đôi l ợ lượng Hoặc là nói, lực lượng, n nói, hắn, cơ hồ cũng tại năng lực phía trên, tự thân cẩn trên việc luyện n g g Hoặc hồ phía lực của cơ lực lực việc là tại dãi đi. tự ư trầm tu chấp pháp dựa theo hải đ ă n g truyền thừa tin tức đơn giản miêu tả là có thể chấp trưởng một luồng thiên địa pháp tắc tồn tại đã sơ bộ có thể di sơn đ ả o hải thật muốn so đo trên lý luận người chấp pháp khả năng tính toán là chân chính siêu phàm sinh mệnh bởi vì hóa điệp giả còn cần dựa vào năng lượng để duy trì phi hành mà người chấp pháp cũng đã bắt đầu siêu thoát thiên địa trói buộc có thể bay thẳng đi đương nhiên muốn bay nhanh vẫn là cần năng lượng có thể đẩy hồi lâu thẳng đến thương thế trên người cũng khôi phục đồng thời huyễn đau nhức cũng biến mất khương lâm ngồi dậy dựa vào cường đại nhanh nhẹn thuộc tính rất nhanh liền nắm trong tay tăng vọt lực lượng ngay sau đó hắn ra khỏi phòng đi vào phía ngoài hành lang bên trên hắn ngắm con mắt nhìn về nơi xa ngoài trăm thước côn trùng cùng lá cây cũng rõ ràng rành mạch cho dù là ngoài ngàn mét có tàu thú tại trong rừng cây khe hở bên trong di động hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng gió thổi lá cây tung bay tại hắn trong mắt tựa như pha quay chậm không gì sánh được rõ ràng trên bầu trời có hung cầm bay qua hắn thậm chí có thể thấy do hung cầm lông vũ khương lâm tiện tay lấy ra một khối khối lớn khối đá vật liệu mô hình ước lượng sau đó đ ỗ n g nhiên xoay tròn cánh tay đem khối đá mô hình ném ra hô h a n h khối đá mô hình rời tay trong nháy mắt liền đón gió căng phồng lên oanh bạo không khí tại trói hai khí bạo âm thanh bên trong hóa thành một mét vuông cự thạch trong nháy mắt nổ bắn ra hơn ngàn mét mang ra một cái thật dài âm bạo mây cự thạch bay ra ngoài ngàn mét mới tại trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng dưới bắt đầu hiện lên đường vòng cung rơi vào phương xa trong r ừ n g rậm cha cha khương lâm tán thưởng một tiếng uy lực như thế chỉ sợ hóa điệp giả đều chưa hẳn có dũng khí chính diện ngạnh kháng đi một mét vuông cự thạch tối thiểu đến có hơn ngàn kg trọng lượng tại hắn không nhìn trọng lượng tình huống dưới ném đúng ra kia quán tính lực trùng kích tuyệt đối là phi thường dọa người sau đó khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút cất bước nhấc chân g i ố n g đạp hư không chỉ thấy thân thể của hắn giống như là thoát ly sức hút của mặt đất từng bước một hướng đi không trung hư không tại dưới chân hắn tựa như là thật sự có được thể có thể đồ lót chuồng sẽ không đạp hụt trên bốn mươi cấp chân chính siêu phàm sinh mệnh siêu thoát thiên địa trói buộc có thể chân chính hư không đặc thềm đây mới là đẳng cấp đặc tính mặc dù ta không có chấp trưởng một l u ồ n pháp tắc không có lực lượng cường đại nhưng ở đẳng cấp đặc tính g i a chỉ dưới ta cũng có thể hư không bậc thềm khương lâm trên mặt tươi cười hắn từng bước một đi ra g ra viên kiến trúc đi vào sân viện trên không hắn hư không mà đứng áo trắng như tuyết giống như chuyện cổ tích thế giới bên trong đi ra bạch mã vương tử đáng tiếc tóc quá ngắn ảnh hưởng tới hắn anh tuấn bởi vì lúc trước tu luyện tóc bị mặt trời hỏa tinh b ứ t rủi tại hiệu quả nhanh thuốc chữa thương dưới mới vừa mọc ra một chút phát gốc dạng đáng tiếc khương lâm thở dài một tiếng hắn đang đáng tiếc mặc dù đã có thể hư không bậc thềm nhưng bởi vì thể nội không có năng lượng thôi động không cách nào cùng bình thường người chấp pháp như thế phi hành hắn vẫn như c ũ làm không được phi thiên đ ộ địa chỉ có thể hư không bậc thềm bất quá mượn nhờ cường đại thể chất hắn trên không trúng tốc độ di chuyển cũng là sẽ không quá chậm chỉ là cùng chân chính người chấp pháp không cách nào so sánh được mà thôi đến bây giờ ta mới chính thức xem như sơ bộ có được đặt chân cái thế giới này lực lượng về sau gặp lại hóa điệp giả cũng không cần chuẩn dạng khương lâm trên mặt nụ cười trở xuống mặt đất bất quá loại này tu luyện cũng quá thống khổ trước chậm một đoạn thời gian hắn cũng không phải thụ ngược đ á y cuồng cũng không muốn mới vừa kết thúc lập tức tiếp tục tu luyện ta bây giờ khiếm khuyết chính là phi hành cùng cường đại lực công kích nếu có thể thu hoạch được phi hành ba lô các loại đồ vật liền tốt đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện phi hành ba lô cũng không biết rõ là đẳng cấp còn chưa đủ vẫn là điều kiện không vừa lòng hắn rất nhiều bản vẽ cũng phải cần đạt tới cái nào đó điều kiện mới có thể xuất hiện tựa như mảnh vỡ l i ề u đạn đợi chút nữa lại đi hào hủy nơi tập kết hàng nhìn xem nếu như mảnh này khu vực không có mỏ bạc cùng mỏ vàng có lẽ ta liền muốn đi càng xa địa phương bởi vì thực lực tăng lên hắn cũng có dũng khí rời đi hải đăng càng xa hơn bất quá trước lúc này vẫn là nhiều kiếm lời một điểm m à tinh miễn cho cần thời điểm mỏ mầm gấp khương lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua thế giới cửa hàng phát hiện trước đó lên đó khương u n g đã bán sạch. Bất sạch. quá lâm về đến nhà vườn kiến trúc một tầng đi vào trang bị chế tác trước sân khấu hắn mở ra trang bị chế tác đài tìm tới khái niệm trang phục bán vẽ nhất giai cấp quá thấp mà lại cũng không tiện bán quá đắt siêu việt ngũ dai tạm thời cũng không cách nào chế tác liền chế t á c một cái ngũ dai à. hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa tiêu hao một vạn k h ỏ a ma tinh cùng mười cái vải làm ra một bộ khái niệm trang phục một phút sau khái niệm trang phục chế t á c được khương lâm thử đem để vào thế giới cửa hàng không ngoài dữ liệu khái niệm trang phục đồng dạng có thể lên khung tiêu thụ cũng không thể qua tối liền thu hoạch bản ma tinh gấp trăm lần đi dù sao cũng là đánh nhau sẽ không hư hao quần áo chỉ cần không phải bị lớp mười cái đại cảnh giới tồn tại đánh trúng thì tương đương với vĩnh viễn không mài mòn còn có thể tự động sạch sẽ tự động phân biệt mặc lấy giới tính chờ một chút đây quả thực thì tương đương với trò chơi thời trang trò chơi thời trang bình thường đều là rất đắt thế là khương lâm trực tiếp định giá một trăm vạn ma t ì n h kết quả khi hắn định giá xong xuôi lựa chọn xác định thời điểm lại phát hiện cái này khái niệm trang phục không có lập tức tiến nhập có thể mua mua trạng thái mà là tiến nhập biểu hiện da cột biểu hiện ra thời gian đếm ngược năm tiếng chương tám mươi hai lần đầu sử dụng tức ngưỡng b à canh chương tám mươi hai lần đầu sử dụng tức ngưỡng b à canh vậy mà cần biểu hiện ra khương lâm ngoài ý muốn cái này hắn giống như không có cách nào điều khiển mà lại hắn cảm thấy hẳn là cũng không phải khái niệm máy truyền tin chủ nhân điều khiển mà là tự mình khái niệm năng lực quy tắc tại một chút trong trò chơi t i n h phẩm trang bị đều là có biểu hiện ra thời gian cho nên nói khái niệm trang phục mặc dù đoán được đáp án nhưng khương lâm vẫn là quyết định thử một lần hắn tiêu hao một ngàn khối khối nhỏ mỏ đồng làm ra một cái thanh đồng kiếm thanh đồng kiếm chế tác được về sau hắn không có vội vã bỏ vào thế giới cửa hàng mà là tự mình thử một chút cái này thanh đồng kiếm là xanh vàng chi sắc tuy là thanh đồng chất liệu có thể chất lượng vậy mà không tệ trình độ chắc chắn cùng trình độ sắc bén cũng rất mạnh trên địa cầu loại binh khí này tuyệt đối là có thể gọi thần binh lợi khí chém sắc như chém bùn như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm đơn thuần trình độ sắc bén liền xem như hóa điệp giả đoán chừng đều có thể bổ ra đương nhiên nếu như hóa điệp giả có năng lượng phòng ngự có thể muốn k h á c nói nhưng nói tóm lại cái này thanh đồng đẳng cấp kiếm Trình tiếc nhất tăng thêm ma tinh cùng một chỗ chế tạo, cho nên chỉ có tương tương một bén cũng không Đáng chính này lạnh không cùng nên ứng đẳng cấp kiên cố cùng sắc bén, nhưng không có tương ứng đẳng cấp năng. Liên bán cái một vạn ma tinh、đi. Khương Lâm chế định khí chỗ chế cho chỉ chế độ đi. sắc sắc có có cấp cố có cấp cái cả. kém. vũ giá là là, loại Lâm ma ma duy y quả nhiên cùng hắn dự liệu giá cả xác định về sau thanh đồng kiếm cũng không trực tiếp tiến nhập có thể mua mua trạng thái mà là tiến nhập biểu hiện ra cột biểu hiện ra thời gian vẫn như cũ n g là năm tiếng quả nhiên cũng là cần biểu hiện ra đây là làm cho tất cả mọi người tranh mua tiết tấu sao khương lâm không có tiếp tục chế tác đồ vật bán bởi vì hắn vật liệu đều là rất chân quý mà ma tinh đủ liền tốt chủ yếu nhất là hắn cũng không biết do những vật này sẽ bị ai mua được vạn nhất bị địch nhân mua đi đâu nếu như có thể hạn định tại một mảnh khu vực chỉ có thể nào đó một mảnh khu vực người mới có thể mua sắm liền tốt trong lòng của hắn nghĩ như vậy Ừm. ngay tại hắn mới vừa sinh ra loại ý nghĩ này đột nhiên giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề thế giới cửa hàng thật sự là thần kỳ nó giống như ở khắp mọi nơi tồn tại lại hình như không tồn tại nó ở vào khái niệm bên trong chỉ có thể thông qua khái niệm chi lực truyền bá không có phạm vi hạn định nhưng nếu như ta chế tạo một cái thực thể cửa hàng ra vậy ta mua bán đồ vật có phải hay không liền có thể quyền định tại một cái phạm vi bên trong đâu nhưng muốn chế tác thực thể cửa hàng ta cần trước có một cái cửa hàng trường cái cửa hàng trường này không thể là người bởi vì ta cần đưa nó chuyển hóa thành khái niệm sinh mệnh cho nên ta chỉ có thể theo tức n h ư ỡ n g bên trong nghĩ biện pháp nhìn thấy đoạn này mới phụ đề khương lâm chấn động trong lòng thực thể cửa hàng cửa hàng trường không thể là người khương lâm trong lòng nghĩ hoặc không thể là người cửa hàng trường hơn nữa còn cần đem chuyển hóa thành khái niệm sinh mệnh ta như thế nào mới có thể đem một cái sinh mệnh chuyển hóa thành khái niệm sinh mệnh đâu mà lại đã có thể đảm nhiệm cửa hàng trường t r ư ớ c Chí ít còn cần có trí tuệ cho nên phổ thông manh thú khẳng định không được bởi vì phụ đề kỳ thật chính là khương lâm tự thân tiềm thức cho nên khi nhìn đến đoạn này phụ đề trong nháy mắt khương lâm theo bản năng liền nghĩ đến nạp giới ngự n ỏ cần dùng nạp giới ngự n ỏ sao khương lâm trực tiếp điều dưỡng nhưỡng làm được như bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu bộ dáng tức n h ư ỡ n g bị hắn đặt ở đống lửa cạnh bên cái này thủy tinh cầu mặc dù nhìn giống một cái bóng có thể nó là lơ lửng trên nền bóng mà lại không cách nào xê dịch giống như khảm nạm ở trong không gian khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra tức n h ư ợ n g giao diện thuộc tính cùng lần trước nhìn thấy tức n h ư ợ n g giao diện thuộc tính không trắng một mảnh không có cái gì tựa như là ý thức tiến nhập hư vô thế giới cần đem ta khái niệm quán thâu đi vào sao tại ta khái niệm bên trong nạp giới ngự n ỏ là có thể đem sắp chết trạng thái giới sinh vật đánh về nguyên hình biến thành trứng sau đó thông qua tổ ấp ấp ra khương lâm thử đem những này khái niệm quán thâu đi vào ngay sau đó trong lòng của hắn hiểu ra cần tiêu hao ma tinh phải dùng đến ma tinh năng lượng đến thai ngén sáng tạo khái niệm bản vẽ mà lại phúc chi tâm linh đồng dạng hắn biết rõ muốn sáng tạo ra hắn khái niệm bên trong nạp giới ngự n ỏ bản vẽ chỉ cần một trăm ma tinh xem ra nạp giới ngự n ỏ cũng không tính lợi hại gì đồ vật hoặc là nói tại hắn khái niệm bên trong nạp giới ngự n ỏ mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật không có bất cứ chút do dự nào hắn trực tiếp lấy ra một trăm ma tinh dù sao bây giờ ma tinh với hắn mà nói đã rất dễ dàng thu hoạch được hắn dùng cũng không đau lòng là ma tinh năng lượng đưa vào tức n h ư ợ n g bên trong chỉ thấy từng đạo lam sắc quan g man g xuất hiện tại trắng xóa thế giới chậm rãi sen lẫn thành một cái thủy tinh cầu bộ dáng kia thủy tinh cầu giống như tại dựng dục thứ gì khương lâm trong lòng lúc này hiểu ra kia là tạo hóa quan cầu tạo hóa trong quan cầu có thể thai ngén thiên địa vạn vật rất nhanh tạo hóa quan cầu thành t h ủ trở thành thích hợp ra trạng thái lúc này đợi khương lâm phúc trí tâm linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem tạo hóa quang cầu lấy ra sau đó hắn cũng cảm giác được kia tản ra thất thải quang mang tạo hóa quang cầu giống như là tại theo hư hào thế giới chậm rãi d á n g lâm đến thế giới hiện thực quá trình này rất ngắn cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian mà tại thế giới hiện thực khương lâm mắt thường nhìn chăm chú chỉ thấy lơ lửng trên nền móng tức ngưỡng đột nhiên bay ra khỏi một cái tản ra thất thải quang mang tạo hóa quang cầu Tạo hóa a q u ngay cầu chậm tức cạnh phiêu nhượng rãi r tại đáng bên, tản ra hào quang b ả mẫu, nhìn phi tại h thần bí, giống như ư ờ n giống nội bộ dựng dục ngàn g bí, bộ rục v n Dạng này tạo hóa. l ề n Khương chế tạo ra rồi. lúc â m mừng, trong tay Đợt! tại lòng vàng đón. Ngay l vui vội đưa tay của hắn tiếp xúc đến tạo hóa quang cầu trong nháy mắt tạo hóa quang cầu trực tiếp vỡ tan sau đó liền không có sau đó cái gì cũng không có xuất hiện chuyện gì xảy ra khương lâm sửng sốt một cái vội vàng kiểm tra tùy thân chế tác p hắn á cái t hiện không h gì. có lại đi xem trang bị chế tắc đài cũng là cái gì cũng không có gia tăng thậm chí liền vật dụng trong nhà bàn làm việc hắn cũng kiểm tra xuống xác định cũng chưa từng xuất hiện bản đồ mới giấy không có khương lâm nhũng mày cho nên nói cái này cùng rút thưởng có thể sẽ trúng thưởng nhưng cần s á t x u ấ t hắn cảm giác cả người đều không tốt bởi vì theo hắn kỳ sự đến nay hắn rút thưởng liền không chút chúng qua chơi trò chơi rút ra làn r a cơ hồ rút ra không đến tốt làn r a mua sổ số chưa từng trúng qua thưởng a sổ số trúng qua hai khối tiền một lần nữa ta dùng một vạn k h ỏ a ma tinh hẳn là có thể gia tăng thành công sát xuất đi khương lâm trực tiếp lấy ra một vạn k h ỏ a ma tinh dù sao hắn hiện tại còn thừa lại gần như mười vạn ma tinh mà lại rất nhanh liền có càng nhiều ma tinh doanh thu cũng không đau lòng rất nhanh tức n h ư ỡ n g nội bộ trắng xóa thế giới bên trong xuất hiện đại lượng lam quang những cái kia lam quang giống như tạo hóa tại thai ngén vạn vật năng lượng nhiều như thế dựng dục ra nạp giới ngự n ỏ sát xuất hẳn là càng lớn a khương lâm chờ mong rất nhanh chỉ thấy những cái kia đại lượng lang quang c h ầ m rãi sen lẫn thành từng cái hoàn toàn mới tạo hóa quan cầu trọn vẹn một trăm cái thủy tinh cầu vậy mà không phải hóa thành một cái tạo hóa quan cầu mà là một trăm cái đây là thập liên rút ra không cái này mẹ nó là bách liên rút ra duy nhất một lần nạp giới ngự nỏ khương lâm khỏe miệng co giật đừng tưởng rằng một trăm l ầ n cơ hội chúng thưởng cơ hội liền sẽ lớn rất có thể trong này một cái giải thưởng cũng không có bằng không mà nói những cái kia duy nhất một lần mua một trăm tấm sổ số người chẳng phải là bách phát bách chúng thưởng rất nhanh tức n h ư ỡ n g thế giới tạo hóa quang cầu thành t h ủ c khương lâm không kịp chờ đợi đem lấy ra sau đó chỉ thấy tức n h ư ỡ n g bên trong bay ra khỏi đại lượng phát ra thất thải quang mang quang cầu những cái kia quang cầu giống như từng cái tiểu thế giới nhìn phi thường lộng lẫy phiêu phủ ở lầu một nền tảng phía trên nhường khương lâm như đặt mình vào tinh không chân chính rút thưởng thời điểm đến bình thường chỉ có cái này thời điểm mới là kích động nhất lòng người thời điểm bởi vì mỗi một lần rút thưởng cũng nương theo lấy tim đập rột lên nhưng khương lâm lại cảm giác thật không tốt bởi vì đã từng rút ra trò chơi làn r a rút ra bóng m ở bất quá một trăm cái tốt xấu hẳn là cũng có thể trúng một cái a trong lòng như thế an ủi tự mình hắn dội ra ngón tay đâm thủng cái thứ nhất tạo hóa quan g cầu ba tạo hóa quan g cầu vỡ vụn một đám khói trắng lóe lên một cái rồi biến mất cái gì cũng không có còn lại đối với cái này thương lâm sớm có dự cảm cái thứ nhất cơ hồ là không có khả năng trúng thưởng sau đó cái thứ hai bị hắn đâm thủng có quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất vẫn như cũ không trúng ở giữa cái thứ ba có khói trắng chậm rãi tiêu tán vẫn như cũ là trống không cũng không ba i cái ế t trong rốt t rõ bên trong cũng dựng gì. dục cuộc Đây là h i cái ngén nhưng không thành công, vẫn là cái gì tình huống gì qua, là đột nhiên quang mang loại lên một vật rơi ra ngoài khương lâm theo bản năng vươn tay tiếp được nhìn chăm chú xem xét phát hiện là một cái nỏ ngắn tạo hình cùng vọng tưởng sơn hải bên trong nạp giới ngự n ỏ rất tương tự đây chính là nạp giới ngự n ỏ cái này bên trong khương lâm ngoài ý muốn có chút tim đập rộn lên chẳng lẽ mình đi vào cái thế giới này về sau vận khí xuất hiện lịch chuyển nhưng tại sao là thành phẩm không phải bản vẽ mặc dù hắn cũng không biết rõ tự mình đưa vào khái niệm sáng tạo ra sẽ là thành phẩm vẫn là bản vẽ nhưng theo trang bị chế tác đài giới thiệu vắn tắt thông tin đến xem hẳn là bản vẽ mới đúng trang bị chế tác đài Liền có nói qua, theo tức nhưỡng bên trong sáng tạo ra bản vẽ, cơ hội đều có tức cơ qua, ra theo tạo hội vẽ, đột ề u có chế tắc chế tắc được. thể tại trang bị chế tác đài bị đ nhiên khương lâm phát hiện trong tay cái này nạp giới ngự n ỏ một cái ngưng thực một cái lại hư hảo không ngừng tại ngưng thực cùng hư hảo ở giữa l ớ p lóe giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng đây là cái gì tình huống hắn có chút n g h i hoặc cầm trong tay sẽ l ớ p lóe nạp giới ngự n ỏ thu nhập không gian ba lô sử dụng không gian ba lô giám định tác dụng xem xét cái này nạp giới ngự n ỏ thông tin duy nhất một lần nạp giới ngự a nỏ tác dụng như kỳ danh bởi vì thai ngén quá trình bên trong phát dục không tốt chỉ có thể sử dụng một lần một lần qua đi vô luận thành công hay không đều sẽ hư hao không cách nào sửa chữa phục hồi duy nhất một lần khương lâm cảm giác nhức cả trứng hắn liền biết rõ vận khí của mình không có khả năng tốt như vậy đúng rồi cũng không có xuất hiện bản đồ m ớ i giấy không có xuất hiện bắt giữ viên đạn chẳng lẽ cái này nạp giới ngự a nỏ bên trong tự mang viên đạn Hắn nhìn h về p ba cái này không có chống không ba. Ba. ba ba ba một cái tiếp một cái tạo hóa quang cầu bị đâm thủng có quang cầu nội bộ ngược lại là xuất hiện đồ vật nhưng này đồ vật tựa như hư ảnh vừa rời đi tạo hóa quang cầu trực tiếp liền biến mất giống như không cách nào tồn tại ở trong thế giới hiện thực rốt cục tại đâm trọt cái thứ ba mươi thời điểm lại trúng một cái vẫn là duy nhất một lần khương lâm phóng tới không gian trong hành trang xem xét quả nhiên phát hiện vẫn như cũng là duy nhất một lần mà lại tự mang viên đạn dùng qua liền phế hắn tiếp tục đâm quang cầu kết quả một trăm cái tạo hóa quang cầu toàn bộ đâm xong trước sau liền được hai cái duy nhất một lần nạp giới n g ự nỏ. cái này chúng thường s á c suất cũng quá thấp khương lâm chửi bậy hắn không tin tả tiếp tục tiêu hao ma tinh coi như làm rút thưởng vòng thứ hai vẫn như c ũ là một vạn k h ỏ a ma tinh đã sáng tạo ra một trăm cái tạo hóa quan cầu kết quả nhường hắn thổ huyết chính là một vòng này đừng nói bản vẽ liền duy nhất một lần nạp giới ngự nọ đều không thể bên trong một cái sau đó vòng thứ ba lần này trực tiếp bên trong ba cái nạp giới ngự nọ nhưng vẫn là không có bản vẽ vòng thứ tư thời điểm bên trong một cái bốn vạn khỏa ma tinh nện vào đi mới thu được sáu cái duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ đừng tưởng rằng sáu cái duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ không ít cái đồ chơi này là có thất bại tỷ lệ sử dụng nạp giới ngự n ỏ bắt giữ sùng vật thời điểm thường xuyên thất bại bình thường đều cần nhiều lần bắt giữ mới có thể thành công khương lâm có chút gấp đến đỏ mắt tiếp tục nện ma tinh hắn cũng không tin sau đó vòng thứ năm t ố t ra hỏa trực tiếp bên trong bảy cái đơn giản ra ngoài ý định nhưng tất cả đều là duy nhất một lần bản vẽ hoàn toàn không có b ó n g dáng mắt thấy ma tinh đều muốn dùng hết ngay tại khương lâm có chút tức giận thời điểm đột nhiên hắn cảm ứng được gia viên chatgờ giúp bên trong có thông tin gửi đi t i ề n đến thần phương nhu khương tiên sinh có người tìm ngươi khương lâm ba cái này tần phương nhu không gọi đệ đệ mình rồi vẫn là diễn kịch nghiện rồi ai tìm ta hắn trả lời một câu tần phương nhu nàng nói nàng là đảo từ doanh địa thủ lĩnh muốn gặp sao nếu như không muốn gặp ta giúp ngươi từ chối doanh địa thủ lĩnh khương lâm có chút trầm n g âm có thể trở thành mảnh này khu vực doanh địa thủ lĩnh người chí ít cũng hẳn là hóa điệp giả hắn nhìn thoáng qua trước mắt tức ngưỡng hít sâu một khẩu khí cảm thấy mình hiện tại vận khí quá kém trước tiên cần phải trầm rãi mà lại trên người mười ba cái duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ nói không chừng có thể thành công một lần đây thế là hắn trả lời ta cái này tới hồi phục xong xuôi hắn trực tiếp sử dụng gia viên truyền thống c h u y ê n thống đến hào hủy nơi tập kết hàng tần phương nhu chỗ quê hương kiến trúc bên trong hào hủy nơi tập kết hàng tần phương nhu chỗ quê hương kiến trúc mở ra phía bên ngoài cửa sổ đào ân xảo không có thể đi vào cửa tần phương nhu không dám để cho một cái rất có thể là hóa điệp giả cực giả chính tiến nhập an toàn phòng đào ân xảo cũng không dám xung loạn tại biết rõ vị kia khương tiên sinh rất có thể chính là cái kia người chấp pháp cảnh giới ma pháp sư về sau nàng đ ố i trước mắt tự xưng là khương tiên sinh thị nữ nữ nhân đưa cho cơ bản nhất lễ phép không dám cưỡng ép t r a hỏi tiền bối xin chờ một chút khương tiên sinh nói hắn rất nhanh liền tới thần phương nhu nói với đào ân s ả o đào ân s ả o trong lòng vui mừng không có việc gì ta chờ nàng lần này tới vốn chính là thử thời vận không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy cái kia người chấp pháp ngay tại lúc này g i a viên máy kiểm soát quang mang l ó e lên khương lâm trống rông xuất hiện tại cạnh bên tại phía bên ngoài cửa sổ đào ân s ả o tận mắt thấy một màn này đột nhiên đôi mắt đẹp nhữ lại truyền t ố n g trận không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong kiến trúc lại còn có cái truyền thống trận mà tần phương nhu nhìn thấy khương lâm về sau cũng là hơi s ư ớ n g sở bởi vì hiện tại khương lâm một thân trắng từ trên xuống dưới đều là màu trắng ngoại trừ đầu đình có chút ảnh hưởng bên ngoài quả thực là ngọc thụ lâm phong áo trắng như tuyết cùng hào hủy nơi tập kết hàng người trang phục hoàn toàn khác biệt liên đào ân xảo cũng chú ý tới khương lâm mặc không phải áo g i a thú mà là vải vóc quần áo vẫn là áo dân quê là ở cái thế giới này gần như không có khả năng nhìn thấy quần áo lập tức nàng có chút n g h i hoặc theo nàng biết cũng chỉ có mới vừa truyền tống đến thế giới này người mới có thể mặc loại này hiện đại phong cách quần áo nhưng trước mắt này vị nàng âm thầm cảm ứng một phen phát hiện cái này thanh niên trên thân khí huyết cường đại mà lại ẩn ẩn có dung khí hòa vào cảnh vật chung quanh cảm giác chương 84, cường giả sứ mệnh chương 84, cường giả sứ mệnh người chấp pháp trong chấp nhóm này đào ân xảo liền đã xác định trước mắt thanh niên tuyệt đối không thể nào là mới vừa truyền tống đến thế giới này người bởi vì mới vừa truyền tống tới người tuyệt đối không có khả năng trong thời gian thật ngắn trở thành người c h ấ p pháp đúng rồi cái này quần áo làm sao cảm giác có điểm giống thế giới cửa hàng biểu hiện ra trên lan can loại kia quần áo đào ân xảo nhớ lại nàng vội vàng nhìn về phía thế giới cửa hàng kết quả cũng không biết rõ có phải trùng hợp hay không năm tiếng vừa vặn đi qua trước đó biểu hiện ra quần áo đã biến mất, h i ệ n nhiên đã bị người mua đi trước đó khương lâm quất năm trăm lần thưởng mà lại ở giữa nghiên cứu duy nhất một lần nạp giới ngự a nỏ lãng phí thời gian dài năm tiếng cứ như vậy đi qua cũng bởi vì cái này trùng hợp nhường đào ân xảo coi là khương lâm mặc cái này quần áo chính là thế giới cửa hàng biểu hiện ra kia một cái nhiều người như vậy đồng thời tranh mua lại bị hắn cướp được vận khí này đào ân xảo có chút hâm mộ nàng kỳ thật cũng nghĩ tranh mua dù sao có thể tự động phân biệt giới tính mà lại mặc rất thoải mái vĩnh viễn không hư hại quần áo nàng cũng rất ưa thích ta đi vào cái thế giới này về sau nàng liền không xuyên qua xinh đẹp y phục nhưng bởi vì đến làm chính sự vậy mà đem chuyện này đem quên đi nàng âm thầm ảo náo một cái một trăm vạn ma tinh cho dù đối với hóa điệp giả tới nói cũng không phải số lượng nhỏ nhưng cũng không phải là không thể thừa nhận giá cả tần phương nhu nhìn thấy khương lâm trên người quần áo về sau mặc dù cũng nghĩ đến thế giới trong cửa hàng khái niệm trang phục nhưng lại cũng không nghĩ quá nhiều bởi vì nàng đã cho khương lâm não bổ một cái rất thân phận thần bí cảm thấy khương lâm có thể mặc vào loại này khái niệm trang p h ụ kia là phi thường bình thường sự t ì n h mà lại lại một lần nữa nhìn thấy khương lâm nàng phát hiện khương lâm tự nhiên tiêu tán khí tước đều để nàng cảm giác kiềm chế rất hiển nhiên khương lâm thực lực phát sinh tăng lên nhanh như gió, đã xa xa siêu việt nàng bởi vì trong lòng một chút phỏng đoán tăng thêm khương lâm to lớn biến hóa nhường tần phương nhu nội tâm đối khương lâm càng thêm kính sợ không còn dám giống như kiểu trước đây tùy tiện khương tiên sinh chính là vị tiền bối này tìm ngươi nàng vội vàng cung kính nói với khương lâm khương lâm nhìn thoáng qua cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tần phương nhu khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ mỹ phụ hắn gặp qua cái này nữ nhân chính là trước đó công kích khâu khâu tộc danh o địa hóa điệp giả một trong cũng là ba cái hóa điệp giả bên trong duy nhất nữ nhân hắn ung dung thản nhiên mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ t h ấ y do nữ nhân đẳng cấp ba mươi ba cấp đây coi như là hóa điệp giả sơ kỳ đ ỉ n h phong trong khoảng cách kỳ chỉ có cách xa một bước khương lâm thuận tiện nhìn một cái tần phương n u kết quả phát hiện tần phương n u đã cấp bốn cái này nữ nhân thật sự là một ngày một cái cấp bậc a bất quá tiền kỳ tốc độ nhanh một chút như thường hậu kỳ hẳn là sẽ chậm lại t h ư ợ n h ư chính khương lâm tiền kỳ một phút mấy cấp bậc hiện đây này chậm quá nhiều ngoài cửa sổ đào ân xảo k h ẽ không người cung kính nói tiền bối n g à i tốt ta là đào từ doanh địa thủ lĩnh đào ân xảo hy vọng không có quái dày đến ngài chính sự tiền bối tần phương nhu nhãn thần có chút lấp lóe một cái hóa điệp giả lớn cao thủ vậy mà cũng gọi khương lâm tiền bối khương lâm khẽ gật đầu ta gọi khương lâm khương tiên sinh tốt đào ân xảo đổi cái xưng hô nói chính sự đi thìm ta có chuyện gì khương lâm khai môn kiến sơn nói hắn còn muốn trở về tiếp tục rút thường đây không đem nạp giới ngự nỏ rút ra trong lòng cuối cùng nhớ thương đ à o ân xảo gặp khương lâm cũng không mời tự mình vào nhà trực tiếp cách cửa sổ cùng tự mình cho chuyện cũng là bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nhiều lời nàng nghiêm sắc mặt nói ra b ạ n g n ộ i hỏi một cái khương tiên sinh không phải mảnh này khu vực người a ta là khương lâm thản nhiên nói hiện tại hắn hoàn toàn không sợ hóa điệp giả mà lại không lâu sau đó hắn liền muốn đi tìm lương cao sơn báo thủ thân phận khẳng định sẽ bại lộ cùng hắn tương lai phải dùng đại lượng nói dối che lấp còn không bằng ngay từ đầu liền không nói láo đương nhiên hắn cũng sẽ không đích thân nói mình lai lịch không cần phải vậy a đào ân xảo nghe vậy xứng sở nói thẳng chính sự khương lâm nhắc nhở không ngừng truy cứu lai lịch của mình làm gì đâu a là đào ân xảo gặp khương lâm hơi không kiên nhẫn gấp vội vàng nói vậy ta liền nói ngắn gọn nhóm chúng ta hào hủy quần lạc doanh địa hiện nay một cái người chấp pháp cũng không có trước kia xuất hiện người chấp pháp đều sẽ chọn rời đi trước kia cũng là được rồi xung quanh dị tộc cũng đồng dạng không có người chấp pháp nhưng gần nhất mấy năm này pháp tộc xuất hiện người chấp pháp không biết khương tiên sinh có thể hay không lưu lại ta tại sao muốn lưu lại khương lâm hỏi lại Ê! đào ân xảo nghẹn lời nàng châm trước phía dưới tiếng nói nói nếu như nhóm chúng ta nhân tộc không có người chấp pháp sẽ bị pháp tộc ức hiếp khương lâm có quan hệ gì với ta sao đương nhiên có quan hệ ngài cũng là nhân tộc làm sao lại không có, có quan hệ đâu đào ân xảo nói cường giả liền hẳn là che chở kẻ yếu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm khương lâm tức cười sau đó thì sao ta từ bỏ tốt đẹp tiên đ ồ lưu lại bảo hộ các ngươi các ngươi sẽ cho ta cái gì các ngươi tất cả hóa điệp giả sẽ trở thành thủ hạ của ta ngoan ngoãn mặc ta đem ra sử dụng chỉ cần ngài nguyện ý lưu lại ta tin tưởng hào hủy quân lạc tất cả doanh địa người cũng nguyện ý nghe ngài đem ra sử dụng coi như không nguyện ý chỉ cần ngài đánh đến tận cửa đi những người kia cũng tuyệt đối không dám không nghe theo đào ân xảo nói ta có cái kia tất yếu lãng phí cái kia lực khí tự mình đánh đến tận cửa đi ta muốn nhiều như vậy thủ hạ làm cái gì ta ăn no dỗi việc lấy khương lâm giống như nghĩ tới điều gì không vui vẻ sự tình cười nhạo một tiếng nói còn có n g ư ờ i nói cái gì cường giả liền hẳn là che chở kẻ yếu thật sự là buồn cười nhóm chúng ta vừa tới cái thế giới này thời điểm có một cái doanh địa đi hải đang nhận người nhưng chỉ cần dị năng giả người bình thường một mực bỏ mặc không để ý tới chết sống các ngươi cũng là nhân tộc vì cái gì các ngươi không để ý tới sống chết của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn không phải người hoặc là các ngươi không phải người cái này ta đào ân xảo bị nói á khẩu không trả lời được mà tần phương nhu thì là n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua khương lâm cái này ra hỏa hôm nay là ăn thuốc súng khắc đừng hiểu lầm ta không có n h ầ m vào ngươi khương lâm cũng ý thức được ngữ khí của mình có chút hướng thật sự là trước đó rút thường rút ra phiền muộn đều muốn tự bế hiện tại đột nhiên có người tìm tới cửa để cho mình thực hiện cái gì cường giả sứ mệnh đơn giản muốn cười chết hắn trước kia tự mình nhỏ yếu thời điểm từng có cường giả đến che chở tự mình sao không có chứ trước đây cái kia ngô tu tại hắn trong mắt cũng là cường giả rất đáng sợ cường giả nhưng này cái ngô tu chẳng những không có che chở hắn ngược lại còn động một chút lại muốn giết hắn nếu không phải lúc ấy tại hải đang tuyệt đối trong phạm vi an toàn cái kia ngô tu sợ rằng sẽ trực tiếp động thủ đây chính là cường giả muốn che chở kẻ yếu đơn giản buồn cười chuyện kia khương lâm còn nhớ ra đây hắn chính là một cái phi thường phổ thông người bình thường trí thông minh không có lòng dạ cũng không quá biết nói chuyện hắn chính là cô nhi xuất thân hắn người thiết chính là cô nhi đại học cũng không có trải qua mười sáu tuổi liền rời khỏi cô nhi viện một người vì sinh tồn mà dãy ruộng không có thời gian huấn luyện trí thông minh cũng không phải cái gì thiên tài có ít người luôn nói hắn trí thông minh như thế nào như thế nào cái này mẹ nó là trí thông minh vấn đề sao muốn nhìn ai quy cao đi xem huyền nghi cha á n a a tóm lại khương lâm cũng hoàn toàn chính xác lười nhác làm cái gì l ã n h tụ một lòng đào quáng lá gan đẳng cấp tăng thực lực lên nó không thâm sao hắn còn muốn đào lựa toàn bộ tinh vẫn đại lục đây làm sao có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này dưỡng lao đ ỗ n g nhiên hắn giọng nói vừa chuyển thanh âm không hiểu nói ra hải đang phụ cận có cái người chấp pháp tên là lương cao sơn hắn chính là người chấp pháp cao sơn danh o địa thủ lĩnh các ngươi có thể đi cầu hắn che chở bất quá hắn khả năng cũng che chở không được các ngươi quá lâu hải đăng phụ cận còn có cái khác người chấp pháp đào ân xảo kinh ngạc ngược lại là không có nghĩ lại khương lâm câu nói sau cùng chương 85, chuẩn bị rời đi b à canh chương 85, chuẩn bị rời đi b à canh các ngươi không biết rõ khương lâm nói ra kia lương cao sơn chính là người chấp pháp đi tìm hắn đi c ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ ưa thích thực hiện cường giả sứ mệnh thần phương nhu đóng cửa sổ vâng thần phương nhu nghe vậy không chút do dự đem cửa sổ đóng lại bên ngoài đào ân xảo một mặt bất đắc dĩ tự mình đây coi như là ă n bế môn canh sao giống như cũng không tính tốt xấu n ó i qua lời nói hơn nữa còn theo khương lâm nơi này đạt được cái khác người chấp pháp thông tin hải đăng phụ cận lại còn có một cái người chấp pháp vì cái gì người chấp pháp sẽ n ú t ở hải đăng kia phiến địa phương đây o n động xảo đ tâm tư â là ngày hôm qua ma tinh trong phòng tần phương nhu lấy ra ngày hôm qua khương lâm mang tới thịt nướng kia phần ma tinh đang chuẩn bị cho khương lâm nhưng khương lâm không có nhận mà là nói ra ngươi xem một chút ngươi có thể hay không luyện hóa hoặc là nói sử dụng cái này đóng lửa hắn chỉ vào nền tảng trên đống lửa cái này đóng lửa còn một mực thiêu nốt lên chưa hề dập tắt qua tần phương nhu trong lòng n g h i hoặc bất quá vẫn là nghe lời đi thử một chút sau đó lắc đầu nói ta không có quyền hạn quyền hạn a khương lâm hơi chút suy nghĩ sau đó ở trong lòng mặc nghiệm đem cái này đóng lửa đưa cho tần phương nhu tiếp lấy nói ra ngươi thử lại lần nữa t ầ n phương nhu nghe vậy nghe lời lại thử một cái sau một khắc nàng đã nhìn thấy một đạo giao diện thuộc tính bắn ra ngoài theo thứ tự là thu về nấu nướng tăng thêm nhiên liệu thế nào khương lâm hỏi có thể sử dụng nhưng ta chỉ có thể đưa nó thu hồi trong ngăn tủ còn có nấu nướng cùng tăng thêm nhiên liệu không cách nào tùy thân mang theo thần phương nhu nói có thể sử dụng liền tốt khương lâm lật tay một cái lấy ra một khối thịt nướng ngươi thử một chút có thể hay không nướng tần h phương nhu xứng sở đôi mi thanh tú có chút n h u lên trong lòng có loại dự cảm xấu bất quá nàng vẫn là tiếp tục nghe lời nếm thử thị tươi t cầm trong tay ấn mở nấu nướng tuyển hạng lại không bất kỳ phản ứng nào thế là nàng đem thị tươi thu nhập tủ gỗ bên trong lập tức liền phát hiện nấu nướng tuyển hạng bên trên xuất hiện có thể nấu nướng nguyên liệu nấu ăn có thể nhưng muốn thu nhập tủ gô bên trong nàng hồi đáp khương lâm khẽ gật đầu đây cũng là một lần nếm thử nguyên lai、like、mình đóng l ử a thật có thể cấp sử dụng hắn có chút trầm ngâm lại dùng tùy thân chế tác chế tạo ra một cái nấu nướng lô cái này nấu nướng lô liền đơn giản nhiều bởi vì là nhất định phải cất đặt tại gia viên bên trong không cách nào cho những người khác sử dụng nhưng bởi vì tần phương nhu có gia viên hộ khẩu khương lâm có thể trực tiếp cho nàng mở quyền h ạ ngươi thử nhìn một chút có thể sử dụng sao tần phương nhu hướng đi nấu nướng lô phát hiện có thể mở ra giao diện thuộc tính có thể nhìn thấy bên trong tất cả tác dụng thậm chí có thể sử dụng những công năng này lại còn có thể tự sáng tạo món ăn mới không giới hạn trong thịt nướng trong nội tâm nàng có chút giật mình một nháy mắt liền nghĩ đến cái này nấu nướng lô tiềm lực có cái này về sau liền không giới hạn trong thịt nướng có thể trực tiếp mở một nhà khách sạn lớn a có thể sử dụng liền tốt Cương Lâm gặp tần phương nu có Phương Tần Nhu gặp Lâm thể sau ử dụng lô, dùng dùng nấu nướng liền đến trong nhà bàn làm việc bên cạnh, nhỏ, gỗ thu trước lô, làm làm tiếp đi việc khối tiếp trực thập trực r đồ cái cái gian bên trong túi đeo lưng rời đi một vạn khối tươi đến trong đó một cái tủ theo trong một thịt trong một tủ trong. gỗ, không lưng gỗ đeo bên vạn đến bên a đó s đó hắn nói với tần phương nhu nhóm chúng ta mặc dù b è o nước gặp nhau nhưng cũng coi là cùng trung hoạn nạn qua trong này có một vạn khối thịt tươi nhưng sử dụng hết về sau liền cần chính ngươi nghĩ biện pháp cũng không cần lại cho ta ma tinh Người muốn đi sao? thần phương nhu nghe được thành k ô n muốn Khương lâm có vậy, không nhận. dẫn muốn ngươi cùng Thần g có có Cái có ta vật. Có có thể ta Ta theo kia sao? Lâm đổ đi phủ Phương đi. khẩn nhìn xem k h ư ơ n g lâm nàng còn muốn ôm đùi đây thật có l ỗ i mặc dù nói ra không dễ nghe nhưng ngươi bây giờ quá yếu mà ta muốn đi rất nguy hiểm địa phương khương lâm nghiêm túc nói thần phương nhu có chút mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì tự mình không sợ nguy hiểm là tự mình là không sợ nguy hiểm nhưng sẽ liên lụy khương lâm nàng là một cái thông minh nữ nhân biết rõ ngu xuẩn lời nói nói ra sẽ chỉ làm cho người ta ngại cố gắng mạnh lên đi khương lâm cuối cùng lại nói một câu t ố t xấu đồng bạn một trận cho nên hắn cho tần phương nhu lưu lại một vài thứ ta sẽ cố gắng tần phương nhu mỉm cười gật đầu nhóm chúng ta còn có thể gặp lại a còn sống liền sẽ khương lâm nói vậy ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống tần phương nhu mỉm cười nói hy vọng gặp lại ngày khương lâm đệ đệ sẽ không quên ta cái này đã từng t ỷ t ỷ khương lâm nghe vậy cũng cười cười lập tức hắn mở cửa đi ra ngoài hắn còn muốn đi trương đại cường nơi đó hỏi lại hỏi có hay không thứ mà hắn cần mặc dù khả năng không lớn phía sau tần phương nhu nhìn xem khương lâm đi xa bóng lưng trong lòng k h ẽ thở dài một cái quả nhiên vô luận là trên địa cầu vẫn là ở cái thế giới này nữ nhân đều không phải là nam nhân cuối cùng kết cục đặc biệt là có chí hướng nam nhân hướng tới là phương xa nữ nhân bất quá là bọn hắn sinh mệnh một phong cảnh dây gặp lại ngày tỉ tỉ nhất định sẽ làm cho ngươi ăn nhiều giật mình tần phương nhu ở trong lòng nói sau đó trong lòng mặc niệm đại hắc giúp ta lưu ý một cái hắn khương tiên sinh ngài tới rồi trương đại cường lần nữa trông thấy khương lâm thời điểm kích động đến không được trực tiếp liền cho khương lâm quỳ xuống tạ ơn khương tiên sinh tái tạo c h i ân đại cường không thể báo đáp hở ngươi làm gì khương lâm nghĩ hoặc cách q u ầ y hàng cũng không dễ chịu đi đem trương đại cường nâng đỡ bất quá hắn ngược lại là thấy rõ thời khắc này trương đại cường so với ngày hôm qua muốn trẻ tuổi rất nhiều mà lại tu vi cũng theo 19 c ấ p tăng lên tới 20 cấp lại nghe trương đại cường kích động nói ra khương tiên sinh cho ta viên kia thuốc chữa khỏi trong cơ thể ta tất cả ám thương cho nên ta mới lấy đột phá khương tiên sinh về sau có cái gì phân công đại cường tuyệt đối sẽ không chối tử khương lâm nghe trong lòng bừng tỉnh lập tức cười nói vậy ta để ngươi hỏi thăm mỏ bạc cùng mỏ vàng các loại có tin tức sao Ê! trương đại cường nghe vậy lập tức hổ thẹn nói thật có lôi khương tiên sinh ta hỏi qua rất nhiều người liền thủ lĩnh cũng hỏi qua mảnh này khu vực không có mỏ bạc cùng mỏ vàng quả nhiên khương lâm sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không làm sao thất vọng đ ỗ n g nhiên trương đại cường lại nói ra bất quá thạch nhân tộc ưa thích nuốt ăn các loại khoáng thạch ngài đi thạch nhân tộc doanh địa tìm xem nói không chừng sẽ có thu hoạch thạch nhân tộc c ư ơ n g lâm nhãn t ỉ n h sáng lên ở đâu trương đại cương ngầm đầu chỉ vào một cái phương hướng dọc theo cái phương hướng này một mực hướng về phía trước đại khái một trăm năm mươi cây số chính là thạch nhân tộc doanh địa nhưng trong này cách cổ di tích di tích rất gần sinh vật cường đại rất nhiều khương tiên sinh nếu là muốn đi ngàn vạn xem chừng cái phương hướng này sao c ư ơ n g lâm trong lòng hơi động cái phương hướng này chính là trước đó hắn đi cái kia khâu khâu tộc doanh địa phương hướng như vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống đến dưới đất quê hương kiến trúc lại tiếp tục đi đường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian khương tiên sinh muốn đi thạch nhân tộc nhớ kỹ n g à n vạn muốn xem c h ứ n g a trương đại cường đã biết rõ khương lâm đ ố i một chút thưởng thức giống như cũng không quá hiểu cho nên kiên nhẫn giải thích nói t i ê u thạch nhân tộc tới gần cổ di tích mà cổ trong di tích tượng thần phi thường tà dị không được va chạm bên trong tượng thần không phải vậy sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh được rồi ta nhớ kỹ khương lâm mỉm cười gật đầu sau đó trực tiếp rời đi đương nhiên hắn cũng không lập tức liền xuất phát mà là theo hả hủy nơi tập kết hàng một tòa khác gia viên kiến trúc lần nữa sử dụng gia viên truyền thống truyền thống đến cách mấy cây số bên ngoài bên dòng suối gia viên bên trong lần nữa về tới đây khương lâm cũng không có lại tiếp tục rút thưởng mà là lấy r a thanh đồng hạo chuẩn bị đi bên ngoài thu thập hạ cát c hắn muốn trước đem kính chế t á t được nhìn xem có thể hay không vì vậy mà xuất hiện lần kính bản vẽ một khi có lần kính hắn súng ngắm liền có thể phát huy ra h uy lực chân chính 13. có a n ủng、hộ. Trưng 86, thần kỳ khái niệm bội kính. Trưng 86, thần kỳ khái niệm bội kính. h hộ. khái khái cầu c bội bội 86, 86, kỳ kỳ lẽ là bởi vì trước đó g i ế t đến quá ác đến mức cho tới bây giờ phương viên hai cây số bên trong vẫn là một cái manh thú cũng không có khương lâm cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm dù sao hiện tại hắn không thiếu đồ ăn đi vào sân viện phía dưới lũ lụt đầm cạnh bên trên bờ cát khương lâm vung vẩy thanh đồng hạo liền mở đảo hạt cắt một hạt cắt một cũng không biết rõ là bởi vì nơi này hạt cắt quá ít vẫn là hạt cắt đẳng cấp cao liền thanh đồng hạo duy nhất một lần vậy mà cũng chỉ có thể thu thập được một cái hạt cắt bất quá theo một q u ố c chim xuống dưới liền gặp được bùn đất tầng đến xem hẳn là bởi vì hạt cắt quá ít mà loại này hạt cắt cũng giống như thuốc súng là không cách nào lấy ra tựa như thu thập sau khi thành công biến thành khái niệm vật phẩm không có thực thể bởi vì chỉ là bên dòng suối nơi này hạt cắt chiều sâu không đủ chỉ cần thu thập một phần hạ t cát một cái mét vương phạm vi bên trong hạt cắt liền sẽ hoàn toàn biến mất cho nên khương lâm chỉ có thể một đường dọc theo dòng suối thu thập một mực đem trên dưới một cây số bao dài dòng suối hai bên tầng cắt cũng đào ánh sáng mới rốt c ụ c thu thập được một ngàn bản hạ t cát một ngàn bản hạ t cát như thế nào đi nữa hẳn là cũng đủ chứ khương lâm dừng lại bắt đầu hướng trở về chờ hắn lần nữa về đến nhà vườn kiến trúc thời điểm đã là ban đêm nhìn lên trời bên cạnh mặt trời lặn ánh chiều tả khương lâm ý tưởng đột phát hiện tại là thiên đ ị a giao thái âm dương giao thoa thời điểm mặt trời hỏa tinh hẳn là không như vậy dày mà cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy quá âm h à n tức nếu là cái này thời điểm tu luyện có phải hay không sẽ tốt một chút nghĩ tới đây hắn vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ xông vào gia viên kiến trúc dùng t h â n nông đỉnh làm ra một k h ỏ a ngũ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương sau đó không kịp chờ đợi trực tiếp tại lầu một nền tảng trên khoanh chân ngồi xuống tới nhắm mắt cảm ứng thiên đ ị a tinh khí thu nạp sau một khắc hắn bên ngoài thân nổi lên m ở mịt con mang thiên địa tinh khí bị hút vào thể nội bắt đầu cường hóa thân thể của hắn tế bào c ù n g dĩ vãng hoàn toàn không đồng dạng cảm giác giống như tại thời khắc này âm dương phát sinh giao h ò a lạnh nóng trung hòa thiên địa tinh khí trở nên ôn hòa rất nhiều không còn bá đạo như vậy khương lâm nhịn không được lộ ra sảng khoái chi sắc hắn lần thứ nhất biết rõ nguyên lai tu luyện là thư thái như vậy hận không thể một mực tiếp tục kéo dài nhưng mà loại này sảng khoái cái kéo dài không đến một phút k i nhưng n g ờ i h à khí liền xâm nhập mà tới. Mặt trời hoàn liền tới. trời biến toàn n xâm mà Mặt mất. Bất b quá ằ vào là loại ta hiện tại thể chất, hẳn là có thể chống đỡ được loại kia hiện hẳn chống có được đỡ â mà hắn rất nhanh hắn phát hiện mình cả nghị quá rồi loại kia trí âm gây nên lạnh khí tức giống như sẽ theo hắn hấp thu thiên địa tinh khí tăng nhiều mà gia tăng vô thượng h ạ n bởi vì hắn hôm nay đã mạnh hơn trước đây rất nhiều muốn tiếp tục mạnh lên liền muốn hấp thu càng nhiều thiên địa tinh khí mà thu nạp càng nhiều thiên địa tinh khí liền sẽ mang đến cường hãn hơn trí âm hàn khí vẫn như cũ sẽ đem hắn đông cứng đồng thời khương lâm còn phát hiện một cái rất tồi tệ sự tình ban ngày tu luyện mặc dù bị thiêu đốt rất thống khổ nhưng ít ra còn có thể động đậy có thể ban đêm tu luyện loại kia trí âm hàn khí sẽ đem hắn cóng đến mất đi chi giác thậm chí là toàn thân băng phong đến thời điểm cho dù có hiệu quả nhanh thuốc chữa thương hắn cũng không cách nào phục dụng thời gian dài chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện cho nên Tại tu luyện thứ 10 phút, Lâm liền ngừng lại, liền luyện run Lâm lẩy Khương ngừng bởi ấ y này đây, xuất hiệu quả thuốc nuốt thương tính ra nhanh chữa sai, Nhưng hắn lúc vào. b v ì lần n à y bản bị quả thân hắn cũng không bị đồng thương, thân thể không có thụ thương, cho nên n thể thụ cho hiệu h có an h thuốc chữa thương hoàn toàn không có phát triển tác dụng, loại này hoàn cũng sẽ không khu lạnh. toàn triển tắc có dược cũng dụng, này loại Bởi sẽ vào ậ y ăn v hiệu quả nhanh thuốc chữa thương hắn vẫn tại phát run xem ra ban đêm là không thể tu luyện không phải vậy triệt để bị đông lại đã mất đi chi giác t ỉ n h không đến liền phiền thoái ban ngày mặc dù bị mặt trời hỏa tinh thiếu đốt phi thường thống khổ nhưng tốt xấu còn có c h i giác bất quá khương lâm quyết định về sau tu luyện liền đặt ở sáng sớm cùng chạm vạng tối loại này âm dương giao thế thời gian tương đối tốt cái này hai cái đoạn thời gian đều sẽ có chí ít nửa giờ giảm sóc thời gian cái này thời điểm vô luận là mặt trời hỏa tinh vẫn là quá âm h à n t ứ c cũng sẽ không quá n ồ n g chậm một chút liền chậm một chút đi dù sao ta chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn là dựa vào trang bị khương lâm run dậy chuyển đến đống lửa cạnh bên s ử i ấm trong lòng tổng kết một bên nhìn về phía mình thuộc tính khương lâm cấp bốn mươi mốt bốn mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi ba một trăm n h g h ì n thể chất một ư ơ i ba không lực lượng một ư ơ i hai không nhanh nhẹn chín không cảm giác chín không ý chí hai không không gian ba lô ba mươi mốt năm mươi còn không tệ lực lượng lại tăng lên hai trăm linh kg khương lâm coi như hài lòng hắn hiện tại thuần lực lượng liền có một n g h n hai trăm kg mà lại lần này nhanh nhẹn cùng cảm giác cũng lần nữa có chỗ tăng lên thực lực của hắn một mực tại tăng trưởng mặc dù chút thực lực ấy cùng bình thường người chấp pháp so sánh kém quá xa nhưng hắn đặc thù thiên phú quyết định hắn sẽ không chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi chiến đấu hắn có trang bị dựa theo hải đ ă n g truyền thừa thông tin giới thiệu thuế biến giả tiêu chuẩn thấp nhất chính là một n g h n kg lực lượng phá kén người tiêu chuẩn thấp nhất chính là một vạn kg lực lượng mà hóa điệp giả tiêu chuẩn thấp nhất chính là mười vạn kg lực lượng về phần người chấp pháp lực lượng k i a khởi bước chính là trăm vạn kg muốn biết rõ đây vẫn chỉ là khởi bước cũng chính là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng là mỗi một cái đại cảnh giới cũng điểm chín cái nhỏ đẳng cấp chớ nói chi là một chút thiên phú dị bằng người tại cùng cảnh giới thân trên chất lực lượng các loại đều sẽ viễn siêu người thường cho nên khương lâm hiện tại điểm ấy lực lượng thật không tính là gì nhiều nhất chính là một cái thuế biến giả mà thôi vẫn là yếu nhất loại kia bất quá ta cũng không là thật yếu đến không đành lòng nhìn thẳng chí ít ta còn có ma pháp khương lâm không có nửa điểm tự ti tâm lý mặc dù bây giờ ma pháp của hắn uy lực hẳn là cũng không đạt được người chấp pháp lực sát thương có thể theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao ma pháp uy lực khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đợi đến về sau cấp bậc của hắn đạt tới năm mươi cấp sáu mươi cấp thậm chí là chín mươi cấp một trăm cấp đâu đến kia thời điểm chỉ sợ hắn tiện tay một cái cơ sở hỏa m a pháp đều có thể đốt sạch hư không cho nên ta còn là phải nỗ lực tăng lên đẳng cấp mới được a hồi lâu là thân thể làm tan khương lâm liền không kịp chờ đợi đi vào trang bị chế tắc trước sân khấu tìm tới kính bản vẽ tiêu hao mười phần hạt cát hai khối khối nhỏ diêm tiêu hai khối khối nhỏ đá lửa đem kính làm ra ra là kính chế tắc được về sau quả nhiên như hắn dự liệu bội kính bản vẽ xuất hiện rốt cục ra sao khương lâm mừng rỡ trong lòng tự mình đòn sát thủ rốt cục có thể sử dụng a cái này bội kính bản vẽ cũng là chỉ có thể ở trang bị chế tác trên đài chế tác không cách nào theo chế tác khái niệm tầm nhìn bội kính x u ố n g ống linh kiện trang bị bội kính có thể đạt được tương ứng đẳng cấp tầm nhìn cùng động thái thị giác xương trắng tầm nhìn bội kính một cây số bên trong như ở trước mắt phàm nhân cực hạn tầm nhìn không cách nào xuyên thấu nồng vụ các loại chướng ngại vật chế tác vật liệu một k h ỏ a ma tinh m ộ ư ơ i cái kính một ngàn cây xương thú hắc thiết thế giới bội kính hai cây số bên trong như ở trước mắt nhưng nhìn mặc mỏng mảnh xương mù mai chế tác vật liệu mười k h ỏ a ma tinh mười c á i kính một ngàn khối khối nhỏ q u ạ n sát thanh đồng tầm nhìn bội kính bốn cây số bên trong như ở trước mắt nhưng nhìn mặc nồng vụ chế tác vật liệu một trăm k h ỏ a ma tinh mười c á i kính một ngàn khối khối nhỏ màu đồng bạch ngân tầm nhìn bội kính mười cây số bên trong như ở trước mắt có thể cường độ thấp thấu thị tự mang tầm nhìn khóa chặt năng lực hoàng kim tầm nhìn b ộ kính một trăm cây số bên trong như ở trước mắt có thể thấu xem phổ thông sông núi tự mang tầm nhìn khóa chặt năng lực thủy tinh tầm nhìn bội kính một ngàn cây số bên trong như ở trước mắt có thể thấu xem sông núi địa mạch kim cương tầm nhìn bội kính một vạn cây số bên trong như ở trước mắt có thể thấu xem thiên địa c h ứ n g n g ạ i không nhìn quy tắc cùng c h ậ t pháp hát diệu thạch tầm nhìn bội kính mười vạn cây số bên trong như ở trước mắt nhưng nhìn mặc thời không có thể thấu xem tiểu thế giới có thể khóa định vương giả bản nguyên、15. ngủ quên mất rồi nhưng hôm nay ba canh sẽ không thiếu cầu các loại ủng hộ chương 87, lại hồi trở lại khâu khâu tộc đồng sơn lòng đất chương 87, lại hồi trở lại khâu khâu tộc đồng sơn lòng đất là khương lâm xem hết khái niệm tầm nhìn bội kính bản vẽ rung động trong lòng đồng thời cũng là hào tình văn trượng quả nhiên khái niệm bội kính có thể trở thành súng ngắm linh kiện liền sẽ không là thứ đơn giản lại còn tự mang thấu thị tác dụng cùng tầm nhìn khóa chặt mà lại còn có thể xem thấu thời không Thấu thị tiểu thế giới, khóa chặt khóa giới, v ư ơ n gà giả bản nguyên. bản Đây l khái niệm luận gì? Dù sao vô luận là trong h không thế hay không phải Khương thể nhìn khóa chặt? Chính là từ ngắm. Từ ngắm biết hay không?、Đó、chính ờ giờ i tiểu giới, giả giải Cái biết vẫn vương bản nguyên, ngắm. ngắm ngắm An gì gà vật. là là là Lâm lý là là là tầm từ Từ từ t đều A. bây đồ Đó có hậc trò chơi người chơi bình thường g h é t nhất chính là từ ngắm hạng c h súng cũng không mang theo run run đơn giản ức hiếp người cường giả tốc độ di chuyển đều là rất nhanh phản ứng cực nhanh mà tầm nhìn khóa chặt tác dụng trình độ nào đó tạo thành sử dụng b ộ i kính người động thái thị giác ánh mắt có thể từ đầu đến cuối đi theo mục tiêu sẽ không thấy không rõ mà lại khương lâm có dũng khí dự cảm đẳng cấp cao súng ngắm bắn ra đạn rất có thể còn có thể mang theo khóa chặt hoặc là truy tung tác dụng đáng tiếc hiện tại chỉ có thanh đồng mỏ không phải vậy ta trực tiếp chỉ cái hoàng kim súng ngắm tại một trăm cây số bên trong đem lương cao sơn bị băng khương lâm có chút t i ế c m ố i mười cái kính a hắn nhanh chóng đem mười cái kính làm được sau đó không kịp chờ đợi tìm tới khái niệm bội kính bản vẽ lựa chọn thanh đồng tầm nhìn bội kính điểm kích chế tác tổng cộng tiêu hao mười cái kính một trăm khỏa ma tinh một ngàn khối khối nhỏ m à u đồng đến ngược đồng dạng là một phút một phút sau thanh đồng tầm nhìn bội kính làm được cái này thanh đồng tầm nhìn bội kính nhìn liền cùng ăn gà trong trò chơi bát bội kính nhan s ắ c xanh vàng cùng thanh đồng súng ngắm một cái nhan s ắ c khương lâm lấy ra thanh đồng súng ngắm đem thanh đồng tầm nhìn bội kính lắp đặt lên đi lập tức hắn cảm giác trong tay thanh đồng súng ngắm giống như hơn hoàn chỉnh c h ỉ ít nhìn càng thêm bá đạo cùng đẹp trai có bội kính cùng không có bội kính súng ngắm cảm giác kia là hoàn toàn không đồng dạng thử một chút khương lâm tinh thần phấn chấn khiêng thanh đồng súng ngắm đi vào bên ngoài may nhờ có súng ngắm đem con mắt phóng tới bội kính phía sau lập tức hắn thấy được mấy cây số bên ngoài cảnh tượng cho dù là ở dưới bóng đêm cũng thấy rõ ràng một ngọn cây quọn cỏ thậm chí lá cây đường vân hướng đi trên phiến lá nhỏ bé côn trùng cũng thấy rõ ràng mà lại loại này bội kính còn giống như có nhìn ban đêm tác dụng cho dù đen như mực rừng cây nội bộ cũng có thể thấy rõ t h â n kỳ là khương lâm cảm giác thông qua bội kính hắn cảm giác suy nghĩ của mình trong nháy mắt này cũng rõ ràng rất nhiều giống như bội kính trong tầm mắt tốc độ thời gian trôi qua cũng trở nên chậm một chút hắn có thể nhìn rõ mọi việc có thể nhìn thấy rất nhiều thứ chi tiết như một chút tại ban đêm ẩn hiện mảnh thu tốc độ di chuyển tại bội kính tầm mắt bên trong đều giống như động tác chậm mấy cây số bên ngoài trong bụi cỏ thậm chí lá mục tầng tại bội kính tầm mắt bên trong cũng rõ ràng rành mạch đây chính là phá kén người trong mắt thế giới sao khương lâm kinh ngạc quả nhiên cường giả trong mắt thế giới cùng người bình thường trong mắt thế giới là không đồng dạng cường giả tư duy phản ứng cường đại thị lực cường đại có thể nhìn càng thêm xa nhìn càng thêm rõ ràng tốc độ phản ứng càng nhanh mà người bình thường thị lực là có cực hạn vật thể tốc độ di động quá nhanh nhìn lại biến thành tàn ảnh thậm chí hoàn toàn nhìn không thấy bởi vì vượt ra khỏi nhưng tầm nhìn cực hạn mặc dù không có có thể xạ kích mục tiêu tăng thêm lo lắng nổ súng bậy dẫn tới ban đêm ẩn hiện cường đại quái vật khương lâm không có nổ súng dù vậy hắn vẫn như cũ ôm thanh đồng súng ngắm thưởng thức hơn nửa giờ dùng thanh đồng bội kính khắp nơi nhìn loạn rất hưởng thụ loại này cường giả tầm mắt cảm giác bất quá một mực duy trì loại này tầm mắt người bình thường sợ là nhận chịu không được a khương lâm rất hoài nghi bởi vì sử dụng thanh đồng bội kính nhìn thấy thế giới tựa như là thả chậm đối với người bình thường tâm thần hẳn là có tiêu hao chân thực tốc độ thời gian trôi qua cũng không cải biến không thể nào là bội kính nhìn thấy thế giới bị cưỡng ép thời gian giảm tốc một cái chỉ là bội kính còn không có khả năng có như thế kinh khủng năng lực sở dĩ sẽ cảm giác tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm hơn phân nửa là tại sử dụng bội kính thời điểm người sử dụng tư duy vận chuyển tốc độ cũng bị kéo theo biến nhanh chính khương lâm sở dĩ không có cảm giác hẳn là bởi vì đẳng cấp gia trì hồi lâu khương lâm rốt cục chơi chán đem thanh đồng x u ố n g ngắm thu hồi đúng rồi đã muốn đi nơi này diêm tiêu cũng muốn nhiều đảo một điểm không phải vậy vạn nhất cần thời điểm không có diêm tiêu sẽ rất phiền phước hắn xuất ra thanh đồng hạo hướng diêm tiêu khoáng mạch đi đến chỉ dùng hơn một giờ bên dòng suối cái này nhỏ diêm tiêu khoáng mạch liền bị đảo ánh sáng nguyên bản núi nhỏ đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái sâu đạt mấy chục mét hô to tổng cộng thu hoạch hơn năm n g h n khối khối lớn diêm tiêu chắc hẳn không được bao lâu nơi này lại sẽ xuất hiện một cái lũ lục đầm lần nữa về đến nhà vườn trong kiến trúc khương lâm không có lại làm bất cứ chuyện gì ngã đầu liền ngủ bởi vì ngày mai sẽ phải rời đi nơi này hắn muốn dưỡng đủ tinh thần mặc dù theo thực lực tăng lên theo đẳng cấp tăng lên hắn phát hiện tinh thần của mình càng ngày càng dồi dào có thể thời gian rất lâu không ngủ được nhưng vẫn như cũ sẽ m ệ t h bốn cùng ngày bên cạnh xuất hiện đệ nhất xóa màu trắng bạc khương lâm liền tình thừa dịp thâm dương giao thế thời gian hắn lần nữa tu luyện nửa giờ thẳng đến mặt trời hỏa tinh xuất hiện lần nữa hắn mới không thể không dừng lại tu luyện khương lâm cấp bốn mươi một năm mươi một nghìn chín trăm bảy mươi ba một trăm n h g h ì n thể chất một mươi n g lực lượng một mươi bốn nhanh nhẹn một mươi một cảm giác một mươi một ý chí hai không? không gian ba lô 3 a m ư ơ rất tốt lực lượng lại tăng lên 2 0 0 kg khương lâm hài lòng thu công hắn đứng người lên đi vào tủ gỗ trước đem một chút cần thiết đồ vật mang lên nhưng không nội thiếu lại thả lại trong ngăn tủ dù sao nơi này ra viên chỉ cần có cấp bậc của hắn g i a trì cũng không cần lo lắng bị tùy tiện phá hư chỉ cần ma tinh đầy đủ hắn lúc nào cũng có thể trở về lấy đồ vật hết thể chuẩn bị sẵn sàng khương lâm đi vào gia viên máy kiểm soát trước mở ra gia viên truyền t ố n g tiêu hao 60 k h ỏ a ma tinh bắt đầu truyền t ố n g quang mang l ó e lên hắn biến mất tại cái nhà này bên trong vườn 60 cây số bên ngoài lòng đất gia viên trong kiến trúc gia viên máy kiểm soát cạnh bên đột nhiên quang mang l ó e lên khương lâm chống rông xuất hiện cái nhà này vườn truyền t ố n g thật là thuận tiện khương lâm trong lòng hài lòng vừa lái mở thời gian thực toàn cảnh địa đồ xem xét phía ngoài tình huống bởi vì lúc trước phía trên khâu khâu tộc đồng sơn sụp đổ qua cho nên trước đó hắn đào móc đường hầm bị đánh sập rất nhiều địa phương cũng xuất hiện lún khó mà thông hành bất quá còn tốt đối với đào móc lao thủ khương lâm tới nói những này cũng không tính là sự tình hắn trực tiếp xuất ra thanh đồng hạo đi vào phía sau cửa tướng môn từ nội bộ kéo ra và ảnh ngoài cửa bởi vì đã mất đi cửa đá trèo trống đột nhiên có cự thạch ghép xuống xuống tới khương lâm vội vàng vùng lên thanh đồng h ạ bốn mặt đất sụp đổ đồng sơn giữa đám đá vụn mười cái bao phủ tại hình tròn trong hộ t r á o gấu trắng đồng dạng sinh vật ngay tại sử dụng ma pháp vận chuyển phía dưới khối đá những sinh vật này chính là pháp tộc mỗi một cái đều là phá kén người cấp bậc cường giả bọn chúng tung bay ở đang nằm mà xốc xếp cự thạch ở giữa mỗi một lần ma pháp trượng vung vẩy đều sẽ có một khối khối đá bị dịch chuyển khỏi bị v ậ n đến nơi xa nhanh lên kia khâu khâu tộc hóa điệp giả thi thể ngay tại phía dưới ta cảm ứng được một cái pháp tộc thúc giục nói ừ n đột nhiên lúc trước lên tiếng pháp tộc lỗ thai k h ẽ động lòng đất có động tĩnh khối lớn mỏ đồng một ép xuống xuống tới khoáng thạch trực tiếp biến mất một mảng lớn khương lâm tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạo khối lớn mỏ đồng một khối lớn mỏ đồng một rất nhanh sụp đổ xuống tới khoáng thạch liền được thu thập sạch sẽ hắn đem đào được mỏ đồng dùng phổ thông kiến tạo phương thức đệm ở dưới chân hướng lên di động bởi vì trong lòng đất không biết rõ phương hướng hắn cần chước quay về mặt đất phân biệt rõ ràng phương hướng mới có thể tiếp tục đi đường chương 88, hộ t h u ậ n lập công sói lạc bảy dê bà cái anh chương 88, hộ t h u ậ n lập công sói lạc bảy dê bà cái anh lòng đất có sinh linh khí tức t h ư ợ n như là nhân tộc mặt đất tung bay ở giữa không trung pháp tắc phá kén người hư lạnh một tiếng chỉ là nhân tộc vậy mà cũng dám đến cùng ta tộc tranh đoạt hóa điệp giả thi thể cái gặp cái này pháp tộc ma pháp sư giơ tay bên trong ma pháp trượng mặc niệm chú ngữ sau một k h ắ c đại lượng lam quang tại phía trước giữa không trung hội tụ ngưng tụ thành một cái to lớn băng truy đi cái này pháp tộc ma pháp sư vung trong tay ma pháp trượng chỉ thấy to lớn băng truy bỗng nhiên đánh tới hướng phía dưới nào đó một chỗ bốn vê anh khương lâm vẫn còn tiếp tục đi lên đảo đột nhiên biểu giống như xảy ra nổ lớn một cỗ kinh người uy năng chuyển vào vốn là tàn phá không chịu nổi lòng đất ầm ầm ngay sau đó quạt mỏ lần nữa đổ s ụ p đại lượng cự thạch từ bên trên giáng xuống cái gì tình huống khương lâm sắc mặt biến hóa vội vàng nhanh chóng huy động thanh đồng hạo quốc chim cũng vung vẩy thành tàn ảnh khối lớn mỏ đồng một khối lớn mỏ đồng một khối lớn khối đá một khối lớn bùn đất một phàm là rơi xuống đất đá toàn bộ được thu thập thành tài liệu thu nhập không gian bên trong túi leo lưng cùng lúc đó khương lâm bên ngoài thân tự động bắn ra hình tròn trong suốt hậu thuẫn đem nhỏ một chút khối đá ngăn tại bên ngoài rốt cục đỉnh đầu rơi xuống đất đá biến mất nhìn thấy sắc trời hào quang trói sáng chiếu vào nương theo lấy tiền đến là kinh người hà khí khương lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp móc ra thanh đồng sọt gùn mặt đất nổ lớn rõ ràng không bình thường không thể nào là tự nhiên lún cận chiến vẫn là phải dựa vào sọt gùn đây là cận chiến thần khí mà liền tại khương lâm lấy ra thanh đồng sọt gùn trong n g á y mắt một cái bao phủ hình tròn vòng bảo hộ gấu trắng bay tới hố sâu phía trên hướng đáy hố nhìn xem tới phát tộc khương lâm t r o n g mắt hơi h í p cũng bỏ mặt vì cái gì nơi này sẽ có phát tộc hắn không chút do dự b ó t cỏ súng vê anh một tiếng vang thật lớn đỉnh đầu mới vừa đánh xuyên địa tầng pháp tộc ma pháp sư còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra bên ngoài thân hình tròn vòng bảo hộ liền bị đánh bạo sau một khắc trên người nó trực tiếp xuất hiện mấy cái huyết động thân thể hướng lên ngược lại bay ra ngoài lông trắng ai dám đánh lén ta pháp tộc mặt đất ngay tại vận chuyển đất đá cái khác pháp tộc c ứ n g giả tất cả đều an giật mình vội vàng nhanh lùi lại mà một chút mắt sắc pháp tộc ma pháp sư không chút do dự hướng lông trắng q u a n h ra chỗ kia hố phát xạ băng truy hiu hiu hiu từng đạo băng truy trên mặt đất hố trên không ngưng tụ sau đó nổ bắn ra x u ố n g dưới lòng đất khương lâm căn bản không kịp t r á n h né liền bị đại lượng băng truy đánh trúng bất quá những cái kia băng truy ngược lại là cũng không đánh trúng thân thể của hắn tất cả đều bị hắn bên ngoài thân tự động hiện ra hình tròn hộ thuẫn ngăn trở hình cầu này hộ thuẫn cũng là thần kỳ sẽ chỉ ở nhận công kích trong nháy mắt xuất hiện là công kích biến mất trong nháy mắt liền biến mất sẽ không một mực tồn tại nhưng cũng không có thời gian cùn đồ vô luận ngoại lai công kích có bao nhiêu dày đặc nó đều có thể kịp phản ứng cam đoan khương lâm bản thể không bị thương tổn bành bành bành chỉ thấy đại lượng băng truy từ trên trời giáng xuống nhưng ở rơi xuống khương lâm đỉnh đầu mười cm vị trí liền bị ngăn cản ngăn trở bởi vì hộ thuẫn càng không ngừng lấp lóe đến mức khương lâm đỉnh đầu tựa như càng không ngừng có mổ xài lấp lóe khương lâm nguyên bản còn dọa nhảy một cái kết quả phát hiện đỉnh đầu công kích căn bản không phá nổi hình tròn hậu thuẫn lập tức hắn yên lòng má vậy mà lại là pháp tộc lại dọa ta một hồi tăng thêm trước đó lần kia đã làm ta sợ h a i nhảy hắn lúc này thu hồi thanh đồng hạo tay phải tiếp tục bưng thanh đồng sọt hùn tay trái thì lấy ra khối lớn bùn đất vật liệu sử dụng kiến tạo hình thức cất đặt thành cầu thang một bên treo lên dày đặc băng truy nhanh chóng trèo lên trên cái này hậu thuẫn cũng là thần kỳ tựa như là một loại thuần năng lượng phòng hậu thuẫn có thể giảm s ó c hết thể lực trúng kích khương lâm cơ hồ không có bất kỳ cảm giác gì không chút nào thụ lực duy nhất cần tiếp nhận chính là băng truy mang tới vô hình gió lốc nhưng bây giờ hắn cũng không còn là người bình thường thể chất viễn siêu người thường đối điểm ấy gió lốc hoàn toàn không sợ liền xem như băng truy mang tới vô hình hạt khí cũng không làm gì được hắn cái gặp hắn r ơ i chân đạp một cái chính là điên cuồng sông lên phía trên tốc độ nhanh đến tại người bình thường xem ra đã là t à n ảnh rốt cục một vòng băng truy công kích kết thúc Mà lúc này đợi Khương Lâm cách mặt đất chỉ còn lại mấy mét. này lúc lại cách chỉ còn Khương đợi đất ba ố n p h í tản ra pháp tộc trong cảnh hướng nhìn ra ma Pháp Pháp hố giác sư sâu nhìn lại.、Ba. đột nhiên một cái tay theo đáy hố rúi ra b ấ u víu vào biên giới chỗ một tảng đá lớn tất cả pháp tộc cường giả đều là biến sắc ngay sau đó một cái áo trắng như tuyết đầu đinh nhân tộc thanh niên từ bên trong leo ra là nhân tộc hắn còn chưa có chết tiếp tục công kích pháp tộc ma pháp sư đều là an giật mình vội vàng lần nữa phóng thích ma pháp chỉ thấy tràn đầy ngày đều là lam quang hội tụ muốn ngưng tụ thành băng truy ngay tại lúc lúc này khương lâm giơ lên thanh đồng s á t g ùn n h ắ m chuẩn trong đó một cái pháp tộc ma pháp sư bắn một phát vê anh một tiếng vang thật lớn cái kêu pháp tộc ma pháp sư hình tròn lồng năng lượng trực tiếp vỡ vụn thân thể bị đánh đến n h á o nhoẹt ngược lại bay ra ngoài cái gì đó là cái gì vũ khí tất cả pháp tộc cường giả cũng bị giật nảy mình suýt nữa liền ma lực đều không thể hội tụ muốn biết rõ bọn chúng pháp tộc phòng ngự tại ngang cấp bên trong đều là cực mạnh vậy mà vẫn như cũng bị một kích doanh sát vê anh lúc này đợi khương lâm lần nữa nổ súng đem bên trong một cái kém chút liền thành công ngưng tụ ra băng truy pháp tộc mà pháp sư doanh sát đáng chết g ê tởm nhân tộc một chút táo bạo pháp tộc cường giả gấm thét muốn phản kích có tinh minh pháp tộc vội vàng cảm ứng khương lâm đẳng cấp kết quả cái này một cảm ứng kém chút không có đem nó hụ chết bởi vì tại nó cảm ứng bên trong khương lâm đẳng cấp hoàn toàn mơ hồ hoàn toàn nhìn không thấu loại này tình huống bình thường chỉ có đối phương đẳng cấp siêu việt tự thân quá nhiều mới có thể xuất hiện không tốt đây là cường giả chí ít cũng là hóa điệp giả cái này pháp tộc hét lớn hóa điệp giả rút lui còn lại đang muốn cùng khương lâm liều mạng pháp tộc cường giả cũng giật mình kêu lên cũng đều kịp phản ứng xoay người chạy t h a o túng hình tròn lồng năng lượng hướng nơi xa lướt tới bọn chúng bộ tộc này mặc dù bá đạo nhưng cũng không phải đồ đẩn không có khả năng biết rõ không địch năng có biết rõ lại còn muốn đi tặng đầu người. Muốn、đi. Khương đầu đi đi. là â m cười lạnh, bộ tộc lạnh, n bộ y liên tục để cho mình bị kinh sợ. Sao có thể để một ì n kinh bọn chúng tùy tiện đào Hắn nhanh chóng nhắm chuẩn h thể pháp bị kế tiếp sợ, sao đào có tùy tẩu. t để c cường giả, bóp cỏ súng. Vâng. giả, Lại bóp là m ộ tiếng vang thật lớn một cái vừa mới chuyển thân pháp tộc ma pháp sư cũng bị đánh nổ đi vào lúc trước chết đi mấy tộc nhân theo gót đáng chết một cái pháp tộc cường giả gấm thét một bên chạy trốn đồng thời Cũng đống nhiên ngưng đem đã thế ụ t à n công băng bắn về phía Khương lâm. anh. h phía truy về Và k Lâm. t quả k h ư ơ nhưng g Lâm ì gì? n tròn hộ thuẫn tự động bắn băng ngăn cản bên ngoài. h Cái hộ Cái pháp tự truy tộc ra, đem Cái Cái c kêu ờ giả giật an mình, là m sao lại nó h Chẳng lẽ hắn cũng là pháp tộc, đây không ư vậy? đây cũng tộc, c lẽ là khả năng. anh. Thế nhưng năng. nó Và là đã không có cơ hội nghĩ lại bởi vì khương lâm lần nữa nổ súng nhất thương liền đưa nó quý thiên kinh khủng xót gùn đạn dễ như chở bàn tay đánh nổ nó hình tròn lồng năng lượng tiếp tục đưa nó thân thể cũng đánh xuyên, sau đó thân thể của nó tại tính kinh dưới lại phía cũng của ngược đưa đánh đó sau nó xuyên, nó khủng quán bất a ra y này tròn ngoài. Còn lại Pháp tộc Cường、Giả、cũng phát hiện Khương、lâm、Hình tròn hộ thuẫn, cảm giác theo chân chúng nó bộ tộc này thiên phú cực tương Giả giác theo lại tộc cảm tộc cực Lâm Pháp phát phú hộ tự. bộ kỳ b quá cũng có khác biệt địa phương bọn chúng bộ tộc này thiên phú lồng năng lượng tự mang trôi nổi t ắ c dụng mà lại là thời thời khắc khắc tồn tại trừ phi chủ động thu hồi nhưng khương lâm hình tròn hậu thuẫn lại là nhận được công kích thời điểm mới có thể xuất hiện đột nhiên một cái pháp tộc cường giả gặp khương lâm đem miệng súng nhắm ngay nó lập tức sắc mặt hắn biến đổi giận dữ hét ta liều mạng với ngươi nó giống giận cưỡng ép phóng thích ma pháp vê anh kết quả pháp thuật của nó cũng còn không có phóng xuất ra liền trực tiếp bị nhất thương đánh nổ đồng thời bảy viên viên đạn thẳng tiến không lùi bắn thủng nó lồng năng lượng tiếp tục đưa nó thân thể đánh náo nhuẹn hoàn toàn không có sức h o à n thủ căn bản không phải đối thủ chương 89, toàn diện pháp tộc tiểu đội chương t á toàn diện pháp tộc tiểu đội Thanh đồng soát thể tuyệt tồn tại tộc danh phá phận phòng ngữ, cũng không phải là chương cho、đẹp. Những đồng gùn sưng ngự, cũng này đại đẹp. pháp dưới phá có cấp vỡ 30 bộ là mắt ặ c có cơ có cùng hậu kỷ, liền sơ cũng có mấy cái. Cho có cái cũng không có. dù gùn, đều đỉnh đều đủ đồng liền trung hậu là lớn là phá phá phong, phần phòng thể hội không thể thanh không soát kén kén kỳ kỳ, kỳ người, người nên ngự một sơ mấy m ở thấy từng cái tộc nhân bị oanh sát còn lại pháp tộc cường giả cũng lộ ra bi ai cùng vẻ tuyệt vọng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ bọn chúng vẫn là lần thứ nhất bị nhân tộc bức bách đến như thế tình trạng nhóm chúng ta chạy không thoát liều mạng với ngươi một cái pháp tộc cường giả g ầ m thét còn lại pháp tộc kịp phản ứng có chút d ẫ y rùa về sau liền cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc đừng nhìn bọn chúng đều có thể phi hành nhưng trên thực tế chỉ là dựa vào năng lực thiên phu tung bay cũng không là chân chính phi hành tốc độ di chuyển rất t r ư m mỗi giây mấy chục mét mà thôi điểm ấy tốc độ còn không có bọn chúng trên mặt đất chạy tốc độ nhanh mà bọn chúng đều đã coi khương lâm là thành siêu cấp cường giả cảm thấy căn bản không chạy nổi khương lâm thế là còn lại tất cả pháp tộc cường giả đều đột nhiên ăn ý ngừng lại cơ hồ là cùng một thời gian tự bạo ở trong tay ma pháp trượng bọn chúng đang thi triển liên hợp ma pháp b a n g phong một cái phụ trách chủ đạo ma pháp pháp tộc cường giả g ầ m thét ông một đạo kêu du nâm thanh bên trong chỉ thấy giữa thiên địa lam quang nở rộ hàng khí quét sạch hơn ngàn mét bao phủ trên trời dưới đất ma khương lâm đang đứng ở băng phong ma pháp ở trung tâm đang chuẩn bị tiếp tục nhắm chuẩn kế tiếp pháp tộc khương lâm đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh người hàn ý đánh tới nhường hắn cơ h ộ i trực tiếp biến thành kem que không tốt hộ thuẫn không có cách nào bảo vệ tốt vô hình công kích trong lòng của hắn giật mình vội vàng lấy ra ma pháp trượng hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo bản năng liền đột nhiên bộc phát tinh thần ý chí đem hết toàn lực thi triển cơ sở hỏa ma pháp đồng thời lần này bởi vì muốn xua tan quanh người ba trăm sáu mươi độ tất cả hà khí hắn không có tái sử dụng ma pháp trượng phun ra hỏa diễm phương thức mà là trực tiếp cụ hiện hỏa diễm giờ k h ắ c này khương lâm chỉ cảm thấy tinh thần của mình ý chí đang điên cuồng tiêu hao so di vãng bất kỳ lần nào tiêu hao cũng lớn ông một nháy mắt mà thôi hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm hướng trên dưới bốn phương tám hướng quét sạch ba trăm mét đem đồng sơn loạn thạch khu vực bao phủ cái phạm vi này bên trong trực tiếp biến thành hỏa diễm luyện ngục cái phạm vi này bên trong tất cả pháp tộc cường giả cũng trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi cung lúc đó kia nguyên bản cơ hồ muốn đông cứng khương lâm hạt khí cũng trong nháy mắt liền bị đổi tản ra đến sạch sẽ cái này kinh khủng hỏa diễm xuất hiện thời gian cũng so trước kia bền bỉ kéo dài đến mấy giây nhìn từ đằng xa tựa như là nơi này đột nhiên xuất hiện một cái đường kính ba trăm m kinh khủng đại hòa cầu nhưng đại giới chính là khương lâm sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh bởi vì không có bí quyết hoàn toàn là cậy mạnh bộc phát mà lại bộc phát quá ác tinh thần ý c h í tiêu hao quá lớn là cơ sở hỏa ma pháp phóng thích s o n g xuôi hắn cả người đều muốn rơi vào trạng thái hôn mê là hỏa diễm biến mất khương lâm nhìn thấy một màn trước mắt càng là muốn ngất đi bởi vì bỏ mặc những cái kia còn sống pháp tộc vẫn là đã bị hắn đánh giết pháp tộc thi thể tất cả đều bị kia kinh khủng hỏa diễm đốt đi sạch sẽ ta pháp tộc c h i tâm khương lâm biến sắc cảm thấy tan nát cõi lòng thanh âm nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều hắn đột nhiên phát hiện kia kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm không chỉ có xua tán đi hàn ý cũng đem dưới chân vỡ vụn đất đá hòa tan nguyên bản kiên cố đất đá đột nhiên biến mềm không tốt sắc mặt hắn lại biến đang cho là mình muốn rơi vào đi kết quả dưới chân đất đá nhanh chóng hòa tan thành nham tương rót vào loạn thạch khe hở nhưng chính hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ chân đạp hư không thân thể không nhúc nhích tí nào cũng không theo sức hút của mặt đất mà hạ xuống ai ta làm sao quên ta hiện tại có thể giấm đạp hư không hắn lớn lỏng một khẩu khí đồng thời cũng kịp phản ứng tự mình thế nhưng là biết bay mặc dù không có năng lượng thôi động thân thể có thể bởi vì trở thành siêu phàm sinh mệnh đã vượt ra thiên địa c h ó i buộc có thể trực tiếp chân đạp hư không nhưng bởi vì còn không có quen thuộc đến mức trước đó trong lòng đất thời điểm cũng quên cái này một gốc dạng ừng đột nhiên khương lâm cảm ứng được giống như có người nhìn chăm chú chính mình hắn đ ỗ n g nhiên lát nữa chỉ thấy ba trăm mét bên ngoài một cái pháp tộc cường giả t r ợ n m ắ t hốc mồm nhìn xem chính mình cái kia pháp tộc cường giả là trước kia chạy nhanh nhất một cái cũng là một cái duy nhất ở và o hỏa d i ễ m bên ngoài pháp tộc may mắn trốn khỏi bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bùi hạ tràng nhìn thấy khương lâm nhìn qua kia pháp tộc cường giả sắc mặt đại biến đã bị sợ vỡ mật đột nhiên quay người liền chạy trốn dừng lại khương lâm mừng rỡ trong lòng vội vàng hư không bậc thềm đuổi theo nhưng mà kia pháp tộc cường giả làm sao có thể nghe lời ngoan ngoãn dừng lại ngược lại tung bay đến nhanh hơn khương lâm thu hồi ma pháp trượng dùng thanh đồng sọt gùn nhắm chuẩn bóp cỏ súng vang một tiếng vang thật lớn qua đi kia pháp tộc cường giả toàn thân chấn động sau đó tiếp tục chạy trốn đánh chật rồi khương lâm im lặng nhưng cũng không có biện pháp cả hai cách xa nhau vượt qua ba trăm mét hắn kỹ thuật bắn súng cũng không huấn luyện qua tăng thêm sọt gùn đạn tản ra quá lợi hại cái này cách đã vượt ra khỏi tinh chuẩn tầm bắn mà thanh đồng s ọ t gùn tinh chuẩn tầm bắn bất quá ba mươi em mở mà thôi phía trước kia còn sót lại pháp tộc cường giả phát hiện tự mình không chết trong lòng nghi ngờ đồng thời thần sắc càng thêm n g h n g trọng hắn cũng không cảm thấy là khương lâm đánh không chúng nó mà là cảm thấy khương lâm đang đùa bấn nó cho nên nó chạy nhanh hơn khương lâm tự nhiên là dồn sức trước đó chiến lợi phẩm cũng bị đốt rủi hiện tại duy nhất còn lại cái này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra vấn đề thế nhưng là đuổi mấy phút hắn ngạc nhiên phát hiện tự mình vậy mà đuổi không kịp cái kia pháp tộc không có biện pháp hắn mặc dù cũng biết bay có thể bởi vì không có năng lượng thôi động thân thể chỉ có thể hư không bậc thềm trên không trung chạy mặc dù hắn cho dù là trên không trung chạy tốc độ cũng viễn siêu người bình thường nhanh như tan ảnh nhưng này pháp tộc cường giả liều mạng bay giữa hai bên cách một lát vậy mà cũng kéo không gần dừng lại khương lâm lần nữa hét lớn một bên chuẩn bị lấy ra súng n g m một bên lớn tiếng nói ra ngươi trả lời ta mấy vấn đề ta có lẽ có thể tha ngươi ngươi mơ tưởng để cho ta phản bội tộc nhân kia pháp tộc g ầ m thét cho là mình hiểu rõ khương lâm dự định sau đó đông nhiên đem một cái tay cắm vào tự mình trái tim lại sau đó tại khương lâm kinh ngạc nhìn chăm chú k i a pháp tộc cường giả bên ngoài cơ thể hình tròn lồng năng lượng biến mất thẳng tắp từ trên trời rớt xuống khương lâm ba hắn vội vàng tăng thêm tốc độ rất mau tới đến pháp tộc cường giả rơi xuống địa phương nhìn xem nằm trên mặt đất một mặt quyết tuyệt mặt người gấu thân lông xù pháp tộc cường giả khương lâm một mặt nghiêm nghị nói ra nếu như ta nói là bởi vì ta đuổi không kịp ngươi mới nói câu nói kia Người tin hay không? Dù sao ta cũng hành Trên cường trứng ngụm phun giả sư, tươi phi tới, ta ta tốc đất tộc mắt, một ngụm máu tươi tới, sau đó khí tuyệt hay pháp chậm. Phúc! Pháp sao ma sau khí Dù là máu quá độ đó bỏ mặc ì n ngươi tin hay không dù sao ta tin khương lâm một bên thở dài một bên lấy ra thanh đồng hạo bắt đầu thu thập vật liệu tốc độ phi hành cũng là một vấn đề còn có ma pháp của ta phóng thích phương thức hẳn là cũng có vấn đề nếu là có cơ hội thật muốn b á i một cái sư phụ không có sư phụ chỉ điểm cảm giác tại con đường tu luyện thật là nửa bước khó đi bất quá đ ẳ n g cấp quá thấp người không được cấp bậc của ta tăng lên quá nhanh đây chính là hắn thở dài nguyên nhân mặc dù thở dài nhưng hắn động tác trong tay lại không chậm nhanh chóng vung vẩy quốc sát thu thập pháp tộc trên người vật liệu nơi này phát sinh đại chiến đặc biệt là hắn thả ra hỏa ma pháp động tính giống như có chút lớn vạn nhất dẫn tới pháp tộc h ó a điệp giả liền phiên thoái chương chín mươi lúc này đợi khương lâm cũng biết rõ cho dù là tại phá kén người bên trong tự mình cũng không phải vô địch bởi vì hộ thuẫn không cách nào phòng ngự hàn khí các loại vô hình công kích như nhiệt độ hỏa diễm khí thể các loại những vật này đều là vô hình trừ phi khí thể hóa thành vòi rồng hoặc là hỏa diễm hoa ở hỏa trụ mang tới lực trùng kích các loại phương thức công kích từ vô hình biến thành hữu hình nếu không hộ thuẫn là sẽ không bị tự động phòng ngự bị động năng lực mặc dù phi thường cường đại nhưng cũng c ó nhược điểm đó chính là không cách nào trường khống những này có lẽ chính là kinh nghiệm chiến đấu đi những này nhận biết đều là lần này chiến đấu tổng kết không có kinh nghiệm chiến đấu kết quả tựa như trước đó khương lâm vậy mà đều quên tự mình biết bay cái này nếu là nói ra chỉ sợ có thể chết cười cái người nhưng chính hắn cũng không cảm thấy buồn cười hắn nhưng là lòng đất người làm việc mà lại có thể phi hành thời gian cho đến bây giờ cũng mới một hai ngày mà thôi thậm chí cũng không chút bay qua hắn theo thói quen vẫn là ưa thích làm đến nơi đến trốn như thế trong lòng an tâm ra thú một thịt thú vật một pháp tộc c h i tâm một rất nhanh pháp tộc c h i tâm được thu thập ra khương lâm sắc mặt vui mừng nguyên bản cảm giác vỡ vụ tâm rốt cục chữa trị một chút hắn sở dĩ để ý như vậy pháp tộc c h i tâm là bởi vì hộ thuẫn mặc dù cũng có bền bỉ có thể không hề giống quốc chim như thế có thể sửa chữa phục hồi nói cách khác hộ thuẫn bền bỉ sử dụng hết về sau sẽ trực tiếp biến mất cần một lần nữa chế tác. lần nữa một bởi vậy pháp tộc c h i tâm liền có vẻ đầy đủ chân quý trên thực tế không chỉ là hậu thuẫn liền liền cung kiếm còn có xuống ống đều là như thế một khi bền bỉ hao hết liền sẽ trực tiếp biến mất cần một lần nữa chế tác quốc chim sở dĩ sẽ không biến mất khương lâm suy đoán hẳn là bởi vì quốc chim là năng lực của mình cụ hiện hóa là thi triển năng lực công cụ cho nên mới sẽ có thể vô hạn sửa chữa phục hồi lạch cạch là cả cỗ pháp tộc thi thể cũng được thu thập sạch sẽ một cái chữ vật loa rơi ra tới lại là chữ vật loa khương lâm sắc mặt vui mừng đem nhặt lên đáng tiếc cái này chữ vật loa bên trong ngoại trừ mấy vạn k h ỏ a ma tinh bên ngoài liền không có khác độ tốt nguyên bản khâu khâu tộc ma pháp trượng đều là dùng linh mục chế tác nhưng bây giờ liền ma pháp trượng cũng bị mất xác định không có thất lạc thứ gì hắn liền sử dụng hư không bậc thềm phương thức nhanh chóng rời khỏi nơi này khi đi ngang qua hỏa tan đồng sơn trên không lúc hắn đem từ trên thân pháp tộc đào được khối thịt cùng xương cốt nem xuống chỉ để lại pháp tộc chi tâm cùng da gấu đúng rồi những cái kia pháp tộc ở chỗ này làm cái gì là muốn tìm thứ gì sao một bên rời xa đồng sơn khương lâm một bên tự hỏi vấn đề này nơi này vốn là khâu khâu tộc doanh địa khâu khâu tộc sơn động ta đi tìm không có bất luận cái gì đồ tốt chẳng lẽ bọn chúng là đang tìm khâu khâu tộc hóa điệp giả thi thể nhưng khâu khâu tộc hóa điệp giả thi thể bị đánh bạo thành tạt bã muốn nói còn lại đoán chừng chỉ có khâu khâu chi tâm cùng chữ vật loa nhưng khương lâm ngay sau đó lại lắc đầu khâu khâu chi tâm tạm thời còn không biết rõ có làm được cái gì mà lại rất có thể đã bị đào ân xảo ba người lấy đi đào ân xảo ba người không có khả năng thật tay không mà về lấy hóa điệp giả thủ đoạn muốn tìm tới khâu khâu tộc hóa điệp giả chữ vật loa hẳn là cũng không khó cho nên khương lâm cảm thấy nơi này hẳn là không thứ tốt gì những cái kia pháp tộc rất có thể chỉ là đơn thuần vì tìm kiếm cơ duyên cho nên ở chỗ này tìm vận may hẳn là dạng này khương lâm không có lại xoắn suýt đúng rồi pháp tộc cường giả có cái gì thủ đoạn biết rõ tộc nhân tử vong sao khương lâm đ ố n g nhiên nghĩ đến một việc nghĩ tới đây hắn móc ra một k h ỏ a mảnh vỡ l i ề u đạn ném tới phía dưới đã dần dần làm lạnh nham thạch cứng bên trong liền cũng không quay đầu lại ra tốc rời đi trên thân chỉ còn lại một k h ỏ a mảnh vỡ l i ề u đạn xem ra đêm nay đến lại chế tạo một chút dự trữ dù sao bây giờ cũng không thiếu quan sát hắn hư không bậc thềm trên không trung chạy bởi vì là trực tiếp chạy thẳng tắp không cần t r e o đèo lội suối tốc độ cũng là cực nhanh rất nhanh liền rời khỏi khâu khâu hẻm núi mà khâu khâu hẻm núi đã bị bị làm lạnh nham thạch cứng lấp đầy đã từng hai tòa đồng sơn bây giờ chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một tòa hẻm núi địa thế cũng phát sinh cải biến trở nên không giống hẻm núi đây vẫn chỉ là khương lâm loại này gà mờ người chấp pháp trong lúc vô tình tạo thành phá hư như là chân chính người chấp pháp ở chỗ này chiến đấu chỉ sợ tạo thành phá hư sẽ lớn hơn năm phút sau khương lâm đã đi tới cách khâu khâu hẻm núi mấy ngàn mét bên ngoài trên một ngọn núi hắn hư không bậc thềm đi vào một gốc đại thụ bên trên ẩn thân tán cây bên trong đón lấy hắn lấy r a súng ngắm sử dụng thanh đồng tầm nhìn bội kính nhìn về phía khâu khâu hẻm núi phương hướng sẽ có pháp tộc cường giả đến xem xét sao hắn kiên nhẫn chờ đợi muốn nhìn một chút kết quả nếu như không có pháp tộc cường giả đến xem xét về sau làm việc ngược lại là có thể lớn mật một chút nhưng nếu có pháp tộc cường giả đến xem xét về sau tại nhằm vào pháp tộc sự tình bên trên liền phải cẩn thận một chút những vật này chỉ có thể dựa vào chính hắn tổng kết hãy đăng truyền thừa thông tin cũng sẽ không nói những thứ này choáng đầu xem ra phóng thích ma pháp vẫn là sẽ tiêu hao tinh thần ý chí Khương phát thi cơ sở hòa ma pháp, tinh thần ý chí tiêu hào quá lớn, cho tới bây giờ hắn Trước cơ nở toàn triển lớn, còn giờ giác Lâm lực tâm. bây mi ma cảm m đuốt đuốt buộc tiêu quá tới sở đó đầu ý xem ra liền xem như cùng một cái ma pháp uy lực lớn nhỏ cũng không phải cố định không đổi cần dựa vào chính mình đến trường khống hắn ở trong lòng tổng kết thời gian một điểm điểm đi qua ngay tại khương lâm s ắ p không có kiên nhận thời điểm đột nhiên khâu khâu hẻm núi phương hướng có mấy cái người tộc hóa điệp giả nhanh chóng bay tới xuyên thấu qua thanh đồng tầm nhìn bội kính khương lâm thấy rõ ràng người tới khuôn mặt trong đó ba cái người hắn đều biết chính là trước đó hủy diệt khâu khâu tộc đào ân xảo ba người nhưng còn có hai cái nhân tộc hóa điệp giả hắn cũng không nhận ra nhân tộc hóa điệp giả đến xem náo nhiệt gì khương lâm phiền muộn tự mình nhưng là muốn âm pháp tộc cường giả cũng không muốn đem nhân tộc cường giả cũng đưa tiên b ố n kia to lớn ma lực ba động chính là từ nơi này truyền đi thậm chí ngay cả khâu khâu tộc đồng sơn cũng hòa tan đ à o ân xảo vẻ mặt nghiêm túc nơi này trước đó hẳn là buộc phát qua chí ít hóa điệp giả cấp độ chiến đấu đột nhiên ngô thanh phương biến sắc có băng ma lực khí hơi thở mà lại rất nồng đầm chiến đấu một phương hẳn là pháp tộc trần hoành ngạc nhiên từ nơi này ma lực ba động đến xem là hỏa ma lực chiếm thượng phong chẳng lẽ pháp tộc bị thua thiệt một phương khác sẽ là ai nhóm chúng ta nhân tộc tại mảnh này khu vực không có hóa điệp giả cấp độ mà pháp sư đào ân xảo nói ý của ngươi là trần hoành nghe được đào ân xảo trong lời nói ý tứ mấy cái khác hương lâm không quen biết nhân tộc cường giả mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng đang âm thầm đoán lấy là ai ra tay bọn hắn muốn làm rõ ràng mảnh này khu vực thế cục h ư a chắc là hắn bởi vì khâu khâu tộc cũng có hỏa hệ mà pháp sư đào ân x à o lắc đầu cũng có thể là hỏa tộc hỏa tộc cùng pháp tộc từ trước đến nay thế bất lưỡng lập trần hoành đang muốn nói tiếp đột nhiên ngô thanh phương quát pháp tộc cường giả tới rút lui trước tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa vội vàng hóa thành lưu quang bay đi bởi vì không có người chấp pháp tòa c h ấ n nhân tộc hiện tại cũng không có gì lực lượng cùng pháp tộc khai chiến lô thanh phương bọn người mới vừa bay ra ngàn mét ba cái pháp tộc hóa điệp giả liền tới đến bốn pháp tộc cường giả tới xuyên thấu qua thanh đồng tầm nhìn bội kính thấy cảnh này khương lâm lúc này nhãn tình sáng lên chương chín mươi một hướng sâu trong lòng đất đảo mỏ than bà cây anh chương chín mươi một hướng sâu trong lòng đất đảo mỏ than bà cây anh là ta tộc huyết nhục thi cốt ba cái pháp tộc cường giả còn cách rất xa liền cảm ứng được khương lâm còn tại nham thạch cứng trên pháp tộc khối thịt cùng xương cốt lập tức ba cái pháp tộc cường giả giận dữ là nhân tộc đuổi theo bọn chúng mới bỏ mặc nơi này hỏa hệ ma lực ba động bọn chúng cái biết rõ nhân tộc cường giả đi tới hiện trường chính là bá đạo như vậy nhưng mà ba cái pháp tộc cường giả vừa mới chuẩn bị truy sát nhân tộc hóa được giả đột nhiên phía dưới nam thạch cứng nơi nào đó đột nhiên buộc phát ra một cỗ cao tới bốn mươi một cấp khí tức ba động mà lại phi thường không ổn định tựa như là một cái bốn mươi một cấp cường giả tự bạo trước đó khí t ứ c cái gì ba cái pháp tộc cường giả đều là biến sắc theo bản năng quay đầu nhìn lại nhưng mà bọn chúng vừa mới chuyển quá mức trong nháy mắt vâng kia không ổn định khí tức trực tiếp nổ tung một cỗ uy năng kinh thiên động địa quét sạch ra không ba cái pháp tộc cường giả hãi nhiên thất sắc chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền bị kia kinh khủng bạo tạc uy năng quét sạch đi vào đã bay ra mấy ngàn mét đào ân xảo các loại nhân tộc cường giả hãi nhiên lát nữa chỉ thấy kinh khủng nổ lớn sóng xung kích quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng liên đối lấy khâu khâu hẻm núi còn sót lại một tòa khác đồng sơn cũng trong nháy mắt sụp đổ kia sóng xung kích những nơi đi qua cự thạch bị tung bay đến trên trời đại địa trực tiếp luôn xuống cao tới bốn mươi một cấp đẳng cấp r a chỉ phía dưới mảnh vỡ l i ề u đạn tựa như là một cái sẽ chỉ tự bạo cường giả giết địch phương thức chính là tự bạo kinh khủng bạo tạc sóng xung kích quét sạch trên trời dưới đất bởi vì bạo tạc uy lực quá lớn thanh âm còn chưa tới sóng xung kích đã tới trước không tốt cháy mau đào ân xảo bọn người h ã i nhiên thất sắc không hẹn mà cùng buộc phát toàn lực cực tốc chạy trốn hiu hiu hiu tốc độ của bọn hắn đều là cực nhanh c h ư ớ c mắt ngàn mét so khương lâm trên không trung chạy nhanh không biết rõ gấp bao nhiêu lần mà cùng lúc đó mấy ngàn mét bên ngoài khương lâm cũng bị giật mình kêu lên ngoa tào dọa người như vậy hắn nhìn thấy kia kinh khủng sóng xung kích của tới vội vàng thu hồi súng ngắm đ ố n g nhiên rơi xuống mặt đất cũng trong nháy mắt lấy ra thanh đồng hạo điên quần đảo hang hướng lòng đất bỏ chạy một bên hướng xuống đột hắn một bên im lặng nghĩ đến cái này là chân chính bốn mươi một cấp cường giả lực công kích sao hắn cũng tại ba bốn ngàn mét bên ngoài lại còn sẽ bị tác động đến đơn giản d ọ người ta quả nhiên là nửa cái siêu không liền gà m ở cũng không tính là xem ra muốn có thể chính diện đánh g i ế t trên bốn mươi cấp cường giả ta tự thân sợ là đến đạt tới cấp tám mươi mới được a khương lâm sắc mặt không hiểu cũng không biết rõ là nên cao hứng hay là nên thương tâm hắn đẳng cấp t h ă n g được quá nhanh thực lực bản thân theo không kịp loại này tình huống chỉ sợ xưa nay chưa từng có đi bốn ẩm ẩm bạo tạc sóng xung kích quá cảnh phương viên ba ngàn mét phạm vi bên trong cũng bị rời bình mà ba ngàn mét bên ngoài vẫn như cũ có cồn u g phong gào thét như xuất hiện kinh khủng bão đại lượng đại thụ che trời bị tung bay đến trên trời hoặc là trực tiếp đứt gãy phu cận một ít đỉnh núi cũng bị sóng xung kích gọt đi một đoạn thảm thực vật hoàn toàn biến mất chỉ còn lại chùi l ù i đỉnh núi đào ân xảo bọn người trực tiếp bay ra mười cây số mới dám lăn nữa khi bọn hắn ở trên không trung xem hướng về sau phương cảnh tượng đều là hít một hơi lanh khí cái này đã siêu việt hóa điệp giả cấp độ công kích r a trần hoành hấp khi nói trong đó một cái khương lâm không quen biết hóa điệp giả nói ra tại sao ta cảm giác cái này tiếng nổ có chút quen thuộc đâu một cái khác hóa điệp giả đột nhiên nói ra là bên dòng suối lần kia bạo tạng a đúng chính là lần kia mặc dù uy lực kém hơn quá nhiều có thể thanh âm này cảm giác rất giống. Hóa điệp giả thị lực cũng rất cường đại, cho dù cách cây có giả giống. điệp đại, rất rất thấy thị thể số, nhìn Hóa đều dù khương lâm không quen biết hai cái hóa điệp giả kinh nghi bất định trò chuyện với nhau mà nghe đến mấy câu này đào ân xảo đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến hào hủy nơi tập kết hàng hai tòa nhà tương tự bằng đá kiến trúc nhóm chúng ta làm sao bây giờ trần h o à n h hỏi bốn khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một khương lâm chưa có trở lại mặt đất mà là trực tiếp hướng lòng đất đảo một khẩu khí đảo hơn ba trăm mét sâu vậy mà đều không có đảo được nước ngầm cũng không biết rõ là mảnh này khu vực không có đất xuống nước hay là bởi vì nước ngầm còn tại chỗ càng sâu mặt đất bạo tạc sóng sung kích hẳn là đi qua a khương lâm một bên vung vẩy thanh đồng hạo vừa nghĩ trước đó ba mươi bảy cấp thời điểm ta nổ qua một lần uy lực xa xa không có lớn như vậy ba mươi bảy cấp cùng bốn mươi một cấp trên lệch vậy mà lớn như vậy nghĩ đến trước đó kia kinh khủng tác động đến phạm vi hắn âm thầm rung động đồng thời cũng có chút im lặng dựa theo cái này b ả o tạc uy lực cùng tác động đến phạm vi mình bây giờ mặc dù lực lượng tăng vọt có thể đem mảnh vỡ lựu i đạn ném ra mấy ngàn mét nhưng cái này cách còn giống như không phải an toàn phạm vi a xem ra mảnh vỡ lựu i đạn vẫn như cũ chỉ có thể làm làm đòn sát thủ dùng không cách nào xem như đang đối mặt địch sát chiêu động tĩnh lớn như vậy hẳn là sẽ hấp dẫn đến càng nhiều cường giả a khương lâm mặc dù có chút ngấp nghẽ trước đó ba cái kia pháp tộc hóa điệp giả pháp tộc c h i tâm nhưng lo lắng hơn sẽ có càng rất mạnh hơn người chạy đến cho nên hắn không có lại trở lại mặt đất ngược lại còn đem đảo móc ra hang ngầm đạo đô tu b ổ một bên tiếp tục hướng xuống đảo dù sao bây giờ thực lực càng mạnh về sau hắn có thể thời gian dài hơn không cần hít thở hoàn toàn không lo lắng bị nín chết khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một khương lâm càng không ngừng vung vẩy thanh đồng hạo hắn bây giờ đào móc tốc độ là càng lúc càng nhanh giống như chỉ cần tư duy cùng phản ứng thần kinh theo kịp vô luận quốc chim vung đến có bao nhiêu khối đều có thể hoàn thành thu thập cũng không biết do cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới lòng đất đều sẽ có cái gì cho đến trước mắt giống như cũng không có đào được qua sinh hoạt trong lòng đất sinh vật là ta đào đến còn chưa đủ sâu s a o hắn có chút kỳ quái liền xem như trên địa cầu lòng đất đều sẽ có co con chuột cùng rắn các loại đồ vật đi nhưng ở cái thế giới này vậy mà không có đảo được qua một mực đảo được lòng đất năm trăm mét chiều sâu vẫn như cũ cái gì tài liệu mới cũng không có xuất hiện khương lâm liền từ bỏ tiếp tục hướng xuống đảo mà là tùy tiện tuyển cái phương hướng bắt đầu ngang đảo sở dĩ tùy tiện chọn một phương hướng là bởi vì hắn lật đường không biết rõ cái nào phương hướng mới là thạch nhân tộc doanh địa nhưng hắn lại lười n h á t trở về một lần nữa hỏi trương đại cường không quan trọng chính ta tìm ta cũng không tin đem lòng đất cũng đi một lần sẽ không đảo được ta muốn khoáng thạch ông ý nghĩ như vậy khương lâm không ngừng hướng phía trước đảo khối lớn bùn đất một đống nhiên khối đá khu vực bị đảo xuyên phía trước lại là bùn đất khu vực khương lâm cũng không lý tới sẽ tiếp tục hướng phía trước đảo nhưng lần này cũng không lâu lắm đống nhiên thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ hắn phát hiện trong lòng đất chừng hai mươi mét địa phương xuất hiện một tầng đất đen tầng mà tại trên địa đồ có chữ nghĩa đánh dấu mỏ than mỏ than khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên đối ta khái niệm năng lực hữu dụng không là ta khái niệm năng lực dùng đến đến vật liệu sao hán vội vàng nghiêng hướng xuống đảo bất quá cái này mỏ than vậy mà tại lòng đất năm trăm mét chỗ sâu may mà ta đào đủ sâu bằng không thì cũng không gặp được khương lâm trong lòng suy nghĩ có thể hay không quá n g hiếm thấy thạch cũng trong lòng đất chỗ càng sâu 13. canh ba chương 92, lòng đất mười vạn mét thạch lũ chương 92, lòng đất mười vạn mét thạch lũ bởi vì không thời gian đang gấp mà lại là nghiêng hướng xuống đảo cho nên trọn vẹn qua hơn hai phút đồng hồ mới rốt cục đảo được mỏ than tầng khối lớn mỏ than một khương lâm trong lòng vui mừng lúc này hoán đổi thành thu thập khối nhỏ vật liệu hình thức sau đó vung vẩy thanh đồng hạo khối nhỏ mỏ than một khối nhỏ mỏ than thu thập thành công lập tức tùy thân chế tác bên trong xuất hiện mới đồ vật khương lâm vội vàng mở ra tùy thân chế tác liền phát hiện bên trong nhiều hơn một cái tái cụ bàn làm việc tái cụ bàn làm việc Ánh sáng tái hắn lên. nên, trong hàng Cho thế mắt giới cửa cụ khả u muốn quá quái vực việc việc chính cái cụ chế tác. Bất quá kỳ quái là, cái này tái cụ thương tái Bất tái phẩm, dùng này bàn này bàn làm làm là là, b kỳ năng thân cần vật than. tái tạo tái than? nhưng không hàm Chẳng chế Khả cần dùng bàn cần dùng đến n có cụ việc cụ, liệu, lẽ là làm mới bao ra mỏ mỏ này rất lớn khương lâm có chút trầm n g âm ở cái thế giới này bởi vì không có đường cái đồng dạng tái cụ giống như cũng không dùng đến cũng khối ô không n bàn mình có thể hay không cần dùng đến. nói. Hắn vung thanh đồng g biết tái việc tái lại tiếp tiếp chế tạo tự thể trước thu thập tục trực thu thập rõ ra cụ cụ, có Mặc làm vẩy kệ, hay hạo, h k lớn mỏ than Đây được là vì nhiều chứa được một điểm, nếu khối ô không không n gian ngăn dùng. g k chứa h ba lâu đủ lớn mỏ than một khương ố i lớn than mỏ một. h k lâm vốn cho rằng nơi này sẽ có một cái mỏ than khoáng mạch kết quả mới đào hơn một trăm khối khối lớn mỏ than vậy mà liền đào xong không có khương lâm bồn trồn bất quá hơn một trăm khối khối lớn mỏ than cũng tương đương với hơn mười vạn khối khối nhỏ mỏ than hẳn là cũng có thể dùng một đoạn thời gian hắn ngược lại là không có quá tiếc gối tiếp tục hướng xuống đảo không biết rõ chỗ càng sâu có hay không độ tốt hắn vung vẩy thanh đồng hạo tiếp tục hướng xuống đảo đương nhiên bởi vì không thời gian đang gấp cho nên hắn là nghiêng hướng xuống đảo đào ra một cái hướng phía dưới cầu thang mỗi một cái bậc thang đều là cao một thức cái chủng loại kia khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một thời gian một điểm điểm đi qua sau một tiếng khương lâm đã đi tới một ngàn m sâu lòng đất nhưng vẫn như c ũ không có tài liệu mới sau hai giờ hắn đã đến lòng đất hai ngàn m nhưng vẫn là không có đụng phải tài liệu mới ba giờ sau lòng đất ba ngàn m sau bốn tiếng lòng đất bốn ngàn m năm ngàn m sáu ngàn m bảy ngàn m tám ngàn m một ngày sau đó khương lâm đã đi tới lòng đất hơn mười cây số chỗ sâu ở chỗ này hắn đã mơ hồ cảm thấy oi bức dạng này đào xuống đi sẽ không phải đào được nham tương lòng đất ta hắn có chút lo lắng lấy mình bây giờ thể chất hẳn là nhận chịu không nổi nham tương tiêu đốt cũng không về phần đào được nham tương nơi này nóng hẳn là chỉ là phổ thông địa nhiệt thật muốn nhận chịu không nổi t i ê u đốt ta cũng có thể sớm dừng lại dù sao ta có thời gian thực toàn cảnh địa đồ có thể thấu thị địa tầng khương lâm dạng này tự an ủi mình sau đó tiếp tục hướng xuống đảo tại lòng đất này bởi vì một mảnh đen như mực cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua bởi vì lo lắng không gian ba lâu ngăn chứa không đủ đào được bùn đất vật liệu khương lâm đều là sử dụng kiến tạo hình thức ném vứt bỏ đến đằng sau thậm chí liền khối đá vật liệu hắn cũng bắt đầu ném không có biện pháp không gian ba lâu có hạn không biết rõ qua bao lâu đột nhiên khương lâm cảm giác nguyên bản m ỏ i mệnh tinh thần đột nhiên đạt được khôi phục đồng thời thể chất cùng lực lượng các loại cũng tại tăng lên nguyên bản bởi vì thi triển ma pháp mà tiêu hao tinh thần ý chí cũng tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục lại thăng cấp khương lâm trong lòng vui mừng tinh thần sung mãn cảm giác quả nhiên mới là thoải mái nhất không phải vậy từ đầu đến cuối cảm giác buồn ngủ tựa như trên địa cầu lúc cá khỏe mạnh trạng thái khương lâm cấp 42, không 150 t r ă n g h ì n thể chất 15, 3, l ự c lượng 14, 2, n h a n h n h ẹ n 11, 2, cảm giác 11. hai ý chí hai không gian ba lô bốn mươi tám năm mươi lần này thăng cấp lực lượng trực tiếp tăng lên hai mươi cần cái k h á c các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng lên chỉ là khương lâm không biết rõ đơn vị mà thôi xem ra quả nhiên cùng hắn đoán như thế tự minh loại này thăng cấp là tại vốn có trên cơ sở đi lên tăng lên cơ sở thực lực càng mạnh tăng lên thì càng nhiều đã từng hắn liên tục thăng hơn hai mươi cấp mới tăng lên hơn hai mươi kg lực lượng nhưng bây giờ một lần thăng cấp liền tăng lên hơn hai mươi kg lực lượng bất quá bốn mươi cấp hai đến bốn mươi cấp ba cần kinh nghiệm vậy mà không phải hai mươi vạn mà là m ộ ư ơ i năm vạn khương lâm có chút ngoài ý muốn bất quá hơi tưởng tượng nhưng lại cảm thấy như thường dù sao hắn năng lực này là thụ trò chơi khái niệm ảnh hưởng rất nhiều trong trò chơi mặc dù đến cuối cùng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhiều do người nhưng lại sẽ không gấp bội tỷ như hắn chơi qua trong đó một cái gọi ngày mai về sau trò chơi k hắn h hạn đi vào cái thế giới này thời điểm, hắn thu thập đẳng đến đều đồng đảo. cái giới thời mới kinh nghiệm, hội bội. tiếp tiếp vào vạn, vung vẩy này mà là này bào theo não, hạo cấp cũng cấp, cấp cấp, cần có kinh nghiệm, cơ đều là hơn vạn, không có gấp có trực đồng hạo tiếp tục thế thu thập trên tế thanh hắn hơn hơn hơn hơn không Khương không phía phí hướng Hắn gấp lãng xuống Lâm ở dạng này nghiêng hướng xuống đảo mặc dù cách mặt đất càng ngày càng xa có thể đồng thời cũng là đang đổi đường bởi vì hắn không phải thẳng đứng hạ xuống khối lớn khối đá một khối lớn khối đá một hắn một bên đỏ móc cũng ở một bên sử dụng kiến tạo hình thức đem m ó c ra khối đá lại sửa chữa phục hồi sau lưng thông đạo dạng này không chỉ có tiết kiệm không gian ba lô còn có thể phòng ngừa có lòng đất sinh vật từ phía sau lưng đánh lén thời gian tiếp tục trôi qua khương lâm cách mặt đất càng ngày càng xa đói thì ăn thịt nướng khắt liền uống nước dù sao thịt nướng cùng nước lọc hắn cũng chuẩn bị rất nhiều hai ngày sau đó hắn đã đi tới lòng đất mười vạn mét chỗ sâu cũng chính là cách mặt đất hơn một trăm cây số địa phương Địa cái này thời điểm cấp bậc của hắn đã đạt đến bốn mươi cấp ba mà bốn mươi cấp ba thăng bốn mươi bốn cấp cần kinh nghiệm là hai mươi vạn bởi vì thăng cấp thời điểm tinh thần sẽ có được khôi phục cho nên khương lâm cũng không cảm giác mỏi mệt vẫn như cũ tinh thần dồi dào khối lớn phổ thông thạch đ ũ một đột nhiên một khối tài liệu mới xuất hiện tại không gian trong hành trang thạch đ ũ khương lâm nhãn tình sáng lên đây là năng lực của ta cần vật liệu sao hắn nhìn thoáng qua không gian ba lâu còn sót lại hai cái ngăn chứa do dự một chút vẫn là từ bỏ thu thập khối nhỏ tài liệu dự định coi như sẽ xuất hiện bản đồ mới giấy cũng chỉ có thu thập ra khối nhỏ vật liệu khả năng đặt thành bản vẽ xuất hiện cần có điều kiện hắn tiếp tục hướng xuống đảo khối lớn phổ thông thạch lũ một khối lớn phổ thông thạch lũ một lúc này đợi lòng đất này chỗ sâu đã bắt đầu xuất hiện động rộng rãi nhưng những này động rộng rãi cũng rất nhỏ khương lâm âm thầm cảnh d ắ c lên hắn cũng không dám khẳng định lòng đất này hơn mười vạn mét chỗ sâu sẽ có hay không có sinh vật bất quá còn tốt một đường vô sự hắn lại một khẩu khí hướng nghiêng phía dưới đảo hơn mấy trăm mét về sau đột nhiên vật liệu biến thành khối lớn tinh phẩm thạch lũ một khối lớn tinh phẩm thạch đ ũ khương lâm trong lòng hơi động thạch đ ũ còn điểm phổ thông cùng tinh phẩm sao chẳng lẽ phía dưới này còn có hơn hiếm thấy vật liệu nghĩ tới đây hắn trực tiếp đem trước đào được một khối khối nhỏ mỏ than vứt dù sao liền một khối mà thôi ném đi cũng không tiếc hắn còn có mấy trăm khối khối lớn mỏ than vật liệu đây khối lớn tinh phẩm thạch đ ũ một khối lớn tinh phẩm thạch đ ũ một một đường hướng phía dưới cơ hồ đều là tinh phẩm thạch lũ cái này động rộng rãi khu vực cũng không biết rõ lớn đến bao nhiêu Theo đào m ó c c h i ề u sâu c à n g ngày c à n g gặp sâu, p h ả i đ ộ n g rộng rãi cũng càng lúc càng rãi lớn. lúc c h ư ơ n g 93, đào được thạch nhân phối thai chương 93, đào được thạch nhân phối thai khương lâm phát hiện lòng đất này động rộng rãi mặc dù có chút chất nước nhưng cũng không có nước động mà lại cũng không thấy được sinh vật hoạt động vết tích dù vậy hắn cũng không dám chủ quan thanh đồng sọt gùn đã bị hắn lấy ra ngoài lần này lại hướng phía dưới đ à o hơn 800 m é t khương lâm lần nữa vung vẩy thanh đồng hão lúc vậy mà không có đào ra đồ vật đinh một tiếng đốn lửa nhỏ v y r a ừng khương lâm kinh ngạc là tài liệu mới sao hắn phát hiện trước mắt vật liệu đá vậy mà tản ra h à o quang nhỏ yếu nhìn tựa như ngọc thạch nhưng là màu trắng thế là hắn tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạo đinh đốn lửa nhỏ v y r a khương lâm kiên nhẫn tiếp tục đào móc liên tiếp đào tám lần mới rốt cục đem một khối khối lớn vật liệu thu thập thành công khối lớn truyền kỳ thạch lũ một truyền kỳ thạch lũ khương lâm trong lòng giật mình có thể được xưng tụng truyền kỳ vật liệu cũng không đơn giản đi c h ắ c không được cần tám lần khả năng thu thập thành công hơn nữa còn là thanh đồng hạo tám lần cái này đồ vật giống như chính sẽ sáng lên coi như không phải năng lực của ta có thể dùng được vật liệu hẳn là có giá cực kỳ cao giá trị đi khương lâm âm thầm chờ mong hắn tiếp tục đào móc đinh đốn lửa nhỏ vẩy ra bởi vì có trước đó kinh nghiệm hắn cũng không có lo lắng rất nhanh khối thứ hai khối lớn chuyển kỳ thạch nhũ bị móc ra sau đó khối thứ ba khối thứ bốn loại này thu thập kỳ thật cũng không phí lực ý, chỉ là tốn thời gian mà thôi vô luận nhiều kiên cố vật liệu đ ẳ n g cấp thấp quốc chim cũng có thể đ à o móc không cần tác dụng quá lớn lực ý, chỉ là cần chia rất nhiều lần đến thu thập bởi vì nghĩ biết rõ chỗ càng sâu phải chăng còn có chân quý hơn vật liệu tăng thêm không gian ba lâu ngăn chứa có hạn cho nên khương lâm không có nhìn chăm chăm loại này chuyển kỳ thạch nhũ đ à o mà là trực tiếp mở một cái xéo xuống ở dưới cầu thang một đường hướng phía dưới đào móc cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không đến nơi này hắn đột nhiên cảm giác vậy mà có thể hít thở thậm chí tế bào thân thể giống như cũng hơi có chút hưng phấn loại cảm giác này nhường khương lâm nhãn thần loại lên hắn có chút trầm âm đột nhiên lấy ra một cái chữ vật loa đem tự mình điện thoại cùng trước đó đào được bán thần binh mạnh vỡ cũng thu nhập chữ vật loa thậm chí ngay tiếp theo trên người thịt tươi cùng thịt nướng còn có túi nước cũng thu nhập chữ vật loa như thế trực tiếp đưa ra rất nhiều không gian ba lâu ngăn chứa đem chữ vật loa thu hồi không gian ba lô hắn tiếp tục hướng xuống đảo khối lớn c h u y ể n kỳ thạch lũ một khối lớn c h u y ể n kỳ thạch lũ một lần này lại hướng phía dưới đảo móc hơn hai trăm mét đột nhiên phía trước vật liệu quang mang sáng lên mà cái này thời điểm khương lâm đột nhiên cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn giống như có một loại nhìn không thấy năng lượng hướng thể nội khoan thoải mái hắn đơn giản muốn gọi lên tiến tới đây là cái gì địa phương khương lâm có chút giật mình đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh hỷ hắn cảm giác coi như không tu luyện quanh năm ở chỗ này loại này địa phương chỉ sợ thực lực đều sẽ tăng lên mà lại tốc độ sẽ không quá trượm là bởi vì loại này quang mang mạnh hơn vật liệu sao hắn vung vẩy thanh đồng hạo tiếp tục đào móc đinh đốn lửa nhỏ về r a thanh đồng hạo bền bị đột nhiên hao hết khương lâm dùng trên người mỏ đồng đem q u ố c chim sửa c h ữ a phục hồi tiếp tục thu thập lần này liên tục đào được hai mươi lần vậy mà mới đưa một khối vật liệu thu thập ra khối lớn thiên địa thạch lũ một thiên địa thạch lũ khương lâm thầm giật mình có thể được xưng là thiên địa thạch lũ đồ vật hẳn là sẽ không quá đơn giản mới đúng ta ta cảm giác đào được bảo bối khương lâm âm thầm kinh h ỉ tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạo khối lớn thiên địa thạch lũ một khối lớn thiên địa thạch lũ một mỗi một khối khối lớn thiên địa thạch lũ đều muốn thu thập hai mươi lần khả năng thu thập thành công Lúc này đột ợ i nơi khối lại mặc mét, cám. mang, mà m cũ còn cũng có dù vẫn văn như lòng hơn nhưng này sáng không Trung quanh tản quan khắp, hát là đất đã đá dự ra loại kỳ dị nhiên ă n lượng g t e o trong sáng lên v đá tiêu tán tiêu nhường ra, khương, khương, như khương lâm tại o khoái. hoài đào à là, n thân sẵn Khương nghi chính mình không tinh cung cùng tinh cung chính thiên thậm thủy tới. Bất thủy biệt t chí phải hay khác h Lâm quá được có địa c cũng h nhũ không trong g suốt, mà là ố n như ngọc g bạch thời ạ tại c h nhiên, Khương h Ừm. Đột t Lâm gian thực toàn cảnh trên bản đồ thấy được đồ vật g ê gớm Cái gặp thứ ạ i ắ n phương hướng này hơn người hình khối đá, nạm tại thiên địa thạch nhũ nội cái trước, có thạch khái đá, đại khối tại phía khảm trí, địa mét một t vị bộ.、Thứ、gì hắn vội v à n g nhìn về phía địa đồ đánh dấu kết quả là nhìn thấy thạch nhân phôi thai chữ thạch nhân phôi thai khương lâm chấn động trong lòng phôi thai thạch nhân chẳng lẽ là thạch nhân tộc hắn nhớ tới trương đại cường nói thạch nhân tộc chẳng lẽ nơi này ngay phía trên mặt đất chính là thạch nhân tộc sở tại địa sẽ không trùng hợp như vậy a hắn ở trong lòng tính toàn dưới mặc dù mình là hướng xuống đảo thế nhưng không phải thẳng đứng hướng xuống đảo hắn đào móc tuyến đường bởi vì là hướng phía dưới cầu thang cho nên là tiến lên một mét mới hướng phía dưới một mét cho nên nơi này cách hào hủy nơi tập kết hàng hẳn là đúng lúc là hơn một trăm năm mươi cây số cho nên nơi này mặt đất thật là thạch nhân tộc khương lâm sắc mặt cổ quái cảm thấy mình vận khí đơn giản không nên quá tốt bất quá vì cái gì cái này mười vạn mét sâu trong lòng đất sẽ có thạch nhân tộc phối thai chẳng lẽ thạch nhân tộc cũng không phải tới từ thế giới khác mà là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương chủng tộc hán vội vàng trong đầu tìm kiếm liên quan tới thạch nhân tộc thông tin thạch nhân tộc tinh vấn đại lục bản thổ chủng tộc thiên sinh địa dưỡng sinh mà thấp nhất mười cấp không giới tính phân chia trí thông minh tính tình táo bạo không thích động đậy nhưng cực độ bài ngoại không thích cùng ngoại tộc câu thông gặp được sự tỉnh chính là làm thích thôn vệ các loại khoáng thạch tiến hóa phương hướng căn cứ nuốt khoáng thạch quyết định t i ề mặc lực là lục Lâm lòng là là là lười ghi nhớ quay. Hay là chủng tộc. tức, cũng có thạch tộc thạch rục Cũng chuyện thạch tộc cảnh cũng không Khương không không kiến không không nhất. nhiên tinh thổ hiểu Nhưng thừa thiệu nhân thiên nhũ hải ghi nhớ Hay nhân sinh hoàn đồng vẫn dân trong truyền trong tin bên trong dượng đăng người này, vẫn định. giới đại địa đều từ tới. biết tạo biết Quả quay. bởi vì rõ. ra rõ rõ ra cố kệ tiếp tục hướng xuống đảo dù sao những n à y thạch nhân đều vẫn là phơi thai hẳn là không nguy hiểm gì cương lâm tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạ hướng xuống đảo móc khi hắn tới gần đến trước đó nhìn trên bản đồ đến cái thứ nhất thạch nhân phôi thai thời điểm phát hiện tại thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ lại xuất hiện càng nhiều thạch nhân phôi thai những này thạch nhân phôi thai thân dài không đúng thân cao cơ hồ cũng tại hơn ba mét đều là hình người bởi vì thiên địa thạch nhũ cũng không trong suốt cho nên hắn chỉ có thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ khả năng nhìn thấy những cái kia thạch nhân phôi thai cho nên nơi này nhưng thật ra là thạch nhân tộc a không biết rõ ta đem những này thạch nhân phôi thai cũng lột hết ra thạch nhân tộc hội sẽ không nổi điên thạch nhân tộc sẽ không có bí pháp có thể biết rõ là ta làm a mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng khương lâm căn bản không có ý định gọi cua trực tiếp hướng phía trước đảo lại huy vũ hai mươi lần c u ố c chim rốt cục khối lớn tiên địa thạch đ h ũ một cái thứ nhất thạch nhân phôi thai trực tiếp bị chặn ngang đào đoạn có lẽ là bởi vì thạch nhân còn chưa thai nghén thành công cho nên cũng không xuất hiện tài liệu mới móc ra vẫn như cũng là thiên đ ị a thạch nhũ mà lại lúc này đợi thạch nhân phôi thai có hay không ý thức cũng không nhất định khương lâm tiếp tục hướng xuống đảo trực tiếp đem thạch nhân phôi thai khu vực quán xuyên một cái động lớn trên đường đi hắn cũng không biết rõ phá hủy bao nhiêu cái thạch nhân phôi thai thời gian ngay tại hắn chăm chỉ đảo móc bên trong một điểm điểm trôi qua đảo mắt đã là hắn đi vào cái thế giới này ngày thứ mười lăm thiên đ ị a này thạch nhũ khu vực p h ạ m vi ngoài ý liệu lớn. ý k h ư ơ n g Lâm một đ ư ờ n chín mươi bốn thiên t do phá điệu thạch nhũ thực lực tăng vọt ba cái anh chương chín mươi bốn thiên điệu thạch nhũ thực lực tăng vọt ba cái anh khương lâm một nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn tâm linh thông thái hắn theo bản năng hít sâu một khẩu khí lập tức hắn cảm giác thể chất của mình cùng lực lượng các loại cũng tại tăng lên đây là khương lâm sợ ngây người tự mình là đào được cái gì thần tiên địa phương sao mà cái này cũng chưa tính cái gì khi hắn thông qua bị đào xuyên đường hầm nhìn ra phía ngoài động rộng rãi trong nháy mắt càng là trực tiếp trợn mắt liễu l ư ớ i cái thấy mặt ngoài là một cái to lớn hồ nước kia hồ nước bên trong nước chỉ có nhàn nhạt một tầng phi thường trong v e o bình tĩnh không lay động nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia nhìn phi thường giống nước chất lỏng phi thường sền s ệ n kia kỳ thật căn bản không phải cái gì nước bởi vì thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ có chữ nghĩa đánh dấu rõ ràng viết thiên địa thạch lũ chữ mà căn cứ hải đang truyền thừa thông tin giới thiệu thiên địa thạch lũ là một loại thiên địa kỳ chân là luyện thể thần dược thiên địa thạch lũ đản sinh tại sâu trong lòng đất chính là thiên địa kỳ chân có thể ngộ nhưng không thể cầu phàm nhân uống m ộ t ngụm có thể phạt mao tẩy、tủy. dùng cho ngâm có thể tăng lên tiềm chất cường hóa huyết mạch thoát thai hoang cốt đề nghị phối hợp luyện thể công pháp sử dụng có thể thành là luyện thể thần dược khi thấy những tin tức này về sau khương lâm liền biết rõ tự mình phát đạt thiên địa thạch n ũ thiên địa kỳ chân luyện thể thần dược khương lâm hưng phấn đến đơn giản nghĩ cười ha ha bất quá hắn nhịn được bởi vì phía trước to lớn động rộng d ạ i phía trên có đại lượng rủ xuống tới dài ngắn không đồng nhất mang đá vạn nhất bởi vì chính mình đại hống đại khiếu dẫn đến động rộng dãi đổ sụp vậy liền thua thiệt lớn thiên địa thạch nhũ bị phá hư đều là việc nhỏ có thể tuyệt đối đừng đem chính hắn cho đập chết bởi vì thiên địa thạch nhũ biết phát sáng cho nên lòng đất này động rộng d ã i sáng rực khắp tuyệt không hát cám nhưng tầm nhìn rất cao có thể nhìn thấy tại to lớn động rộng d ã i ở trung tâm có một cái thô to thiên địa thạch nhũ cây cột kia cây cột đường kính t r ư ờ n g ba bốn mét to tản ra so chúng quanh măng đá đều muốn hơn hảo quan sáng tỏ mà lại kia cột đá hơi có vẻ trong suốt cũng không biết rõ có phải hay không là đẳng cấp cao hơn thạch nhũ cái này to lớn động rộng rãi có thể hay không chính là cây kia cột đá nâng lên bất quá cũng chưa chắc thiên địa thạch nhũ phi thường kiên cố coi như không có cây kia cây cột trèo trống nơi này cũng chưa chắc sẽ sụp đổ mà lại loại này dưới mặt đất động rộng rãi cũng không phải người vì kiến tạo mà là tự nhiên hình thành cây kia cột đá tồn tại hoàn toàn là trung hợp là không có bị thiên địa tự nhiên lực lượng cọ rửa rơi nơi này sẽ không có sinh vật gì a khương lâm quan sát nửa ngày xác định không có nguy hiểm liền vung vẩy thanh đồng hạo bắt đầu hướng xuống đào bởi vì hắn vị trí cách thiên địa thạch n ũ chừng cao hơn hai mét trước đào xuống đi đem thiên địa thạch n ũ thu tập được lại nói đinh đốn l ử a nhỏ vẩy ra khương lâm rất có kiên nhẫn dù sao đào lâu như vậy đều đã quen thuộc đinh rất nhanh thanh đồng hạo huy vũ hai mươi lần dưới chân thiên địa thạch n ũ bị mới thu thập thành công thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống một xuống mét hắn tiếp tục đào móc rất nhanh dưới chân hắn khối này thiên địa thạch n ũ cũng bị lột hết ra mà thân thể của hắn cũng rốt cục rơi xuống cùng thiên địa thạch n ũ cân bằng địa phương mang hưng ơ phấn tâm tình kích động khương lâm thu hồi thanh đồng hạo ngồi s ổ m người xuống dùng thủ trưởng múc một chút thiên địa thạch n ũ phóng tới bên miệng n ế m n ế m hắn phát hiện thiên địa này thạch n ũ mặc dù mang theo nhàn nhạt mùi tanh h đất có thể càng nhiều hơn chính là một loại khó mà nói rõ phương hương tuyệt không khó ăn còn không tệ khương lâm không do dự nữa trực tiếp đem trong lòng bàn tay thiên địa thạch lũ cũng uống vào bụng sau một khắc một cố ôn hòa năng lượng theo phần bụng khuyết tán ra đến trực tiếp chống bụng h à n trướng một ngụm nhỏ mà thôi vậy mà liền uống no mà rất nhanh kia cố năng lượng bắt đầu cọ rửa tứ chi bách hải của hắn khương lâm rõ ràng cảm giác được thể chất của mình cùng lực lượng cũng đang chậm rãi tăng lên loại này tăng lên phi thường ôn hòa tuyệt không d ữ dằn không giống hấp thu thiên địa tinh khí tăng lên thống khổ như vậy quả nhiên là thần dược a ta muốn phát đạt k hương lâm h ư n g phấn đúng rồi hải đăng truyền thừa thông tin nói thiên địa này thạch nhũ không chỉ có thể uống thuốc còn có thể ngâm có thể phạt mao tẩy tủy để cho người ta huyết mạch tăng lên thoát thai hoang cốt nghĩ tới đây hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem khái niệm trang phục thời thu hồi không gian ba lô sau đó cả người cũng nhảy vào thiên địa thạch nhũ bên trong một tiếng nhập thiên địa thạch nhũ bên trong hắn liền đem đầu vùi vào trong đó nôn từng ngục lớn ù ngục từng ngụm từng ngụm thiên địa thạch nhũ vào trong bụng khương lâm chỉ cảm thấy thể chất của mình cùng lực lượng các loại cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên một phút sau hắn trực tiếp uống no bụng rốt cuộc chứa không nổi hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình thuộc tính tốt ra hỏa ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ mà thôi lực lượng liền tăng lên hơn một trăm kg hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên đúng rồi ở chỗ này tu luyện cũng không về phần hấp thu đến mặt trời hỏa tinh hoặc là quá âm h à n tức ca khương lâm nhãn tình sáng lên sau đó tại thiên địa thạch nhũ bên trong khoanh chân ngồi dậy cảm ứng thiên địa tinh khí quả nhiên như hắn đoán thiên địa tinh khí ở khắp mọi nơi cho dù lòng đất này mười vạn mét chỗ sâu cũng có mà lại có lẽ là bởi vì nhúng vào thiên địa thạch nhũ cho nên nơi này thiên địa tinh khí mang theo ngơ ngác bạch quang không thể chê khương lâm trực tiếp hấp thu sau một khắc hắn lần nữa cảm giác tế bào thân thể hơi nhói nhói nhưng loại này nhói nhói có thể nhịn thụ n h ư n g hắn cao hứng là tại lòng đất này mười vạn mét tu luyện quả nhiên không có mặt trời hỏa tinh cùng quá âm hàn thức trên thực tế hắn cũng không biết rõ hiện tại đến tột u cùng là ban ngày hay là ban đêm không có biện pháp trong lòng đất dạo chơi một thời gian quá dài đều có chút quên là thời gian nào đoạn hắn chỉ nhớ rõ hiện tại hẳn là hắn đi vào cái thế giới này ngày thứ mười lăm cũng chính là vừa v ậ n thời gian nửa tháng bởi vì không có công pháp khương lâm chỉ có thể cưỡng ép hấp thu thiên địa tinh khí một bên ngâm thiên địa thạch đ ũ mà hắn hấp thu thiên địa tinh khí bên trong cũng mang theo thiên địa thạch nhũ lực lượng cho nên lần này tu luyện so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn thuận lợi khương lâm có thể cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng vọt thể chất cũng đang nhanh chóng tăng lên năm phút sau lực lượng của hắn liền tăng vọt đến hai n g h n kg nửa giờ sau lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt một n g h n kg đạt đến ba n g h n kg hai cái nhỏ thời điểm bốn n g h n kg n h ư n g khương lâm nghi ngờ là Loại lên, lên dạng giống phi thiên, bởi này tăng lên, cũng không nghĩ giống trung、đích、na dạng nhất trùng càng về sau tăng lên càng đích sau vì về một Thiên địa thạch Đũ, giống như cũng không có phát thần ta tu thầm như không huy ra nó chân chính thần hiệu. Là bởi vì ta không pháp Khương những giống bởi nũ, cũng nó luyện công địa ra sao? có có mảy. Lâm âm Là vì m ngày sau đó hắn ngừng tu luyện bởi vì đến lúc này đợi tốc độ tăng lên đã phi thường t r ư ở n thân thể của hắn giống như báo h ò a mặc dù vẫn như cũ có thể tiếp tục hấp thu thiên địa tinh khí có thể thiên địa thạch nhũ đối tốt với hắn giống đã đã mất đi hiệu quả k hương lâm cấp bốn mươi ba sáu nghìn không trăm năm mươi chín hai trăm nghìn thể chất sáu mươi không lực lượng năm mươi sáu chín nhanh nhẹn bốn mươi lăm hai cảm giác bốn mươi lăm hai ý chí hai chấm một không gian ba lô bốn mươi tám năm mươi ngoại trừ ý chí thuộc tính giống như muốn tăng lên đẳng cấp khả năng tăng lên cái khác thuộc tính tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thể chất trực tiếp đạt đến sáu mươi lực lượng cũng đạt tới 56.9, c h u y ể n đổi thành lực lượng đơn vị đó chính là 5.690 kg đơn giản kinh khủng một ngày thời gian mà thôi liền tăng lên nhiều như vậy liền liền nhanh nhẹn cùng cảm giác cũng là tăng lên trên diện rộng giờ k h ắ c này khương lâm thị lực t í n h lực các loại cũng tăng cường rất nhiều cảm giác phạm vi cũng gia tăng thật lớn bất quá cũng không biết rõ có phải hay không hoàn cảnh nơi này đặc thù khương lâm phát hiện cảm giác của mình giống như có chút nhận áp chế trước đó cảm giác nhỏ yếu thời điểm còn không có loại cảm giác này hiện tại cảm giác tăng lên rất nhiều mới xuất hiện loại này giống như nhận áp chế cảm giác đối với cái này khương lâm ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái có thể xuất hiện thiên địa thạch nhũ địa phương khẳng định không đơn giản sẽ ảnh hưởng cảm giác phi thường như thường là thân thể của ta đối với thiên địa thạch nhũ sinh ra kháng tính sao hay là bởi vì thời gian ngắn bão hỏa có lẽ chỉ là bởi vì đơn thuần không có tu luyện công pháp khương lâm đứng dậy không có tiếp tục tu luyện. có tục tiếp tu mười ộ một t tự bên bên chuyện này, hắn hỏi h ớ lớn n động rộng rãi ở trung tâm đi đến. Không không quản như thế nào, đã ở chỗ này tu luyện sẽ không g phía thế chỗ qua đi đã rãi r ở ở tâm tu mặt t sẽ bị hỏa tinh cùng quá âm hàn tức ảnh hưởng. chỗ ta ngay ở chỗ này xây một gia viên, về sau tức một tới đây tu viên, cùng này cũng quá âm xây đây ở Vậy về lăm u y ệ n Trong lòng của hắn l của hôm nay canh ba sớm đổi mới huyền huyễn tân tinh bảng theo thứ một tên rớt xuống hạng ba xin giúp đỡ công à, phan hâm mộ năng lượng không đủ chương chín mươi lăm đào được một cái thánh linh chương chín mươi lăm đào được một cái thánh linh không chỉ là bởi vì không có mặt trời hỏa tinh cùng quá âm hàn t ứ c cũng bởi vì thiên địa thạch nhũ tồn tại khiến cho nơi này thiên địa tinh khí đối lập ôn h ò a chỉ bằng điểm này liền có thể đem nơi này xem như tu luyện thánh đ ị a bảo đ ị a như thế khương lâm chắc chắn sẽ không từ bỏ lớn động rộng rãi ở trung tâm chính là cây kia cự đại trụ t ử chỗ vị trí khương lâm đi vào cây có trước đang muốn xuất ra thanh đồng hạo đem cây cột móc xuống sau đó đem ra viên xây ở nơi này thế nhưng là đột nhiên hắn thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhìn thấy tại cây cột ở trung tâm có một người hình sinh vật cùng trước đó hắn nhìn thấy những cái kia thạch nhân phôi thai không đồng dạng chính là cái này cái người hình sinh vật có giới tính đây là một nữ tính sinh vật hình người theo trên bản đồ xem nàng dung mạo tuyệt mỹ tóc dài c u ố n ở trên cổ một đôi trắng nón mảnh khảnh cánh tay ôm mình đầu gối cả người giống như hải nhi đồng dạng có quắp tại cùng một chỗ mà lại cùng thạch nhân phôi thai hoàn toàn không đồng dạng thạch nhân phôi thai vẫn như c ũ là khối đá thân thể thế nhưng là cái này nữ tính sinh vật hình người lại là huyết nhục c h i thân bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đô có thể thấu thị cột đá mà lại khương lâm đang cẩn thận quan sát đến cột đá nội bộ nhân hình sinh vật trong lúc vô tình đem không nên xem địa phương đều thấy được cái nào đó chân bóng sung mãn địa phương nhường hắn theo bản năng chăm chú nhìn thêm lập tức hắn cảm giác tự mình vậy mà vô sỉ có cảm giác thật sự là kia địa phương cùng nhân loại nữ tính cơ hồ không có gì khác biệt tăng thêm hắn hiện tại hắn cái gì cũng không có mặc cái nào đó địa phương trực tiếp có phản ứng khắc ho khan một tiếng che giấu xấu hổ hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem khái niệm trang phục mặc vào sau đó hắn tiếp tục quan sát cột đá nội bộ nữ tính sinh vật hình người cái kia nữ tính sinh vật hình người mặc dù nhìn phi thường giống nhân loại nhưng khương lâm phi thường khẳng định đây tuyệt đối không phải nhân loại bởi vì nàng quá lớn nàng cho dù là c u ộ n mình trạng thái cũng có cao hơn hai mét nếu là đứng lên chỉ sợ có cao bốn năm mét nhân loại chắc chắn sẽ không có cao như vậy、ừ. đột nhiên thương lâm thấy được thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối trong cột đá nhân hình sinh vật đánh dấu con n g ư ờ i bỗng nhiên co vào thánh linh l v sáu mươi chín đây chính là thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối cột đá nội bộ nữ tính sinh vật hình người đánh dấu kia thánh linh l v sáu mươi chín chữ đ ấ m máu nhan sắc đại biểu cho cực độ kinh khủng ý tứ đại biểu cho hiện tại khương lâm tuyệt đối không thể trêu chọc đẳng cấp mặc dù khương lâm không minh bạch thánh linh đại biểu cho cái gì có thể hắn rất rõ ràng kia sáu mươi chín cấp đến tột cùng đại biểu cho cái gì kia đại biểu cho thông thiên thực lực kia đại biểu cho hủy thiên diệt đ ị a khương lâm thế nhưng là còn nhớ rõ tự mình trước đó mới bốn mươi một cấp thời điểm sử dụng mảnh vỡ lựu đạn liền phá hủy phương viên ba ngàn mét lúc này mới bốn mươi một cấp mà thôi mà mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực kia chính là ngày đêm khác biệt chớ nói chi là là sáu mươi chín cấp cách bảy mươi cấp chỉ có cách xa một bước hiện tại khương lâm căn bản là không có cách tưởng tượng cái k i a đẳng cấp như thường cường giả sẽ cường đại đến trình độ gì nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại trong chấp nhóm này khương lâm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ cũng dựng lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại giấu ở một cái cao tới sáu mươi chín cấp sinh vật không phải nói hải đ ă n g phụ cận sẽ không xuất hiện quá sinh vật hùng mạnh sao khương lâm trong lòng không hiểu cũng không biết rõ cột đá nội bộ nữ tính sinh vật hình người có phát hiện hay không chính mình ai không đúng cái này người hình sinh vật nhìn không giống đằng sau đi vào càng giống là vốn là ở bên trong chẳng lẽ nàng cũng cùng phía ngoài thạch nhân phôi thai là từ thiên đ ị a thạch nhũ nội bộ dựng dục ra tới cho nên nàng còn đang ở tại thai ngén bên trong còn chưa tới xuất thế thời điểm khương lâm cảm giác khả năng này lớn nhất nếu không tự mình một cái đại nam nhân ở chỗ này cởi hết quần áo ngâm thiên địa thạch lũ bên trong tồn tại tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết chính mình hải đăng truyền thừa trong tin tức có loại sinh vật này sao khương lâm vội vàng trong đầu lục soát rất nhanh h ắ n tìm được thánh linh thiên sinh địa dưỡng khí vận sở chung tồn tại đồng dạng cần trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian đến thai ngén một khi xuất thế chí ít cũng là vương giả cấp bậc sinh mệnh người mạnh nhất nhưng vì thần linh ghi chú thánh linh đối nhân tộc cực độ cựu thị chính là túc địch bởi vì hắn nhóm trời sinh hình người hắn nhóm cảm thấy mình hình tượng mới là rất hoàn mỹ cảm thấy dung mạo thiên hình vạn trạng nhân tộc tồn tại chính là đối hắn nhóm một loại khinh nhờn như gặp được thánh linh phôi thai đề nghị phá hủy phá hủy thánh linh phôi thai người nhưng phải thái cổ nhân hoàng khí vận trúc phúc t là xem hết hải đang truyền thừa thông tin đối thánh linh giới thiệu khương lâm trực tiếp hít một hơi lanh khí cần chí ít trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian đến t h a n h n é n một khi xuất thế chí ít cũng là vâng giả thậm chí có thể là thần linh đơn giản kinh khủng trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian đối với nhân loại tới nói kia hoàn toàn là biển cả tăng điển không biết rõ bao nhiêu đời tuế y nguyệt n nhưng đối với thánh linh tới nói cũng chỉ là dựng dục thời gian mà thôi cái này đều không phải là kinh khủng nhất chân chính kinh khủng nhất là thánh linh một sinh ra liền c h í ít cũng là vương giả thậm chí có thể là thần linh vương giả đó là cái gì đẳng cấp tồn tại căn cứ hải đăng miêu tả vương giả kia là trong ê trên n tồn tại. Về phần thần linh, càng là trên 100 cấp tồn、tại. Đừng nói thần linh, liền xem như vương giả, cũng là hiện tại Khương nghĩ cũng không nghĩ tồn ra, nhất cấp cấp cái c tại. tại. tại tại. Trừ giả, Về h là hải đối thánh linh hồ, là Lâm làm ra, đó xem dám k h ư ơ Lâm là, để đ ý Hải ă này g xưng đối Linh Thánh hồ, l hắn nhóm, mà không phải bọn chúng, càng không phải là bọn hắn. bọn càng bọn Trong n mà là à hàm nghĩa quá đáng giá cân nhắc mặc dù khương lâm không quá rõ ràng hải đ ă n g đến t ộ n cùng là ai thành lập hơn không biết rõ thành lập hải đ ă n g tồn tại vì sao muốn dùng cái từ này nhưng liền chính hắn lý giải có thể sử dụng hắn đến chỉ đại tồn tại tuyệt đối là một loại siêu nhiên tồn tại là không giống với phổ thông sinh mệnh đặc thù tồn tại chí ít nhân tộc liền xem như đạt đến vương giả hẳn là cũng sẽ không dùng hắn đến chỉ đại trừ đó ra khương lâm còn phát hiện hải đăng trong tin tức vậy mà cường điệu đ i chú thánh linh là nhân tộc túc địch cái này có chút nhường hắn n h ứ t cả chứng một người dáng dấp đẹp như vậy mà lại tiềm lực khủng bố như vậy tồn tại lại là nhân tộc túc địch bất quá cái này thánh linh hiện tại chỉ có sáu mươi chín cấp rõ ràng còn chưa tới xuất thế thời điểm khương lâm đệ xuống sợ hai trong lòng tiếp tục mượn nhờ thời gian thực toàn cảnh địa đồ quan sát cột đá nội bộ thánh linh hắn phát hiện cái này thánh linh mặc dù nhìn đã là huyết nhục sinh mệnh nhưng lại hoàn toàn không có hô hấp mà lại hắn ngón tay theo hầu chỉ còn giống như là dính vào nhau loại cảm giác này t ự a n h ư là chưa đi đến hóa s o n g sôi lập tức khương lâm nhãn thần loại lên chưa đi đến hóa s o n g sôi coi như đem hắn móc ra hắn hẳn là cũng sẽ không thức tình a ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không cách nào ngăn chặn bởi vì khương lâm nghĩ đến hải đang truyền thừa trong tin tức nói tới phá hủy thánh linh phôi thai người nhưng phải thái cổ nhân hoàng khí vận c h ú c phúc mặc dù hắn không biết rõ kia cái gọi là thái cổ nhân hoàng khí vận c h ú c phúc đến tột cùng là cái gì có thể đã có thể gọi thái cổ nhân hoàng loại kia tồn tại khí vận c h ú c phúc hẳn là sẽ không là phổ thông đồ vật phanh đông phanh đông khương lâm nhịp tim tốc độ không bị khống chế tăng tốc có chút cảm giác tự mình đây là tại tìm đường chết bởi vì nhân loại đều có thể sinh non chủng tộc khác cũng có thể sinh mổ cái này thánh linh mặc dù rất giống không có tiến hóa song xôi u mà dù sao đã là thánh linh nếu là mình hiện tại đem hắn móc ra vạn nhất hắn có thể động làm sao bây giờ cũng không về phần a khương lâm lăn qua lộn lại quan sát đến trong cột đá thánh linh thử tìm tới thánh linh dù là nửa điểm giống vật sống đặc thù hắn quyết định chỉ cần phát hiện dù là nửa điểm giống vật sống đặc thù hắn cũng tuyệt đối sẽ không tìm đường chết hắn nhưng không có sống đủ chương chín mươi sáu duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ phát huy chương chín mươi sáu duy nhất một lần nạp giới ngự n ỏ phát huy nhưng vô luận hắn làm sao quan sát trong cột đá thánh linh cũng không có bất luận cái gì động tĩnh ngực bụng vị trí không có bất luận cái gì chậm trùng không giống như là sẽ hô hấp bộ dạng hắn khuôn mặt tan tưởng hai con ngươi khép hở tựa như là sinh động như thật pho tượng nếu như không phải thời gian thực toàn cảnh địa đô đánh dấu khương lâm cũng hoài nghi cái này thật chỉ là một cái pho tượng đừng nói cái gì cái này thánh linh không có đắc tội hắn các loại nếu như không có nhìn thấy thái cổ nhân hoàng khí vận trúc phúc cùng nhân tộc túc địch giới thiệu khương lâm có lẽ thật không có ý tưởng gì khương lâm bản thân cũng không phải là người h i ể u sát tựa như trước đó gặp phải thạch nhân phôi thai hắn cũng chỉ là lột hết ra cản đường bộ phận còn lại hắn đều chẳng muốn để ý tới dù sao liền trước mắt mà nói thạch nhân tộc còn không có đắc tội qua hắn chỉ là bởi vì không phải tộc loại của ta tăng thêm những cái kia thạch nhân phôi thai vẫn còn thai ngén bên trong có lẽ liền sinh mệnh cũng không có cái này giống nhân loại ăn trứng gà nhân loại sẽ không đem trứng gà xem như sinh mệnh khương lâm chính là loại tâm tính này cũng không đem thạch nhân phôi thai xem như sinh mệnh gặp được cản đường phá hủy liền phá hủy thế nhưng là cũng không có chuyên môn đi phá hư nếu không nếu là đổi thành pháp tộc khương lâm không cho bọn chúng mộ tổ cũng đảo mới là lạ mà trước mắt thánh linh chính là liền hải đang truyền thừa thông tin cũng đánh dấu chính là nhân tộc túc địch đề nghị phá hủy phá hủy thánh linh v ô i thai thậm chí còn có thái cổ nhân hoàng trúc phúc l i ê n nhân tộc đỉnh cấp cường giả cũng như thế h à o tổn tâm cơ bởi vậy có thể thấy được nhân tộc cường giả đối thánh linh đến cỡ nào kiên kỵ bởi vậy đối với phá hủy thánh linh v ô i thai khương lâm không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý tối đa cũng chính là cảm giác cái này thánh linh dáng dấp thật xinh đẹp Đáng chết lòng thích cái đẹp cái lòng băn chết thích có chút khương o ă n n mà thôi. h n hắn rất lý trí đẻ xuống loại này không nên có ý nghĩ. n g rất trí lý loại ý đẻ có i à y cách hải đ ă n mới mấy trăm cây số, mặc dù mấy trăm cây số với ta mà với tới nói đối siêu tại nói cái rất cấp cây cây này ta tồn thánh chưa số, số dù xa, nhưng hẳn, nếu như lâm i nói hải n động, không chừng、hải、đăng sẽ chấn áp à? Khương h thật thể có sẽ áp l tự hỏi các loại khả năng tính vạn nhất thật muốn gặp nguy hiểm ta liền lập tức sử dụng r a viên truyền t ố n g truyền t ố n g rời đi ta cũng không về phần liên gia vườn truyền t ố n g cũng mở ra không được đi hồi lâu khương lâm vẫn là quyết định đánh cược một lần bất quá vì để phòng vắn nhất hắn dự định t r ư ớ c đem ra viên kiến tạo ra được thật muốn gặp nguy hiểm liền sử dụng ra viên truyền tống thoát đi khương lâm nhìn thoáng qua dưới chân nơi này bởi vì cột đá tồn tại địa thế hơi cao thiên địa thạch nhũ chỉ có một đốt ngón tay như vậy nhạt một tầng t r ư ớ c đem thiên địa thạch nhũ thu lại hắn lúc này xuất ra c h ố n g không cái kia chữ vật loa bắt đầu thu lấy thiên địa thạch nhũ trên người hắn hiện nay cũng chỉ có hai cái chữ vật loa không gian bên trong đều là đồng dạng lớn nhỏ chỉ có tám cái lập phương cũng chính là tương đương với dài rộng cao cũng có hai mét không gian độc lập cái thứ nhất cũng dùng để chở điện thoại cùng bán thần binh tàn phiến các loại tạp vật cái thứ hai chữ vật loa ngược lại là cái gì cũng không có trang bên trong ma tinh cũng lấy ra pháp tộc đặt ở bên trong tạp vật thì cũng bị ném xuống khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhanh chóng thu lấy thiên điệu thạch nhũ chỉ thấy dưới chân thiên điệu thạch nhũ nhanh chóng giảm bớt thủy vị đang nhanh chóng hạ xuống nguyên bản khương lâm coi là như vậy nhạt một tầng thiên thạch đ ũ hẳn là rất ít mới đúng nhưng khi hắn đem toàn bộ chữ vật loa cũng đổ đầy lại phát hiện vẫn như cũ còn có rất nhiều chủ yếu là bởi vì cái này động rộng rãi quá lớn mấy ngàn cái mét vuông tuyệt đối có bất quá còn tốt cột đá phụ cận mặt đất đối lập tương đối cao nơi này đã không có thiên địa thạch đ ũ khương lâm lúc này mở ra ra viên kiến tạo hình thức tuyển định nền tảng vì p h o n g ngừa ngoại ý muốn từ đó thuận tiện chạy trốn hãn tận lực đem nền tảng một mặt kề sắt c ủ a đá sau đó cất đặt nền tảng a thạch n ũ vậy mà cũng có thể làm thành ra vườn kiến trúc vật liệu sao khương lâm phát hiện lần này đào được thạch n ũ ngoại trừ phổ thông thạch n ũ bên ngoài tinh phẩm thạch n ũ truyền kỳ thạch n ũ thậm chí là thiên địa thạch n ũ đều có thể coi như kiến trúc vật liệu sở dĩ phổ thông thạch n ũ không cách nào xem như gia viên kiến trúc vật liệu có thể là loại này thạch n ũ quá bình thường đi luận chất lượng cũng liền cùng phổ thông khối đá không sai biệt lắm đã cũng có phổ thông hòn đá còn muốn phổ thông thạch nhũ làm gì nhan sắc cũng không có quá khác biệt lớn khương lâm có chút trầm âm liền trực tiếp lựa chọn dùng thiên địa thạch nhũ kiến tạo dù sao cái nhà này vườn thế nhưng là kiến tạo tại thiên địa thạch nhũ khu mỏ quạng mà lại là muốn bị hắn xem như tu luyện thánh điệm tăng thêm nơi này có đại lượng thiên địa thạch nhũ không cần thiên địa thạch nhũ đến kiến tạo gia viên cảm giác quá lãng phí dù sao thiên địa thạch nhũ ở chỗ này cơ hội là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu là khối thứ nhất thiên địa thạch nhũ chất liệu nền tảng cất đặt thành công gia viên nền tảng liền cố định xuống khương lâm thế là bắt đầu nhanh chóng cất đặt nền tảng rất nhanh 100 m é t vuông nền tảng toàn bộ cất đặt tốt sau đó hắn lại bắt đầu kiến tạo vết tường để cho tiện tiếp xuống hành động hắn cố ý đem bên trong một cánh cửa mở tại cột đá cạnh bên chính đối cột đá như thế chỉ cần mở cửa liền có thể đào móc mà người có thể đứng tại gia viên kiến trúc nội bộ vì m ì n h mạng nhỏ nghĩ hắn cảm thấy lại thế nào sợ cũng không quá mức cũng không lâu lắm một tòa hoàn toàn do thiên địa thạch nhũ kiến tạo phòng ở xuất hiện ở cái này mười vạn mét sâu trong lòng đất bởi vì toàn bộ là thiên địa thạch nhũ kiến tạo m à thành cho nên kiến trúc chỉnh thể đều là bạch ngọc sắc so phổ thông khối đá kiến tạo đẹp quá nhiều vì bất việc khương lâm không có kiến tạo nóc nhà hiện tại chỉ là tùy ý kiến tạo nếu như thánh linh sự t ì n h có thể giải quyết về sau có thể sẽ một lần nữa kiến tạo một lần nhưng nếu như thánh linh không cách nào giải quyết hắn về sau khả năng cũng không dám tới nơi này đem trọng yếu nhất quê hương máy kiểm soát kiến tạo tại cạnh cửa khương lâm đầu tiên là mở ra ra viên truyền t ố n g xác định từ nơi này cũng có thể truyền t ố n g rời đi lúc này mới yên tâm lấy ra thanh đồng hạo hải đang phù hộ ta cũng là vì nhân tộc suy nghĩ vì d i ệ t trừ thánh linh nguy hại khương lâm trong lòng mặc niệm một câu sau đó một mặt kiên định kéo cửa ra vung vẩy thanh đồng hạo bắt đầu đào móc cột đá đinh đốn lửa nhỏ v ẩ ra trên trụ đá liền một vệ trắng cũng không có khương lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạo nhưng mà nhường hắn n g o à i ý muốn chính là trước đó thu thập thiên địa thạch nhũ hai mươi lần liền có thể thu thập ra một khối nhưng bây giờ cũng hơn ba mươi xuống cột đá vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chẳng lẽ thiên địa này thạch nhũ cũng phân đẳng cấp hoặc là nói cái này cột đá có đặc thù lực lượng bảo hộ khương lâm khe nhũ mày nhưng thủ hạ động tác không chậm tiếp tục đảm ó c rất nhanh thanh đồng h ạ huy vũ bốn mươi lần năm mươi lần tám mươi lần theo quốc chim vung vẩy số lần càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua khương lâm lông tơ bản năng dựng thẳng lên giống như bị siêu cấp kinh khủng tồn tại để mắt tới thân thể cũng sinh ra ứng kích phản ứng hán sẽ không phải muốn thức tình a khương lâm có chút tê cả ra đầu nhưng gặp trong cột đá thánh linh vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh thế là lại cố nén trong lòng bản năng sợ hãi tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạo loại cảm giác này chẳng lẽ là siêu cấp tồn tại tiêu tán khí thế để cho ta thân thể sinh ra bản năng cảm giác sợ hãi khả năng này rất lớn trước đây khương lâm vẫn là người bình thường thời điểm đối mặt ngô tu uy áp đều khó mà thở chớ nói chi là một cái đến gần vô hạn vương giả thánh linh phôi thai đẻ xuống thân thể bản năng sợ hãi khương lâm tiếp tục vung vẩy thanh đồng hạo bất quá đồng thời hắn đem nạp giới ngự n ỏ lấy ra rốt cục là lần thứ ba trăm vung vẩy thanh đồng hạo thời điểm đột nhiên trước mắt cột đá trực tiếp biến mất một khối lớn thánh linh thân thể bại lộ ra một nháy mắt toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi không gian cũng đọng lại do người uy áp tiêu tán ra kia vô hình khí thế trực tiếp nhường khương lâm thân thể từng khúc giản nước cũng liền trong nháy mắt này cách nơi đây hơn tám nghìn cây số bên ngoài một tôn đỉnh thiên lập địa siêu cấp đại tinh tinh đông nhiên quay đầu nhìn qua cùng lúc đó mấy trăm cây số bên ngoài hải đăng đỉnh chóp nhất viên kia minh châu đông nhiên nở rộ quan mang mà lòng đất mười vạn mét làm sao có thể khương lâm khó có thể tin dốc hết toàn lực dãy rủi lấy dùng r a cuối cùng một tia lực khí chật vật chụp xuống nạp giới ngự n ỏ cỏ súng Điều. một đạo lưu quang theo nạp giới ngự n ỏ bên trong bắn r a nạp giới ngự n ỏ lên tiếng sụp đổ chôn vùi duy nhất một lần năng lực đã sử dụng hết mà theo nạp giới ngự n ỏ bên trong bắn r a lưu quang tựa như là một loại nào đó khái niệm quy tắc không nhìn kinh khủng huy áp trực tiếp quán xuyên ngưng cô không gian bắn c h ú n g cột đá nội bộ thánh linh、12. vì không ngừng chương hôm nay thứ hai thứ ba chương đồng thời đổi mới chương sau lập tức phát hành chương chín mươi bảy thánh linh chứng sùng vật b à canh chương chín mươi bảy thánh linh chứng sùng vật b à canh sau một khắc đạo kia lưu quang đ ỗ n g nhiên bành trướng hóa thành một cái to lớn quang cầu đem toàn bộ thánh linh thân thể cũng bao phủ lại ngay sau đó chỉ thấy quang cầu áp s ú c thánh linh co do thân thể vụt nhỏ lại trong nháy mắt hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh chứng lơ lửng tại cột đá nội bộ sau đó toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi không gian uy áp trong nháy mắt biến mất ngưng cố không gian đột nhiên khôi phục lạch cạch khương lâm trực tiếp ngã trên mặt đất toàn thân dạn n ư ớ c máu tươi như suối tuôn đáng chết làm sao lại khủng bố như vậy khương lâm một trận hoảng sợ đang muốn theo không gian bên trong túi đeo l ư n g xuất ra hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đột nhiên vô thanh vô tức một mảng lớn thất thải tường vân chống rông xuất hiện k i a thất thải tường vân phi thường to lớn bao phủ toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi không gian mà lại còn giống như có càng nhiều đang nhìn không thấy địa phương nhưng sau một k h ắ c thất thải tường vân cũng không biết do có phải hay không quan c h ắ c đến trong cột đá trứng tồn tại sau đó tại khương lâm ngạc nhiên nhìn chăm chú trực tiếp tiêu tan chín thành chín chỉ còn lại cực nhỏ một đoá thất thải tường vân không nhìn ra viên kiến trúc ngăn cản lóe lên liền tiến vào trong cơ thể của h ắ n lập tức cái kia dạng nước thân thể nhanh chóng được chữa trị đồng thời thể chất cùng lực lượng các loại cũng đang nhanh chóng tăng lên bốn trước đó thánh linh khí tức là chuyện gì xảy ra trước đó kia quy tắc ba động l à thái cổ nhân hoàng khí vận trúc p h ú c sao chẳng lẽ có ai phá hủy thánh linh vôi thai hơn tám nghìn cây số bên ngoài đỉnh thiên lập địa siêu cấp đại tinh tinh k i ệ t như nhật nguyệt đôi trong mắt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc nó phóng thích thần nghiệm quét ngang phương viên mấy vạn dặm liền lòng đất cũng không đúng tha thế nhưng là vô luận nó làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới thánh linh khí tức chuyển ra vị trí thánh linh sinh ra tri địa tất nhiên có thiên địa kỳ chân tồn tại p h a n thiên địa kỳ chân đều sẽ bí mật bị lòng đong bảo quang tự hối sẽ không để cho người tùy tiện phát hiện chẳng lẽ mảnh này khu vực có cái gì thiên địa kỳ chân sao thân là cổ lão tồn tại đại tinh tinh tự nhiên là biết rõ như thiên địa thạch nhũ này một ít đặc thù khoáng mạch khu vực là có thể che đậy bí mật ngăn cách thần n i ệ m mà lại không chỉ là ngăn cách còn có thể l ừ a g ạ t nhường thần n i ệ m quét xem địa phương cùng cái khác phổ thông khu vực không có khác nhau chút nào nếu không phải như thế thánh linh thai ngén c h i địa cũng quá dễ dàng bị cường giả phát hiện thôi ta cẩn thụ bổn phận của mình liền tốt nhân tộc vận mệnh nhường chính nhân tộc quan tâm đi ta cũng bất quá là không nhà để về kẻ đáng thương thôi đại tinh tinh thu tầm mắt lại tiếp tục tại vô tận đại địa bên trên đi lại bốn hải đăng trước đó động tĩnh là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thần tộc cường giả đuổi tới rồi phía dưới hải đăng phương lương cao sơn tâm tình nặng nề hải đăng trước đó tán phát loại kia con mang người bình thường là nhìn không thấy chỉ có người chấp pháp trở lên tiếp xúc đến pháp tắc tồn tại khả năng nhìn thấy tựa như lương cao sơn sau lương đào ấn xảo đối với trước đó động tĩnh cũng không chút nào biết lương đại nhân đề nghị của ta ngài cảm thấy như thế nào chỉ cần ngài nguyện ý tiến về hào hủy quần lạc toa c h ấ n nhóm chúng ta khẳng định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài trở thành thủ hạ của ngài giúp ngài thống nhất mảnh này khu vực đến lúc đó ngài chính là k ì m công sơn mạch duy nhất nói chuyện người đào ân xảo nhìn xem lương cao sơn thành khẩn nói lương cao sơn lấy lại tinh thần nhìn trước mắt mỹ phụ có chút tâm động mặc dù đào ân xảo mặc g i a thú vừa vặn trên loại kia thành t h u ộ c khí chất của nữ nhân là không che giấu được tăng thêm nàng thân là hóa điệp giả đã bỏ đi p h à m thai phá kén thành bướm khí chất không phải phổ thông nữ nhân có thể so sánh đặc biệt là nàng bản thân tựu i rất xinh đẹp nhưng nghĩ đến trước đó hải đang động tĩnh lập tức lương cao sơn lại đ è xuống loại kia xúc động nữ nhân cùng thủ hạ nào có mạng của mình cùng cơ duyên trọng yếu liền nghe hắn thản nhiên nói bạn tọa đối trở thành k i n h công sơn mạch người nói chuyện không hứng thú mà lại ngươi q u á coi thường k i n h công sơn mạch mặc dù phương viên ngàn g i ả m bên trong cường giả rất ít có thể ở ngoài ngàn g i ả m vẫn còn có càng rất mạnh hơn người kinh công sơn mạch không chỉ có chỉ có một cái hào hủy quần lạc đào ân xảo nghe vậy lại nói ra vậy ngài có thể hay không xuất thủ đem pháp tộc người chấp pháp đánh giết ngài đi qua bên ngoài sông sáo còn sống trở về chắc hẳn tại người chấp pháp bên trong cũng là cường giả đi đánh giết một cái pháp tộc người chấp pháp hẳn là sẽ không rất khó khăn đi một cái bình thường pháp tộc người chấp pháp vẫn là lao bất tử may mắn đột phá bản tọa chặn đánh giết tự nhiên tiện tay có thể giết lương cao sơn ngạo nghệ nói nhưng ngay sau đó lại cười nhạo một tiếng có thể bản tọa vì sao muốn xuất thủ đối với bản tọa có chỗ tốt gì sao vẫn là các ngươi có thể cho ta cái gì nhóm chúng ta có thể trở thành thủ hạ của ngài ngài đều có thể ở chỗ này thành lập vương quốc ngài chính là duy nhất vương đào ân xảo nói a không thể sinh sôi hậu đại vương quốc muốn có ích lợi gì mà lại bản tọa muốn nhiều như vậy thủ hạ làm cái gì tiêm lực thấp còn muốn lao tâm lao lực nuôi các ngươi bản tọa ăn no r ộ i việc lấy còn không bằng hải đăng nơi này trên trăm cái người mới t ố t ngươi trở về đi lương cao sơn đạm mạc nói đào ân xảo không cam lòng nói thế nhưng là ngài làm nhân tộc tại mảnh này khu vực duy nhất cừng giả chẳng lẽ không hẳn là che chở đồng tộc sao lương cao sơn sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống ngươi tại dùng đạo đức bắt cóc bản t ọ a ân xảo không dám đào ân xảo sắc mặt biến hóa lại nghe lương cao sơn cười lạnh nói làm cường giả liền nhất định phải che chở kẻ yếu ta nhỏ yếu thời điểm ai che chở qua ta sao ta ban đầu là vì cái gì rời đi ngươi không biết sao còn không phải bị một đám tự cho là đúng cường giả truy sát bất đắc di mới rời khỏi cũng chính là những lao già kia chết già rồi không phải vậy bản tọa lần này trở về tuyệt đối phải đại khai sát giới thật sự là buồn cười ta ở bên ngoài bị ngoại tộc truy sát thời điểm ai che trở qua ta ta muốn gia nhập bộ lạc những cái kia bộ lạc cường giả bằng lòng ta sao bọn hắn che chở ta sao bọn hắn sẽ chỉ bài xích ta cảm thấy ta chính là sẽ không hạ t r ứ n g gà trống liền xem như sinh sôi công cụ cũng không đủ tư cách lương cao sơn cười lạnh nói ngây thơ không muốn đưa ngươi cá nhân ý nghĩ áp đặt cho những người khác lúc có một ngày ta vô địch về sau ta khẳng định sẽ che chở ta tộc đàn nhưng tuyệt đối không phải hiện tại người có thể lăn đào ân xảo sắc mặt trở nên phi thường khó coi nhưng nàng cũng không dám nói thêm nữa có chút hành lễ về sau liền quay người rời đi vốn cho là lương cao sơn tốt xấu là người quen hẳn là so khương lâm càng dễ bàn hơn lời nói lại không nghĩ rằng hiện thực tàn khốc như vậy ngây thơ nhìn xem đào ân xảo rời đi bóng lưng lương cao sơn lần nữa cười lạnh bất quá hắn cũng đội phục loại người này cũng đi vào thế giới tàn khốc này lại còn nghĩ đến che chở người khác trên thế giới luôn có như vậy một đám mặc dù ngu xuẩn nhưng dù sao để cho người ta nhịn không được đội phục người chờ ta n ắ m trong tay khái niệm đó năng lực giả tập hợp đến đủ nhiều tài phú ta liền có thể nhanh chóng mạnh lên có thần tộc công pháp ta cho dù tại cùng cảnh giới bên trong đều là cực mạnh lương cao sơn trong lòng l ạ g yên suy nghĩ tiểu tử kia hiện tại cũng đã bắt đầu tu hành bộ kia công pháp đi nhưng vì sao một mực không có linh hồn chi lực hiến tế tới không có linh hồn chi lực hiến tế tới ta cũng không cách nào đem linh hồn của ta chi lực truyền tống đi qua trưởng k h ô n g thân thể của hắn Khương Không Thể chất, lực lượng, 11, Nhanh nhẹn, chí, lượng, gian giác, Lâm, Lực lô, Cảm cấp ba Ý thực lực của ta vậy mà gấp bội lòng đất mười vạn mét gia viên kiến trúc lối ra vào khương lâm thân thể đã hoàn toàn khôi phục đồng thời thực lực tăng vọt một mảng lớn bây giờ hắn thuần lực lượng đều đã đạt đến hơn một mươi một kg chuyển đổi thành tấn đó chính là một ư ơ i một tấn hắn hiện tại khoát tay nhấc chân ở giữa cũng có một ư ơ i tấn cự lực muốn biết rõ đây vẫn chỉ là thuần nhục thân lực lượng trong cơ thể hắn cơ hồ không có năng lượng ai lãng phí thật nhiều cái này thất thải tường vân lại còn cần ta tự mình đến luyện hóa ta không có công pháp hấp thu tốc độ căn bản không được khương lâm âm thầm hưng phấn đồng thời lại có chút t i ế c nối trước đó lớn như vậy một mảnh thất thải tường vân vậy mà biến mất chín thành chín nếu là toàn bộ bị ta hấp thu dù là không có công pháp không cách nào hệ thống tu luyện lực lượng của ta đều sẽ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố a có thể hay không trực tiếp trở thành chân chính người chấp pháp h ắ n lại nghĩ tới những cái kia thất thải tường vân sở dĩ sẽ biến mất chẳng lẽ là bởi vì ta phá hủy thánh linh phôi thai phá hủy đến không đủ triệt đề nghĩ tới đây hắn đứng dậy tiến vào cột đá lỗ hổng dùng hai tay đem lơ lửng trứng nâng lên lần nữa về đến nhà vườn trong kiến trúc 16. Trưng thánh Trưng thánh thời thận sát trứng. một trứng trứng linh linh này hắn gian cẩn thận quan nảy trứng trứng bóng rổ lớn nhỏ, mang theo hình bầu dục, mặc dù là màu trắng. 98, 98, ớp ớp khỏa khỏa theo đá, Lúc là là đợi mới yêu yêu Đây cầu. cầu. bầu màu có rục, mặc rổ dù nhưng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh xem xét liền không đơn giản trước đó thật sự là may mắn không nghĩ tới một lần liền thành công khương lâm âm thầm may mắn trước đó cái loại cảm giác này hắn hoài nghi chỉ cần c h ậ m nữa dù là một hai giây thân thể của mình liền sẽ tại loại này khí thế khủng bố uy áp phía dưới giải thể thánh linh cho dù là phôi thai trạng thái vẫn như cũ không phải người bình thường có thể phá hư còn tốt đoán đúng bất quá đột nhiên khương lâm trong lòng hơi đ ộ n g nếu là ta hiện tại đem k h ỏ a n à y chứng phá hủy có thể hay không lần nữa thu hoạch được loại kia thất thải tường vân q u c n đỉnh loại kia thất thải tường vân cảm giác không thể so với thiên địa thạch nhũ trên lệch a mà lại giống như lại càng dễ luyện hóa nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện một m á y mắt liền bị hắn đẻ xuống thôi được rồi dù sao cũng là thánh linh nếu như có thể ấ p ra nói không chừng sẽ trở thành lá bài tẩy của ta mà lại trước đó loại kia q u c n đỉnh vậy mà không phải trực tiếp tăng lên thực lực của ta mà là cần ta tự mình luyện hóa ta hiện tại công pháp cũng không có trước đó thất thải tường vân ta chí ít lãng phí t á m thành công pháp a khương lâm đối công pháp khao khát đã càng ngày càng mãnh liệt mặc dù coi như không có công pháp hắn cũng có thể mạnh lên nhưng đều là cậy mạnh tu luyện cưỡng ép tăng lên hiện ở trên người hắn ngược lại là có hai bộ công pháp nhưng trong đó một bộ có vấn đề lại hai bộ đều chỉ là mới vừa đủ đột phá đến hóa điệp giả đã không thích hợp hắn tu luyện nếu là có loại kia không cấp bậc hạn chế tu luyện công pháp liền tốt đẳng cấp gì đều có thể tu luyện khương lâm thầm nghĩ trước đó hắn đạt được hai bộ công pháp cũng có đẳng cấp hạn chế giác tỉnh giả chỉ có thể tu luyện giác tỉnh giả bộ phận phá kén người chỉ có thể tu luyện phá kén người kia một bộ phận cho nên cấp bậc của hắn vượt qua cái kia cấp bậc về sau những cái kia công pháp liền vô dụng công pháp sự tình đằng sau lại nghĩ biện pháp khương lâm đệ xuống công pháp sự tình lần nữa nhìn về phía trong tay trứng đá k hắn ô không n này thánh linh trung thành. g biết cái khi đi đối thể ta rõ ra, có hay h ấp sau thử dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình khỏa này chứng đá nhưng mà thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình đến lại là một cái chính thể không cách nào thấu thị nội bộ làm sao có thể ta nhớ được trước đó liền thánh linh thể nội đều có thể thấu thị vì cái gì hiện tại biến thành chứng ngược lại không cách nào nhìn thấu khương lâm trong lòng nghĩ hoặc bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một việc chẳng lẽ khỏa này chứng đá Biến t hắn vội vàng nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ đối chứng đá đánh dấu quả nhiên chỉ thấy trên bản đồ đối chứng đá đánh dấu là khái niệm chứng sùng vật quả nhiên biến thành khái niệm vật phẩm khương lâm trong lòng hơi động đem chứng đá thu nhập không gian ba lô nhìn xem không gian ba lô có thể hay không đối hắn giám định khái niệm chứng sùng vật thánh linh có thể sử dụng tổ ấp đất ra mà liền tại lúc này đợi khái niệm năng lực bảng chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề khái niệm chứng sùng vật tớp ra sùng vật sẽ đối với ta tuyệt đối trung thành nhưng chúng nó bản thân là có độc lập tư duy đặc biệt là có trí tuệ khái niệm sùng vật nếu như ta ngược đ á i bọn chúng bọn chúng có thể sẽ hợp vực thậm chí sẽ ở ta cần bọn chúng thời điểm bằng mặt không bằng lòng cho nên ta nhất định phải thiện đ á i bọn chúng nhìn thấy đoạn này phụ đề khương lâm hơi s ư ơ n g sở khái niệm sùng vật còn có thể hợp vực mà lúc này đợi đoạn thứ nhất phụ đề biến mất ngay sau đó lại xuất hiện mới phụ đề khái niệm sùng vật sẽ không có được hóa thành chứng trước đó hết thẻ ký ức theo biến thành khái niệm chứng sùng vật bắt đầu bọn chúng liền không còn là đã từng vật chất giới t r ù n g tộc mà là biến thành khái niệm sùng vật t r ù n g tộc ngoại trừ tự thân t r ù n g tộc chuyển thừa ký ức hết thẻ đều là chống không thế giới của bọn chúng xem nhân sinh quan cùng giá trị quan đều cần hậu thiên tái tạo nhìn thấy cái này đoạn thứ hai phụ đề khương lâm lập tức trong lòng vui mừng như thế nói đến cái này thánh linh ấp sau khi đi ra liền sẽ không lại căm t h ủ nhân tộc đi kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là điểm này mặc dù thánh linh ấp sau khi đi ra sẽ đối với mình tuyệt đối trung thành có thể vạn nhất trừ mình ra vẫn như cũ căm t h ủ cái khác nhân tộc liền phiền thoái vạn nhất hắn bằng mặt không bằng lòng t ù y ý đổ sát cái khác nhân tộc vậy mình sai lầm liền lớn đúng rồi đột nhiên khương lâm nghĩ đến một việc thánh linh thiên sinh địa dưỡng vừa ra đời liền không gì sánh được cường đại k i a hắn nhóm có công pháp sao hắn nhóm luôn không khả năng cũng là cùng ta mạnh như nhau đi tăng lên a kia hắn nhóm làm sao chiến đấu luôn không khả năng chỉ dựa vào cảnh giới nghiền ép địch nhân a khương lâm nghĩ đến trên địa cầu lưu truyền một chút chuyện thần thoại xưa chuyện thần thoại xưa bên trong một chút thần thoại sinh vật một sinh ra liền sẽ cái gì ba đầu sáu tay sẽ pháp thiên tượng địa sẽ thiên biến vạn hóa như vậy kia ba đầu sáu tay cùng pháp thiên tượng địa là thế nào tới cũng là nương theo lấy hắn nhóm cùng một chỗ bị đất trời sinh ra sao ư ơ n g Lâm đ ộ thực n i tim đập rộn lên bắt đầu, vậy cái này thánh linh, tới đợi tới ê lên n rộn này thanh sen lẫn công pháp sao? Nếu như mà có, thích hợp ta tu luyện、sao? Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi tìm tới tùy thân chế tác, đang chuẩn bắt thích ta tu tìm tùy tác, tác tổ t mà Ừm, đập đầu, đây, vậy pháp hợp kịp ấp. bị có có, chờ chế chế h sao? sao? thể cửa hàng bản vẽ đột nhiên hắn phát hiện tùy thân chế tác bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chương bản vẽ cái này bản vẽ t h a n h l i n h chính là thực thể cửa hàng bản vẽ mà thực thể cửa hàng chế tác vật liệu là một k h o a trí tuệ hình khái niệm chứng súng vật một ngàn khối khôi lớn khối đá vật liệu một trăm vạn ma tinh thực thể cửa hàng cần tài liệu chính quả nhiên là trí tuệ hình khái niệm c h ứ n g sủng vật khương lâm trong lòng bừng tỉnh nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng thánh linh c h ứ n g sủng vật đến chế tác thực thể cửa hàng trừ phi hắn đầu ó c quất thực thể cửa hàng sau này hay nói hiện tại cũng không dùng được hắn đang chuẩn bị tiếp tục chế tác tổ ấp lại đột nhiên phát hiện không gian trong ba lô vậy mà một khối bùn đất cũng không có thính sai trước đó vì đưa ra không gian ba lô toàn bộ ném đi khương lâm vỗ đầu một cái sau đó trực tiếp sử dụng gia viên truyền t ố n g tiêu hao hơn một trăm khỏa ma tinh truyền t ố n g đến hào hủy nơi tập kết hàng phụ cận bên dòng suối gia viên quang mang loại lên hắn về tới mặt đất hắn thậm chí không tâm tình cảm thụ mới mẻ không khí trực tiếp từ trong đó một cái tủ gỗ bên trong lấy một ngàn khối khối nhỏ bùn đất liền lần nữa truyền t ố n g về lòng đất mười vạn mét ấp t h a n h linh vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn vạn nhất xuất hiện cái gì thiên điệu dị tượng bị siêu cấp cường giả phát hiện vậy cũng không tốt lần nữa trở lại m ộ ư ơ i vạn mét lòng đất động rộng rãi ra viên bên trong khương lâm không kịp chờ đợi sử dụng tùy thân chế tác đem tổ ấp chế tác được đến ngược một mươi giây đồng hồ là tổ ấp chế tác được khương lâm lấy ra về sau đem đặt ở góc tường tổ ấp cất đặt tốt khương lâm liền không kịp chờ đợi lấy ra thánh linh trứng súng vật phóng tới tổ ấp bên trong lập tức một cái giao diện thuộc tính bắn ra đến đến ngược không ngày m ộ ư ơ i không ngày ghi chú khác biệt sinh vật chứng ấp thời gian không đồng nhất thấp nhất mười giây tối cao vô thượng hạn t i ê m lực càng cao ấp thời gian càng dài có thể dùng ma tinh triệt tiêu ấp thời gian một k h ỏ a ma tinh có thể chống đỡ tiêu một giây đồng hồ khương lâm nhìn thấy tổ ấp bắn ra tới ghi chú về sau trực tiếp ăn nhiều giật mình nói cách khác muốn đem thánh linh nhấp ra muốn tiêu hao tám trăm sáu mươi b ố vạn ma tinh hắn vốn cho là tự mình sẽ không còn thiếu ma tinh chỉ cần không sử dụng tức ngưỡng trên người một trăm vạn ma tinh có thể dùng thật lâu kết quả hiện thực trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo bất quá dù sao cũng là thánh linh tám trăm sáu mươi b ố vạn liền tám trăm sáu mươi b ố vạn đi dù sao ta hiện tại kiếm lấy ma tinh tốc độ rất nhanh khương lâm cũng không có quá mức để ý chỉ cần thánh linh n h ắ ra tiêu hao lại nhiều ma tinh chính mình cũng không lỗ nghĩ tới đây hắn lần nữa sử dụng gia viên truyền t ố n g truyền t ố n g đến hào hủy nơi tập kết hàng phụ cận bên dòng suối quê hương kiến trúc chương chín mươi chín phi tiên quyết không có phẩm cấp chương chín mươi chín phi tiên quyết không có phẩm cấp bên dòng suối gia viên kiến trúc gia viên máy kiểm soát cạnh bên quang mang loại lên khương lâm lại trở về lúc này bên ngoài đúng lúc là ban ngày khương lâm hơi cảm thụ phía dưới đã lâu mới mẹ không khí cùng chiều sáng sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào trang bị chế tắc trước sân khấu tìm tới khái niệm trang phục bản vẽ tám trăm sáu mươi b ố vạn ma tinh trên người của ta đã có một trăm vạn nhiều một chút nhưng ma tinh cái này đồ vật về sau dùng đến địa phương khẳng định càng nhiều bởi vì về sau khẳng định còn có thể làm ra càng nhiều c h ứ n g s ú n g vật khương lâm nghĩ nghĩ dứt khoát đem trước còn lại một trăm tấm vải cũng dùng xong lại tiêu hao mười vạn ma tinh tổng cộng làm ra mười bộ ngũ giai khái niệm trang phục bởi vì chế tắc cột vật phẩm phải xếp hàng cho nên thẳng đến mười phút sau mười bộ ngũ giai khái niệm trang phục mới toàn bộ chế tắc được khương lâm cũng không có do dự trực tiếp đem mười bộ ngũ giai khái niệm trang phục toàn bộ lên khung đến thế giới cửa hàng hắn định giá vẫn như c ũ là một trăm vạn ma tình một bộ cùng trước đó khái niệm trang phục là cần biểu hiện ra biểu hiện ra thời gian vẫn như c ũ là năm tiếng mà lại là mỗi một bộ năm tiếng đương nhiên mười bộ là cùng một thời gian biểu hiện ra thời gian sẽ không trồng lên chỉ cần đợi thêm năm tiếng thánh linh liền có thể xuất thế khương lâm tâm tình vẫn là không tệ bởi vì không yên lòng thánh linh chứng sùng vật hắn cũng không có ở nơi này lưu lại lần nữa sử dụng ra viên truyền thống trở lại lòng đất m ộ ư ơ i vạn m bốn một mươi bộ khái niệm trang phục mới vừa lên khung tinh vẫn đại lục bên trên cơ hồ tất cả có được khái niệm máy truyền tin người liền cũng biết rõ một m á y mắt đại lượng thông tin xuất hiện ở thế giới nói chuyện phiến cột khái niệm trang phục lại xuất hiện thế giới cửa hàng lại xuất hiện mới thương phẩm rồi vẫn là khái niệm trang phục sao vì cái gì chỉ có khái niệm trang phục a trước đó cái chủng loại kia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương vì cái gì không có a nghe nói trước đó có người dùng hiệu quả nhanh thuốc chữa thương chữa khỏi linh hồn bị hao tổn một cái tiểu thiên tài kia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thật có thần kỳ như vậy sao thậm chí ngay cả linh hồn thụ thương đều có thể trị liệu có cường giả nhìn thấy hiệu quả nhanh thuốc chữa thương vậy mà có thể trị linh hồn tổn thương lập tức ngồi không yên có thể trị linh hồn tổn thương hiệu quả nhanh thuốc chữa thương còn gì nữa không ta ra một trăm vạn ma tinh một trăm vạn liền muốn mua ta ra một ngàn vạn ta ra năm ngàn vạn ai cũng chớ cùng ta đ o ạ n thế giới nói chuyện phiếm cột trực tiếp x ô i trào đại gia đường nội kia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương chỉ có thể trị liệu m ộ ư ơ i cấp phía dưới phổ thông giác tình giả đối m ộ ư ơ i cấp cùng cấp một ư ơ i trở lên người không có hiệu quả gì có người giải thích không thể nào cái đôi dưới m ộ ư ơ i cấp kẻ yếu hữu hiệu lập tức tuyệt đại bộ phận người đều đã mất đi hứng thú dù sao có thể xuất gia nổi nhiều như vậy m à tinh cơ hồ đều là cừng giả đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người không hứng thú đặc biệt là bộ lạc cừng giả có hậu bối thụ t h ư ơ n g nếu là có thần kỳ như vậy thuốc kia tương đương với nhiều một cái mạng a mà ở trong đó ngẫu nhiên kẹp lấy một hai đầu liên quan tới khái niệm trang phục thông tin nhưng rất nhanh liền bị đại lượng liên quan tới hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thông tin bao phủ so với đẹp mắt quần áo càng nhiều người hơn nữa thích vẫn là bảo mệnh c h i vật muốn mua khái niệm trang phục đại bộ phận đều là nữ nhân đương nhiên có tiền n a m nhân cũng sẽ muốn mua một bộ đi thử một chút mặc dù bộ lạc đã sớm xuất hiện vài vóc quần áo có thể cùng khái niệm trang phục vẫn là có khác biệt bốn khương lâm trở lại động rộng dai ra viên bên trong về sau trước tiên đi vào tổ ấp cạnh bên ngồi xuống nhìn xem tổ ấp bên trong bất quá bóng rổ lớn nhỏ trứng súng vật hắn đột nhiên có chút hoài nghi nhỏ như vậy một quả trứng thật có thể ấp ra lớn như vậy thánh linh sao hắn nhưng là nhớ kỹ trước đó thánh linh cho dù có do thân thể cũng có cao hai mét lớn có lẽ là khái niệm vật phẩm không thể dùng lẽ thường đến đối đại đi khương lâm thật cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì nhàn rỗi nhàm chán hắn mở ra khái niệm máy truyền tin đang chuẩn bị đi xem một chút phát trực tiếp giết thời gian a thế giới nói chuyện phiếm cột có người tán gẫu hắn bị thế giới nói chuyện phiếm cột thông tin hấp dẫn lấy tin tức này vậy mà không thông suốt biết ta bất quá cũng đúng khái niệm máy truyền tin bản thân t i ể u không thuộc về ta mà lại thế giới nói chuyện phiếm cột là mặt hướng tất cả có thể tiến nhập thế giới cửa hàng người nếu là mỗi một cái tin tức cũng cho ta biết vậy ta phải phiền chết trong trò chơi thế giới nói chuyện phiếm cột cùng c h à n g cảnh nói chuyện phiếm cột thông tin liền sẽ không nhắc nhở bình thường chỉ có hảo hữu thông tin mới có thể nhắc nhở khương lâm nhanh chóng xem lấy những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thông tin sở dĩ dùng lóe lên một cái rồi biến mất hình dung là bởi vì gửi tin tức người thực tế nhiều lắm mà lại dùng khái niệm máy truyền tin gửi tin tức đều là ý niệm khẽ động liền gửi đi lại không cần chậm dại đánh chữ Cũng chính là hắn hiện là trong ạ i viễn siêu người thường, mới tư tốc thường, thể thấy duy có độ đã phản ứng chấp nhóm Trong này hắn đột nhiên có dũng khí quái dị cảm giác bởi vì hắn nghĩ đến một việc trước đó khâu khâu tộc cùng pháp tộc nói lời cũng không phải tiếng trung nhưng hắn có thể nghe hiểu thậm chí còn cùng một cái pháp tộc đối thoại qua không có bất luận cái gì vướng v ĩ u cảm giác trước đó bởi vì đều là khẩn cấp tình huống hoàn toàn là theo bản năng hắn căn bản không nghĩ nhiều nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy là lạ tự mình giống như không có học qua loại này kỳ quái tiếng nói chữ nghĩa a chẳng lẽ lại là hải đăng nguyên nhân khương lâm tại truyền thừa trong tin tức tìm kiếm lấy truyền thừa thông tin cũng không phải là chữ nghĩa mà là hoàn toàn chính là thông tin nó sẽ lấy thu hoạch được những tin tức này người có thể nhận ra phương thức bày ra thông tin bản thân liền là một loại truyền thừa là một loại nhận biết người bình thường nhìn thấy cây cối nhìn thấy lá cây nhìn thấy thế giới trước mắt thế giới cũng không dùng chữ nghĩa miêu tả ra nhưng người chính là có thể xem hiểu biết rõ đây là lá cây biết rõ kia là cây cối các loại đây chính là thông tin bản tóm tắt nó tồn tại chính là vì để cho người ta biết được truyền thừa thông tin thực tế quá mênh ngông giới thiệu tinh v ẫ n đại lục tuyệt đại bộ phận phổ biến vật cùng một chút t h ư ơ n g thức cũng chính là bởi vì quá nhiều trước đó khương lâm không có nghiêm túc đọc qua qua bình thường chỉ có gặp được mới có thể đi thăm dò duyệt bây giờ cẩn thận một tìm tìm hồi lâu ngay tại hắn đều nhanh nếu không kiên n h ậ n thời điểm cuối cùng từ kia mênh mông trong tin tức tìm được vật hắn muốn truyền thưa trong tin tức hoàn toàn chính xác từng có miêu tả nói là tinh v ẫ n đại lục chủng tộc quá nhiều vô tận tuế y ngân n trước có một cái siêu cấp cường tộc che đậy và tộc bá đạo đem tự mình t r ù n g tộc tiếng nói chứ n g h ĩ a trở thành tiếng thông dụng bất kỳ t r ù n g tộc nào theo chân chúng nó giao lưu đều phải dùng bọn chúng t r ù n g tộc tiếng nói nếu không xem như lịch nhân thời gian dần trôi qua tất cả t r ù n g tộc đều đã quen thuộc loại này tiếng nói liền nhân tộc bộ lạc cũng dùng chính là loại này tiếng nói loại này tiếng nói một mực lưu truyền đến nay hải đăng người kiến tạo vì phòng ngừa kẻ đến sau cùng n h â n tộc tiền bối không cách nào câu thông tạo thành h i ệ u lầm không cần thiết cùng thương vong thế là trực tiếp đem loại này tiếng nói coi như ưu tiên truyền thừa trực tiếp quán đỉnh cho nên phàm là thông qua hải đăng thức t ỉ n h người không cần đi học liền có thể trực tiếp thông h i ể u tiếng thông dụng xem hết nguồn tin tức này khương lâm trong lòng bừng tỉnh đối kiến tạo hải đăng người càng thêm bội phục đây thật là cái gì cũng cân nhắc đến a đến cùng là dạng gì tồn tại vậy mà trực tiếp đem thông tin cho tất cả mọi người quán đỉnh để cho người ta không cần học liền có thể thông h i ể u một môn tiếng nói nếu là dùng loại phương thức này đi cho trên địa cầu người quán đỉnh khoa học tri thức chỉ sợ trên địa cầu khoa học kỹ thuật sẽ đột nhiên tăng mạnh đi Đinh, Martin Đinh. Đột được đó Tinh nhiên có thông tin xuất hiện tại tự mình khái niệm lại tinh mới hiện kiếm liên tới tiếng tin, tiếp tiếng. kiên Tinh tới thông mình năng lực bên trong. Khương sững thần, mới phát hiện tự mình tìm kiếm liên quan tới tiếng thông dụng thông tin, vậy mà trực tiếp bỏ ra gần như 5 tiếng. Trách không được trước đó hắn đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. phát Trách Ma Lâm tìm mà Ma ra sao. xuất tự tự trực trước có lực được đều lấy bỏ sở, sổ vậy vội vàng nhìn về phía thế giới cửa hàng quả nhiên chỉ thấy biểu hiện ra thời gian mới vừa kết thúc mười cái khái niệm trang phục ngay lập tức biến mất bị người mua đi cái này rất được hoan nghênh a khương lâm âm thầm kinh hỉ sau đó không kịp chờ đợi mở ra tổ ấp giao diện thuộc tính hắn phát hiện tài khoản của mình có thể cùng tổ ấp kết nối không cần đem ma tinh lấy ra có thể trực tiếp chuyển khoản thật sự là quá thuận tiện âm thầm cảm khái hắn không chút do dự chuyển khoản dùng ma tinh triệt tiêu còn lại ấp thời gian bởi vì thánh linh chứng sùng vật đã ấp năm tiếng trực tiếp tiết kiệm hơn một vạn tám ngàn ma tinh là ma tinh chuyển khoản thành công tổ ấp bên trong thánh linh chứng sùng vật mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một chút nhỏ bé vết dạn g mà l i ề n tại trong chớp nhóm này chứng sùng vật trên không đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít khoa đầu văn cùng lúc đó có tiên âm vang vọng cái này mười vạn mét lòng đất động rộng rãi không gian kia tiên âm tựa như là thiên địa quy tắc đang ăn mừng tồn tại gì sinh ra thứ gì khương lâm ngạc nhiên nhìn về phía không trung khoa đầu văn đó cũng không phải hắn biết được bất luận một loại nào chữ nghĩa càng không phải là tiếng thông dụng thế nhưng là hắn lại có thể xem hiểu giống như những văn tự này chính là một loại thiên địa quy tắc chỉ cần thấy được chữ nghĩa liền có thể biết được hắn hàng nghĩa đây quả thực so tiếng thông dụng hoàn thần kỳ a khương lâm hiếu kỳ nhìn sang mà khi hắn nhìn thấy phía trên nhất mấy chữ trong n g á y mắt đột nhiên sợ ngây người bởi vì mấy cái kia chữ phiên dịch tới chính là phi tiên quyết không có phẩm cấp chương một trăm linh một phá k é n thành bướm nhất phi trùng thiên chương một trăm linh một phá k é n thành bướm nhất phi trùng thiên có công pháp tu luyện cùng t ậ y mạnh tăng lên hoàn toàn là hai khái niệm cảm giác kia hoàn toàn khác biệt dĩ vãng khương lâm tu luyện mặc dù thu nạp thiên điệu tinh khí có thể những cái kia thiên điệu tinh khí chỉ có phần tinh hoa nhất bị tế bào thân thể thôn p h ệ còn lại toàn bộ tiêu tán r ơ i mất nhưng hôm nay bởi vì có công pháp hắn đã có thể đem thiên điệu tinh khí chuyển hóa thành tự mình năng lượng không còn sẽ tạo thành lãng phí mặc dù có tiêu tán tiêu tán cũng chỉ là cực ít bộ phận không giống trước kia trực tiếp tiêu tán tám thành kinh khủng tình huống mà lại bị thu nạp vào tới năng lượng ở trong cơ thể hắn lấy đặc thù quy luật vận chuyển thời gian dần trôi qua chuyển hóa thành một loại tiên quang khương lâm biết rõ đó chính là tiên linh lực tiên linh lực chính là công pháp phi tiên quyết tu luyện ra chuyên môn năng lượng cái này tiên linh lực giống như so phổ thông hóa điệp giả năng lượng càng thêm cường đại đương nhiên bởi vì chưa thử qua cho nên khương lâm cũng không dám khẳng định ông theo đối phi tiên quyết càng phát ra thuần t h ụ khương lâm tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh đại lượng thiên điệu thạch nhũ cuốn ngược mà tới đồng thời còn có nồng đậm cực điểm thiên điệu tinh khí tụ đến nhường hắn cả người nhìn đều giống như đang phát sáng vô luận là thiên điệu thạch nhũ vẫn là thiên điệu tinh khí cũng bị hắn nhanh chóng luyện hóa nơi này thiên điệu tinh khí so ngoại giới hơn ôn hòa lại càng dễ hấp thu chuyển hóa khương lâm có thể cảm giác được thể chất của mình đang điên cuồng bị rèn luyện lực lượng tại cấp tốc tăng lên ê a tiểu thánh linh bất mãn hướng khương lâm kêu một tiếng miệng nhỏ một trống chủ nhân q u á quá mức thế là hắn cũng đ ỗ n g nhiên vận chuyển phi tiến quyết ông đột nhiên toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi không gian thiên địa thạch nhũ cũng hướng hắn nơi này quấn ngược mà đến thậm chí liền khương lâm bên người thiên địa thạch nhũ cũng bị cướp đi qua chừa chút cho ta a khương lâm giật mình không hổ là thánh linh hắn cũng càng thêm mánh lực vận chuyển phi t i ế n quyết thiên địa này thạch nhũ liền nhiều như vậy mà lại là không biết rõ bao nhiêu vạn năm mới tích lũy ra bị sử dụng hết liền không có liền xem như sùng vật của mình cũng không thể quá quá mức a nên xuất thủ thời điểm liền muốn xuất thủ cấp đoạn bỏ qua cơ hội lần này về sau lại nghĩ như thế tấn manh tăng lên sẽ rất khó hai người cứ như vậy bắt đầu tranh đoạt thiên thạch nhũ khương lâm ủy vào đẳng cấp viễn siêu tiểu thánh linh trực tiếp lấy cảnh giới nghiên ép cướp đoạt thiên địa thạch nhũ nhưng tiểu thánh linh mặc dù đẳng cấp rất thấp có thể hắn tồn tại quá siêu nhiên tốc độ tu luyện nhanh kinh người đặc biệt là phi tiên quyết vốn là hắn sen lẫn công pháp tại hắn trên thân mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất thế là chỉ thấy khương lâm cùng tiểu thánh linh ở giữa xuất hiện hai cái vòng xoáy đấu sức thiên điệu thạch nhũ bị hai người lôi kéo qua đến lại cướp đoạt đi qua cũng chính là hai người đều không phải là người bình thường nếu không tại loại này tình h u ố n g d ư ớ i căn bản là không cách nào tĩnh tâm tu luyện nhưng hai người giống như một điểm cảm giác cũng không có Trực tiếp mở ra cướp đoạt hình thức. theo r ra ự c cướp tiếp đoạt mở ì n h thức. h t thời gian trôi qua có lẽ là bởi vì hai cái người đồng thời tu luyện phi tiên quyết đúng là hấp dẫn đến đại lượng thiên điệu tinh khí thời gian dần trôi qua toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi không gian cũng tràn ngập sương mù kia là thiên điệu tinh khí nồng đậm đến cực hạn một loại thể hiện đều nhanh thực chất hóa khương lâm ngay từ đầu còn có tâm tư cùng tiểu thánh linh tranh đoạt thiên điệu thạch lũ nhưng theo tu luyện thời gian dần trôi qua hắn bất chi bất giác tiến nhập thâm trầm lần trong trạng thái tu luyện chỉ thấy nồng đậm thiên địa thạch nhũ cùng thiên địa tinh khí một điểm điểm đem hắn cả người cũng bao vây lại từ lúc mới bắt đầu chỉ ở hắn bên ngoài thân sáng lên đến đằng sau đúng là trực tiếp hóa thành một tầng năng lượng kén đem hắn cho bao vây lại tại khương lâm cảm giác bên trong theo công pháp vận chuyển đại lượng năng lượng tràn vào trong đầu bên trong giống như tại dựng dục cái gì mà theo khương lâm rơi vào thâm trầm lần trạng thái tu luyện tiểu thánh linh cao hứng hướng về phía thiên địa thạch nhũ thôn tính biển hít cũng bỏ mặc có thể hay không tiêu hóa trực tiếp toàn bộ cũng t r ư ớ c nuốt lại nói miễn cho cái kia hỏng chủ nhân cùng tự mình d à n h ăn một ngày sau đó toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi không gian thiên địa thạch lũ cũng tiêu hao hầu như không còn nhưng nơi này thiên địa tinh khí nhưng lại không có nửa điểm giảm bớt ngược lại giống như càng ngày càng nhiều đều là bị hai cái tồn tại đặc thù tu luyện phi tiên quyết hấp dẫn tới hai ngày sau đó khương lâm trên người năng lượng kén đã biến thành hai tầng ba ngày sau đó lại tăng lên một tầng năng lượng kén thời gian mỗi một ngày đi qua cơ hồ cách mỗi một ngày khương lâm trên thân liền sẽ tăng thêm một tầng năng lượng kén t h ẳ n g đến ngày thứ chín năng lượng kén đạt đến cực hạ vừa vặn chín tầng cái này thần kỳ năng lượng kén tựa như là đem hắn trở thành t i ê n thai tại dự dục cách đó không xa tiểu thánh linh miệng phình lên thỉnh thoảng hướng khương lâm nơi đó ngắm một cái sau đó lại tiếp tục tiêu hóa đặt vào thể nội thiên địa thạch n ũ không dám chút nào mở miệng giống như lo lắng cưỡng ép đặt vào thể nội thiên địa thạch n ũ sẽ lộ ra tới theo ngày thứ mười bắt đầu khương lâm trên người năng lượng kén đột nhiên bắt đầu dung hợp lẫn nhau theo chín tầng dung hợp thành tám tầng sau đó bảy tầng sáu tầng năm tầng trong n g a y mắt đã là khương lâm đi vào cái thế giới này ngày thứ ba mươi cũng chính là vừa v ậ n đầy một tháng thời gian cái này một ngày khương lâm bên ngoài thân chỉ còn lại tầng cuối cùng năng lượng kén một đoạn thời khắc tầng này năng lượng kén cũng bắt đầu vỡ vụn cùng lúc đó khương lâm bỗng nhiên cảm giác trong đầu có đồ vật gì đột phá gông cùng xiềng xích theo mi tâm tiêu tán ra tạch tạch tạch hắn bên ngoài thân năng lượng kén nhanh chóng vỡ vụn trong đầu thần kỳ lực lượng nhanh chóng phúc tản ra tới theo c ố này thần kỳ lực lượng phúc tản ra đến khương lâm liền phát hiện tự mình cho dù nhắm mắt lại vậy mà cũng có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh tràng cảnh bà n h rốt cục khương lâm bên ngoài thân năng lượng kén triệt để vỡ vụn hóa thành vô hình trọc khí tan đi trong trời đất ông một nháy mắt khương lâm chỉ cảm thấy tự mình cả người cũng dễ dàng hơn hắn mở c h o n g mắt trong mắt có thực chất hóa tinh mang nổ bắn ra đi bảy tám mét mới chậm rãi tiêu tán phá kén thành bướm trong đầu tránh thoát gông cùm xiềng xích cái chủng loại kia lực lượng chẳng lẽ chính là linh giác thật thân kỳ trong lòng của hắn phân chấn đồng thời cũng có chút kinh nghi bất định ta cấp bậc chân thật đều đã bốn mươi ba cấp lại còn cần một lần nữa phá kén thành bướm chẳng lẽ đây chính là không có phẩm cấp công pháp chỗ thần kỳ a không có phẩm cấp công pháp bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tu luyện thậm chí có thể tại đẳng cấp cao tình huống dưới bắt đầu lại từ đầu tu luyện cho nên khương lâm chân chính thể nghiệm một phen theo thức tỉnh đến thuế biến lại đến pha kén thành b ư ớ m quá trình cho nên ta hiện tại thực sự trở thành hóa điệp giả rồi hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía mình thân thể thuộc tính Khương Không Thực lực,、so、sánh hóa điệp giả. Cảm giác, Ý chí, không gian giả. giác, Lâm, lực, lô, Cảm 1000m. cấp so ba điệp Ý thuộc tính biểu hiện ra phương thức thay đổi thương lâm kinh ngạc thân thể của hắn thuộc tính vốn là dùng số liệu để biểu hiện trực tiếp đem hắn nhiều ít lực lượng cũng biểu thị ra nhưng bây giờ không có lực lượng cùng thể chất các loại biểu thị mà là trực tiếp biến thành thực lực đẳng cấp cùng cảm giác phạm vi cũng chỉ có tự thân đẳng cấp cùng ý chí thuộc tính còn có không gian ba lô biểu hiện ra phương thức không có biến hóa bởi vì chế tác vật phẩm cũng có kinh nghiệm doanh thu cho nên hắn trong khoảng thời gian này mặc dù không có thu thập có thể khương i n nghiệm cũng tăng lên một chút. Cho nên, ta hiện tại trở thành chân chính hóa điệp già chút. Cho hóa h tại điệp một ta trở rồi. k lâm âm thầm hưng phấn sau đó nhìn thoáng qua thiên điệu thạch n ũ nhưng mà nơi nào còn có cái gì thiên điệu thạch n ũ trên mặt đất chỉ còn lại một tầng bị thiên điệu thạch n ũ ngâm không biết do nhiều thiếu niên nước bùn mặc dù những n à y nước bùn hẳn là cũng có thiên điệu thạch n ũ công hiệu nhưng khương lâm lại có chút ghét bỏ cái này không có cái này tích lũy không biết rõ bao nhiêu vạn năm thiên điệu thạch n ũ lại bị hao hết rồi khương lâm nhìn về phía bảy tám m bên ngoài tiểu thánh linh cái gặp bây giờ đã so người trưởng thành bàn tay còn hơi lớn một chút tiểu thánh linh đang phồng lên miệng vô tội nhìn hắn một cái sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như sự tình gì cũng không có phát sinh t r ư ơ n g một trăm lẻ hai thiên nhi t r ư ơ n g một trăm lẻ hai thiên nhi khương lâm hắn đứng dậy hướng tiểu thánh linh đi qua nhưng mà tiểu thánh linh trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ khương lâm vây quanh tiểu thánh linh phía trước đã thấy tiểu thánh linh lại xoay người tiếp tục đưa lưng về phía hắn khương lâm cho nên ngươi bên trong miệng có phải hay không tất cả đều là thiên địa thạch nhũ khương lâm kinh ngạc nói trong miệng của ngươi mặt có không gian độc lập sao cái này còn lại thiên địa thạch nhũ cũng không ít ngươi cái này thân thể nhỏ bé là thế nào giả bộ nữa vừa nói hắn một bên vươn tay chọc lấy một cái tiểu thánh linh tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn ê a tiểu thánh linh lập tức hung t ợ chừng mắt liếc khương lâm mà theo khương lâm chính là sữa hung sữa hung kết quả hắn mới vừa há miệng đột nhiên một cỗ thuần triệt thiên điệu thạch n ũ theo hắn bên trong miệng tiêu xả ra đơn giản cùng mẹ nó súng bắn nước tựa như tiểu thánh linh vội và ngầm miệng khương lâm cho nên ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu thiên điệu thạch n ũ n g ư ơ i tiêu hóa được không ngươi sẽ không tiêu hóa không tốt ta ố t t khương lâm có chút bận tâm trên thực tế hắn cũng không phải là đau lòng thiên điệu thạch n ũ dù sao trên người hắn còn có tràn đầy một chữ vật loa bên trong tám cái lập phương chỉ sợ có hết mấy vạn cân hắn chân chính lo lắng chính là sợ tiểu thánh linh căng hết cỡ tự mình phí hết to lớn lực ý, cơ hồ xem như cựu tử nhất sinh mới lấy được như thế một cái thánh linh sủn g vật thật muốn căng hết cỡ tự mình sẽ thua l ô lớn mà lại vật nhỏ này thế nhưng là tiềm lực tự mình còn muốn các loại hắn mạnh lên bảo vệ mình đây phun ra một chút ta trước giúp n g ư ờ i thu lại khương lâm lấy ra mấy cái r ô n g túi nước giao đến tiểu thánh linh trước mặt nói nhưng tiểu thánh linh đối với hắn mắt điếc thai n g ờ tiếp tục quay người đưa lưng về phía hắn ta không với ngươi đ o ạ n khương lâm nói nhưng tiểu thánh linh chính là không để ý tới hắn ha ha ngươi vật nhỏ này khương lâm im lặng cảm giác thánh linh tại tự mình trong suy nghĩ trí cao mà siêu nhiên ấn tượng sụp đổ cái này mẹ nó ở đâu là cái gì cảm thấy tự thân hoàn mỹ miệt thị nhân tộc thánh linh a cái này căn bản là cái quả vật hàng hơn nữa còn săn sóc đặc biệt ăn vậy được chính ngươi kiềm chế một chút cũng đừng căng hết cỡ khương lâm quyết định về sau đều không cần hắn đến xưng hô tiểu thánh linh trực tiếp đem đánh rất phảng trần trực tiếp xưng nàng đem túi nước thu hồi chữ vật loa khương lâm lại nói ra cho ngươi lấy cái danh tự đã ngươi xen lẫn công pháp gọi phi tiên quyết mà chiến pháp của ngươi giống như đều mang một cái tiên chữ kia về sau liền bảo ngươi tiên nhi đi tiểu thánh linh phủi hắn một cái sau đó lại lần nghiêng đầu sang chỗ khác xem như chấp nhận cái tên này đúng rồi ngươi bao nhiêu cấp khương lâm cảm ứng tiểu chút chít kết quả phát hiện tự mình vậy mà hoàn toàn cảm ứng không r a cấp bậc của nàng tại khương lâm cảm ứng bên trong tiểu thánh linh khí tức hoàn toàn mơ hồ hoàn toàn không cảm ứng được không thể nào khương lâm trong lòng nhảy một cái loại này tình huống bình thường chỉ có đối phương đẳng cấp cao hơn nhiều tự mình mới có thể xuất hiện nhưng đây không có khả năng à, tiểu thánh linh khí tức cũng không tính mạnh chí ít không có hắn mạnh mà lại tiểu thánh linh đẳng cấp nếu là còn cao hơn hắn không có khả năng vẫn là tiểu bất điểm a tiểu ố t h i lại thánh r ư ở n g t à n đúng. Khương lâm lại thử dùng mới xuất hiện linh h chút thử một mới Lâm mới xuất lại i g c quét h ì tiểu thánh linh Kết quả vẫn là, linh là, giống á thánh khác thánh c chí đều có chút có quét đều tiểu Tiểu toàn thậm một trong. hình phương hoàn hồ, hắn hoài nghi tiểu thánh linh có phải hay không ở vào một mảnh khác không linh đến gian bên địa mơ g vào i ở như cảm ứng được khương lâm linh giác đảo qua lập tức dùng xem t i ể u năng đồng dạng nhãn thần nhìn thoáng qua khương lâm tựa hồ đang cười nạo khương lâm không biết tự lượng sức mình nàng thế nhưng là thánh linh siêu nhiên ở trên sinh mệnh đặc thù phổ thông sinh mệnh là không đủ tư cách dò xét nàng hắc ngươi đây là cái gì nhãn thần khương lâm nổi giận lại bị sùng vật của mình cười nạo đơn giản không thể nhịn được nữa a hắn trực tiếp mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ dùng cái này hặc đến quét hình tiểu thánh linh lập tức tiểu thánh linh hết thảy cũng bị hắn thấy rõ ràng vậy mà mới hai mươi sáu cấp còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đây khương lâm biễu môi ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hắn nhưng trong lòng thì rung động muốn biết rõ tiểu thánh linh có thể là chân chính bắt đầu từ số không tu luyện a lúc này mới bao lâu ừ n đột nhiên khương lâm phát hiện tự mình không hiểu hiểu rõ tự mình tu luyện tiêu hao thời gian loại này hiểu ra rất đột nhiên tựa như là bản năng cảm giác được thời gian trên người mình cọ rửa vết tích đồng dạng căn cứ loại này g i ấ u vết kỳ lạ hắn hơi tính toán liền phát hiện tự mình thời gian tu luyện vậy mà kéo dài đến mười bốn ngày ta vậy mà tu luyện lâu như vậy hoàn toàn không có cảm giác a khương lâm ngoài ý muốn nguyên lai tu luyện thật có thể độ năm nhập ngày a hắn trước kia tu luyện đều là rất thống khổ căn bản không có khả năng đem tu luyện xem như đi ngủ nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt tu luyện vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua nếu không phải loại này không hiểu hiểu ra hắn thậm chí cũng cảm thấy mình chỉ là tu luyện ngắn ngủi mấy giờ mà thôi loại này hiểu ra là cái gì nguyên nhân đâu ta hiện tại khẳng định không đủ tư cách tiếp xúc đến thời gian như vậy huyền bí đồ vật chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc của ta khương lâm cảm thấy hẳn là dạng này nếu không, không cách nào giải thích hắn tuyệt đối sẽ không tự đại cho là mình đều có thể đụng vào thời gian quy tắc bất quá mười bốn ngày cũng không dài vậy mà liền xông lên hai mươi sáu cấp cái này đã không tính quá chậm muốn biết rõ càng về sau tăng lên liền sẽ càng chậm hai mươi sáu cấp đã là phá kén người trung kỳ đình phong cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước mà đạt đến phá kén người hậu kỳ cách hóa điệp giả còn có thể xa sao tiểu thánh linh nghe được khương lâm đột nhiên kinh ngạc nhìn thoáng qua khương lâm chủ nhân vậy mà có thể nhìn thấu tự mình nhưng chính nàng một điểm cảm giác cũng không có a mà giờ khác này khương lâm không chỉ có nhìn thấu tiểu thánh linh đẳng cấp thậm chí còn nhìn thấu thân thể của nàng kết cấu khương lâm kinh ngạc phát hiện tiểu thánh linh vậy mà không có ngũ tạng lục phủ tiểu thánh linh kết cấu thân thể nói như thế nào đây nàng cũng có nhân loại nữ tính rơi tính đặc thù nữ tính nhân loại nên có nàng đều có thế nhưng là nàng không có ngũ tạng lục phủ nguyên bản hẳn là thuộc về ngũ tạng lục phủ vị trí tất cả đều là một chút lỗ thủng nếu như đem tiểu thánh linh thân thể phóng đại vô số lần nếu là có người tiến nhập trong cơ thể nàng liền sẽ phát hiện trong cơ thể của nàng như mê cung các loại đường hầm r ă n g khắp nơi nhưng này nhiều đường hầm tuyệt đối không phải ruột thật muốn vi von tựa như là sơn động lít nha lít nhít sơn động không chỉ có là ngược bụng vị trí như thế liền tứ chi cùng đầu đều là như thế bên trong là lít nha lít nhít sơn động đường hầm những này đường hầm đan vào lẫn nhau lẫn nhau liên thông tạo thành một bức không gì sánh được phức tạp mà mênh mông to lớn mê cung địa đồ giờ phút này đang có như quan g mang đồng dạng tiên linh lực tại này tấm mê cung trong địa đồ lấy đặc thù quy luật di động tới theo chu thiên vận chuyển những cái kia tiên linh lực đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên to lớn mà theo tiên linh lực trở nên to lớn những cái kia mê cung đường hầm giống như cũng đang chậm rãi gia tăng cái này rất có thể chính là tiểu thánh linh thân thể đang lớn lên nguyên nhân một trong bởi vì là huyết nhục c h i thân tiểu thánh linh cũng là có khung s ư ơ n g nhưng bởi vì không có ngũ tạng lục phủ cho nên nàng khung xương kết cấu cùng nhân loại khung xương cũng khác nhau rất lớn xương cốt của nàng số lượng chừng hơn 400 cây so nhân loại nhiều hơn hơn 200 cây những cái kia khung xương kết cấu nhìn một cái cũng cảm giác vô cùng hoàn mỹ trong cơ thể nàng khớp nối rất nhiều khiến cho thân thể của nàng cơ hồ có thể giống rắn đồng dạng tùy tiện uốn cong lúc này mới là chân chính xương cốt tinh kỳ a chương một ba y thẳng đi qua b à canh chương một ba y thẳng đi qua b à canh thánh linh kết cấu thân thể lại là dạng này không nghĩ tới ngoại hình nhìn cùng nhân loại không khác chút nào thể nội kết cấu vậy mà khác biệt to lớn như thế khương lâm không thể không sợ hai thán phục thiên nhiên thần kỳ cũng không biết rõ liền trái tim cũng không có thánh linh là dựa vào cái gì sống sót thánh linh hoạch tâm là cái gì nàng có đầu góc sao nàng dựa vào cái gì gánh chịu tư duy vận chuyển nàng ăn đồ vật cũng đi nơi nào nàng đã có nữ t i n h rơi tính đặc thù kia trên lý luận nàng cũng hẳn là sẽ xảy ra đứa bé có thể sinh ra tới đứa bé có sữa ăn sao bất quá giống như cũng không đúng loại này kết cấu thân thể sợ là không cách nào sinh ra t r ứ n g a không có t r ứ n g liền không cách nào thụ tinh không cách nào mang thai hại ta nghĩ những thứ này làm gì khương lâm vô xuống đầu của mình đẻ xuống dần dần trở nên kỳ quá i ý nghĩ bất quá thánh linh loại này kết cấu thân thể sắp thực soi nhân loại ngũ tạng lục phủ cùng yếu ớt đầu góc muốn cường hãn được nhiều phổ thông nhân loại hơi va chạm một cái liền có thể tàn tật nhưng thánh linh loại này kết cấu thân thể giống như căn bản liền không có nhược điểm đơn giản kinh khủng đình chỉ đối tiểu thánh linh kết cấu thân thể do xét khương lâm nói ra ngươi dạng này thân thể trần truồng cũng t r ư ớ n g thai gai mắt đuổi theo ta ta dẫn ngươi rời đi nơi này làm cho ngươi một cái quần áo khái niệm trang phục tiểu thánh linh cũng hẳn là có thể mặc tiểu thánh linh nghe vậy nhìn thoáng qua khương lâm trên người quần áo sau đó lại xem tự mình trần trùng trục thân thể nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó trợn lấy người hóa thành lưu quang rơi xuống khương lâm trên bờ vai nàng tốc độ phi hành cực nhanh giống như thật chỉ là lóe lên liền xuất hiện ở khương lâm trên bờ vai sau đó không coi ai ra gì tại khương lâm trên bờ vai ngồi xuống tiếp tục tiêu hóa thiên địa thạch lũ khương lâm khẽ lắc đầu quay người về đến nhà vườn trong kiến trúc sử dụng gia viên truyền thống lần nữa trở lại bên dòng suối gia viên bốn bên dòng suối gia viên gia viên máy kiểm soát cạnh bên quang mang lóe lên khương lâm lại trở về mà tiểu thánh linh từ đầu đến cuối ngồi tại trên bả vai hắn cũng theo hắn cùng một chỗ truyền tống tới đi vào trên mặt đất tiểu thánh linh tựa hồ đối với hết thệ cũng hiếu kỳ đột nhiên theo cửa sổ bay ra ngoài chớ đi qua xa a khương lâm vội vàng kêu lên gặp tiểu thánh linh chỉ là tại kiến trúc bên ngoài tàn bộ hắn liền yên lòng đi đến trang bị chế tắc trước sân khấu vải cũng sử dụng hết bất quá còn tốt còn lại sợi cùng cỏ t r a n h còn đủ chế tạo mười cái vải khương lâm cũng không có do dự trực tiếp chế tạo mười cái vải l à mươi cái bố chế tạo ra đến hắn lại tiêu hao một vạn khỏa ma tinh trực tiếp lựa chọn ngũ giai khái niệm trang phục dù sao cũng là sủng vật của mình mà lại về sau tiểu thánh linh biên lớn ngoại hình cùng như thường nữ tính không có gì khác biệt vạn nhất chiến đấu bên trong quần áo bị đánh hỏng bị người khác thấy được liền thua lỗ một phút sau khái niệm trang phục chế tạo ra khương lâm đem thu hồi không gian ba lô sau đó lại đi tới tủ gỗ trước đem đại lượng phổ thông thạch n ũ cùng tinh phẩm thạch nhũ thậm chí truyền kỳ thạch lũ cũng chuyển rời đến tủ gỗ bên trong đón lấy hắn lấy ra khối lớn gỗ vật liệu xuất ra thanh đồng hạo đem thu thập thành khối gỗ nhỏ về sau hắn lại lấy ra khối lớn khối đá khối lớn đá lửa theo thứ tự đem thu thập thành khối nhỏ vật liệu là khối nhỏ vật liệu đầy đủ về sau hắn đầu tiên là đem chế tắc thành thuốc súng sau đó lại tìm đến mảnh vỡ lựu đạn bán vẽ một khẩu khí chế tạo một ngàn cái mảnh vỡ lựu đạn hồi lâu một ngàn cái mảnh vỡ lựu đạn chế tắc được khương lâm đem thu hồi không gian ba lô sau đó lực lượng mười phần đi ra ra viên kiến trúc đi vào bên ngoài lúc này bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây lũ lụt đầm cạnh bên nguyên bản đang uống nước m á n h thú lúc này vậy mà đều nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy không dám phát ra nửa điểm thanh âm mà tiểu thánh linh không coi ai ra gì tại những m á n h thú kia ở giữa phi hành xuyên qua thậm chí thỉnh thoảng rơi xuống những m á n h thú kia trên đầu những m á n h thú kia đừng nói nổi giận liền không dám thở mạnh một cái không gì sánh được nhu thuận nằm sấp trên mặt đất đơn giản cùng con mèo nhỏ tùy ý tiểu thánh linh giày vò khương lâm ra thời điểm vừa hay nhìn thấy một màn này lập tức có chút nhũ mày là bởi vì tiên nhi đẳng cấp cao hơn chúng sao hay là bởi vì tiên nhi thánh linh thân phận để bọn chúng bản năng t h ầ n p h ụ khương lâm âm thầm kinh ngạc hắn có chút trầm âm sau đó hướng tiểu thánh linh mắc thiên nhi tới tiểu thánh linh nghe được la lên lập tức nghe lời bay trở về khương lâm lấy ra khái niệm trang phục ngươi thử một chút có thể hay không mặc vào tiểu thánh linh nghi ngờ tiếp nhận khái niệm trang phục sau đó liền ôm so với nàng thân thể còn lớn hơn được nhiều khái niệm trang phục một mặt ngốc manh nhìn xem thương lâm tựa hồ đang hỏi cái này đồ vật làm sao sử dụng ngươi sẽ không mặc quần áo khương lâm nghĩ nghĩ đem khái niệm trang phục cầm về thu nhập không gian ba lô ngay sau đó mở ra sùng vật cột tìm tới tiên nhi vị trí hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức liền có thông tin bắn ra đến phải t r ă n g đem khái niệm trang phục ban cho nên sùng vật quả nhiên có thể trực tiếp ban cho trang bị khương lâm lộ ra nụ cười sau đó lựa chọn là sau một khắc không gian bên trong túi đeo lưng khái niệm trang phục biến mất ngay sau đó chỉ thấy tiểu thánh linh trên thân đông dưng nhiều thêm một món phi thường vừa người nho nhỏ màu trắng váy liền áo không sai váy liền áo mà lại còn giống như phối nguyên bộ bên trong quần áo vừa v ẫ n thích hợp tiểu thánh linh thời khắc này hình thể không chỉ có như thế váy liền áo dây thắt lưng đồng bền thậm chí liền mái tóc dài màu tím của nàng cũng bị dây cột tóc trói chặt ở bộ phận nhìn tựa như là một cái chân chính tiểu tiên nữ tự động phân biệt mặc lấy giới tính a còn không tệ khương lâm hài lòng gật đầu trên người khương lâm khái niệm trang phục hóa thành chính là áo dân quê còn thường còn màu trắng tấm p h ẳ n g dày mà trên người tiểu thánh linh khái niệm trang phục hóa thành chính là dây cột tóc váy liền áo còn có màu trắng dày thủy tinh v â phân ở bên trong liền không nói đồng dạng một cái trang phục mặc ở người khác nhau trên thân trạng thái vậy mà hoàn toàn khác biệt mặc vào khái niệm trang phục tiểu thánh linh tựa hồ hiểu rõ khái niệm trang phục mặc phương thức hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người váy dài biến mất lần nữa lộ ra trần trùng trục thân thể nhỏ bé khương lâm đang muốn nói chuyện chỉ thấy tiểu thánh linh lần nữa đem khái niệm trang phục mặc vào nàng giống như đạt được đồ chơi càng không ngừng khởi lại mặc vào chơi đến quên cả trời đất người thế nhưng là thánh linh tại sao có thể c ở i quần áo chơi khương lâm im lặng tiểu thánh linh nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ sau đó đình chỉ cởi quần áo chơi đùa trò chơi đoán chừng là minh bạch loại hành vi này là không tốt ngay sau đó nàng bắt đầu nghiên cứu dây thắt lưng trên không trung bay múa dây thắt lưng theo ý nghĩ của nàng vậy mà có thể tự động kéo dài có thể tùy tâm sở dục dài ra biến ngắn tựa như là tiên nữ nhảy múa có lẽ là bởi vì nàng bản thân đặc tính nàng giống như trời sinh liền sẽ khiêu vũ theo nàng múa dây thắt lưng hóa thành từng đạo tàn ảnh n ư ơ n theo lấy tiên quang nhìn vậy mà cảnh đẹp ý vui tuyệt không khó chịu tính tình trẻ con a khương lâm âm thầm lắc đầu bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới chờ tiểu thánh linh hiểu chuyện đồng thời rất cường đại về sau nhớ lại hôm nay loại này cởi quần áo chơi đùa sự tình có thể hay không xấu hổ đến xấu hổ vô cùng lịch sử đen tối a khương lâm không hiểu muốn cười đem chuyện này nhớ kỹ tốt đừng đùa theo ta đi ta muốn đi một cái địa phương hắn kêu lên h u tiểu thánh linh lúc này bay trở về rơi xuống nàng trước kia ngồi địa phương khương lâm gặp tiểu thánh linh sau khi ngồi yên cảm ứng thể nội hùng hồn năng lượng sau đó điều động năng lượng thôi động tự thân hiu sau một khắc hắn trực tiếp đằng không mà lên lên như diều gặp gió đơn giản cùng cưỡi tên lửa nhất phi trùng thiên càng không ngừng lên cao trong n g á y mắt hắn liền đi tới trên tầng mây chật chật có năng lượng thôi động chính là hoàn toàn khác biệt ta khương lâm than thở bởi vì hắn bản thân đã là bốn mươi cấp ba đã là chân chính siêu phàm sinh vật đã vượt ra thiên địa gông cùm xiềng xích không nhận sức hút của mặt đất nâng đỡ cho nên phi hành tựa như bản năng sẽ không bởi vì năng lượng khống chế không công bằng mà con vẹo hắn chỉ cần điều động thể nội năng lượng thôi động thân thể di động là được khâu khâu tộc danh o địa phương hướng tựa như là cái phương hướng này đi khương lâm ở trên không trung phân biệt phía dưới hướng mà thạch nhân tộc tại khâu khâu tộc danh o phương hướng tiếp tục hướng phía trước hơn một trăm cây số mảnh này khu vực liền hóa đ i ệ giả cũng rất ít gặp lấy hắn thực lực hôm nay liền xem như gặp được người chấp pháp cảnh giới định nhân cũng không phải không hề có lực hoàn thủ huống chi hắn còn có đòn sát thủ hắn hôm nay chỉ cần cấp bậc chân thật không tiếp tục tăng lên hắn đã có thể đem mảnh vỡ lựu i đạn xem như thông thường phương thức công kích cảnh tượng đó sợ rằng sẽ phi thường hùng vĩ đi cho nên hắn quyết định bay thẳng đi qua không phải vậy theo mười vạn mét lòng đất đào được mặt đất ai biết rõ lại sẽ chỉ hoãn bao lâu thời gian Canh cho ấ chấp p Pháp Pháp Pháp thánh linh thánh linh h bị bị tiểu dết. Trưng tộc tiểu dết. người c dù bây giờ tự thân đã có thể so với hóa điệp giả nhưng khương lâm sẽ không quên tự mình chủ yếu năng lực vẫn là khái niệm hệ dị năng khái niệm hệ dị năng mới là hắn chân chính lực lượng chỗ cho nên khoáng thạch sự tình cấp bách khương lâm tại trên tầng mây cất bước một bước chính là mấy chục mét ở trong quá trình này hắn chậm rãi điều chỉnh năng lượng tranh thủ nhường năng lượng tỷ lệ lợi dụng đạt tới tối cao thời gian dần trôi qua chỉ thấy hắn bên ngoài thân có lưu quang tràn ra thôi động thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng hưu tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh thời gian dần trôi qua đúng là đột phá vận tốc cấm thanh mà cái này còn không phải cực hạn khương lâm cảm thấy mình còn có thể bay càng nhanh đương nhiên ở trong quá trình này hắn cũng chưa quên tiểu thánh linh bất quá còn tốt tiểu thánh linh tại trên bả vai hắn ngồi rất vững không có chút nào bởi vì gia tốc mà rơi xuống khương lâm yên lòng tiếp tục gia tốc bất quá khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau không khí lực cản to đến kinh người đơn giản giống như là thực chất c h ứ a n g ạ i vật mà lại nhào tới trước mặt gió lốc đơn giản to đến dọa người đổi thành người bình thường sợ là sẽ phải trực tiếp bị phong đao cắt đứt làn da khương lâm lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người bày ra một đạo năng lượng tường lập tức đập vào mặt gió lốc nhỏ rất nhiều nhưng lực cản cũng không giảm xuống thế là hắn lại chậm rãi điều chỉnh năng lượng phân bố thời gian dần trôi qua hắn phát hiện là năng lượng dán chặt lấy thân thể làn r a trải rộng toàn thân thời điểm gió ngăn nhỏ nhất giống như cả người cũng d u n g nhập vào trong gió mà lại tiên linh lực giống như đặc biệt thích hợp dùng với phi đi là bên ngoài thân hoàn toàn che kín tiên linh lực cả người đều giống như hóa thành năng lượng thể hòa vào giữa thiên địa gió ngăn đạt tới nhỏ nhất hưu khương lâm tốc độ càng lúc càng nhanh theo gấp đôi vận tốc cầm thanh đến gấp hai vận tốc cầm thanh gấp ba vận tốc cấm thanh rốt cục hắn trực tiếp tiêu xạ đến ngàn mét mỗi giây thẳng tắp hướng phía thạch nhân tộc phương hướng vào tới một phút mà thôi khâu khâu hẻm núi đã ở trong tầm mắt mà lúc này đợi trước đây khâu khâu hẻm núi s ở tại địa một đám pháp tộc cường giả ngay tại đảo móc mỏ đồng muốn đem chôn sâu lòng đất k hương lâm quê hương kiến trúc móc ra nơi này tất nhiên là một cái tiền sử di tích trước đó khủng bố như vậy nổ lớn đều không thể phá hủy kiến trúc này tuyệt đối không phải phổ thông vật liệu Một thêm tộc độ, tăng tốc trời cái cảnh pháp điệp giả giới nói hóa ra, lúc này liền có ba cái hóa điệp giả cảnh giới ma pháp sư đằng không bay lên hướng khương lâm chặn đường mà đi bốn pháp tộc thế giới thật nhỏ vậy mà lại gặp bất quá những ngày ra hỏa đang làm gì khương lâm trong lòng kỳ quái ngay tại lúc này ba cái hóa điệp giả cảnh giới pháp tộc cường giả đằng không mà lên theo ba phương hướng hướng hắn vây quanh mà tới đồng thời ba cái pháp tộc ma pháp sư đồng thời phóng thích ma lực thi triển liên hợp ma pháp cái mỗi ngày ở giữa làm quang nở rộ nồng đậm băng ma lực nhanh chóng ngưng tụ thành to lớn băng thương kia băng thương vừa thành hình liền bỗng nhiên hướng khương lâm nổ bắn ra mà tới vậy mà không nói hai lời liền động thủ bộ tộc này thật sự là bá đạo a khương lâm trong lòng nghiêm nghị đang do dự là trực tiếp trên vẫn là dùng mảnh vỡ l i ề u đạn chỉ thấy ngồi tại trên bả vai hắn tiểu thánh linh đột nhiên nhãn thần đạm mạc một chỉ điểm ra h u chỉ thấy một đạo tiên quang lóe lên một cái rồi biến mất bay n một tiếng vang thật lớn kêu nhìn uy lực to lớn băng thương đúng là trực tiếp bị tiểu thánh linh chỉ điểm một chút bạo nổ tung thành đầy trời vụ băng cái gì vây lại khương lâm ba cái pháp tộc ma pháp sư đều là ăn nhiều giật mình bọn chúng ba cái hóa điệp giả mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng liên thủ lại thả ra liên hợp ma pháp uy lực thế nhưng là không nhỏ vậy mà như vậy mà đơn giản liền bị phá khương lâm thấy cảnh này cũng là mí mắt rực một cái tiểu thánh linh mới hai mươi sáu cấp mà thôi vậy mà mạnh như vậy nên nói không hổ là thánh linh sao siêu lúc này tiểu thánh linh đột nhiên loay lên giống như thuấn di đồng dạng trực tiếp xuất hiện ở trong đó một cái pháp tộc bên người mảnh khảnh tay nhỏ dối ra không biết từ chỗ nào rút ra một cái so với thân thể của nàng tới nói không gì sánh được to lớn tiên kiếm nhìn như tùy ý chém xuống một kiếm、Phúc. cái c này pháp tộc ma pháp sư lồng năng lượng mảy may không thể ngăn cản trực tiếp bị tiên kiếm từ trên xuống dưới chém thành hai khúc khương lâm đây là vật gì còn lại hai cái pháp tộc ma pháp sư sắc mặt thay đổi vội vàng muốn thi triển ma pháp oanh sát tiểu thánh linh đã thấy tiểu thánh linh lần nữa thân hình loại lên xuất hiện tại cái thứ hai pháp tộc trước người lần nữa chém xuống một kiếm phớp một tiếng cái thứ hai pháp tộc đồng dạng bị chém giết siêu tiểu thánh linh lần nữa hướng cái thứ ba pháp tộc bay đi đột nhiên khâu khâu hẻm núi phương hướng xuất hiện một đạo cường đại khí tức dừng tay phớp nhưng mà tiểu thánh linh tay nâng kiếm rơi cái thứ ba pháp tộc cường giả đã bị đánh thành hai nửa từ trên trời rơi xuống nghiệt xúc ngươi có dũng khí khâu khâu hẻm núi phương hướng chuyển ra tiếng hét phẫn nộ ngay sau đó một đạo càng lớn băng thương nổ bắn ra mà tới kia băng thương uy lực quá lớn trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét hư không mang theo không có gì sánh kịp uy lực hướng tiểu thánh linh nổ bắn ra mà tới trong chấp nhóm này khương lâm cảm giác tự mình giống như bị khóa định kia băng thương tựa như muốn ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ đ i n h giết người chấp pháp khương lâm biến sắc trực tiếp lấy ra mảnh vỡ l i ề u đạn nhưng mà lúc này tiểu thánh linh bỗng nhiên quay người trong mắt thần sắc đột nhiên lạnh lùng đến cực hạn coi thường v ạ n vận hết thể có can đảm khinh nhờn nhục mạ tính mạng của nàng đều đáng chết chỉ thấy nàng đ ố n g nhiên một kiếm bổ ra trong tay tiên kiếm đón gió căng phồng lên giống như là muốn đem trước mắt hư không cũng bổ ra v u a n h một tiếng vang thật lớn uy lực tuyệt luân băng thương trực tiếp bị đánh nổ tung băng thương trực tiếp chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời vụn băng bắn ra bốn phía ra ngoài nhưng tiểu thánh linh bản thân cũng bị đánh cho hướng về sau bay ngược thiên nhi khương lâm biến sắc vậy mà có thể ngăn cản lão phu một kích khí tức cũng không mạnh a đây là sinh vật gì khâu khâu hẻm núi phương hướng một đạo khí tức cường đại bao phủ tại hình tròn lồng năng lượng bên trong thân ảnh nhanh chóng bay tới còn tại mấy ngàn mét bên ngoài nó liền đã xuất thủ cái thấy nó rối ra thủ trưởng kêu nhìn như phổ thông tay gấu giờ khác này lại giống như là mang theo một loại nào đó thiên địa vận luật tựa như có thể trồng chất không gian mang theo giam cầm hết thể lực lượng pháp tắc c h ụ t vào tiểu thánh linh muốn chết khương lâm giận dữ liền muốn đem trong tay mảnh vỡ lựu i đạn ném ra có thể trong chớp nhóm này chỉ thấy mới vừa ổn định thân hình tiểu thánh linh trên không trung lấy kỳ dị quy luật nhảy múa mang theo từng cái phi tiên tan ảnh chiến pháp phi tiên một kích một nháy mắt tràn đầy ngày đều là phi tiên tan ảnh hoàn toàn nhìn không ra cái nào mới là nàng chân thân khương lâm cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì chỉ thấy tiểu thánh linh đột nhiên như thuấn di đồng dạng về tới trên vai của hắn lạnh lùng không gì sánh được trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệnh nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng lung lay sắp đổ tại tiểu thánh linh trở về trong nháy mắt k i a đầy trời phi tiên tàn ảnh cũng đột nhiên biến mất giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra thế nhưng là sau một khắc mấy ngàn mét bên ngoài pháp tộc người chấp pháp đầu đột nhiên như dưa hấu đồng dạng nổ tung bay ngột tiếng k i a gấu trắng bộ dáng đầu nổ tung thành đại lượng cạn bã theo bị xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ hình tròn lồng năng lượng cùng một chỗ tiêu tán mà gấu trắng bộ dáng pháp tộc người chấp pháp thi thể không đầu tại khương lâm thang mục kết thiệt nhìn chăm chú tại quan tính thôi thúc dưới nghiêng hướng hắn bên này rơi xuống t r ự cùng tiếp thạch trong. thoáng trong tay toàn ta rơi dưới liệu nói. cái liệu phía kịp ra Khương vào vỡ vỡ hoàn này làm loạn Cho nhìn mình chưa mảnh không mảnh qua d đống đạn, để đạn muốn bên còn ném còn nên, gì gì Lâm Trưng tới quá đột Trưng lúc đó đào từ doanh đ i ệ n nô thanh phương cùng đào ân xảo các loại năm cái người tộc hóa điệp giả ngay tại nơi này t h ư ờ n g nghị ứng đối ra sao pháp tộc vấn đề trong khoảng thời gian này pháp tộc càng ngày càng khoa trường khắp nơi xuất kích nhân tộc doanh địa cũng bị diệt một cái khâu khâu tộc doanh địa càng là có hai cái bị phá hủy pháp tộc tựa như là tại quyền địa muốn đem toàn bộ hào hủy khu vực hóa thành pháp tộc lãnh địa đừng nhìn pháp tộc người chấp pháp đã rất g i à nhưng người chấp pháp tuổi thọ thế nhưng là năm trăm tuổi lên bước đặc biệt là pháp tộc tuổi thọ bản thân t i ể u so nhân tộc tuổi thọ lớn lên nhiều cái kia người chấp pháp còn có thể sống rất nhiều năm nếu như chuyện này không giải quyết hào hủy khu vực dân tộc sẽ không thể an bình nhất làm cho đ à o ân xảo nhóm người bất đắc dĩ chính là mảnh này khu vực hóa điệp giả nhóm cũng không đoàn kết thậm chí có thể nói là năm vẻ bảy mảng bởi vì cũng không đủ cường đại người đến thống lĩnh những người này không ai phục h a i đặc biệt là bởi vì không cách nào sinh sôi rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng đều có chút đổi phế có thể sống một ngày là một ngày muốn đoàn kết lại gần như không có khả năng bằng không mà nói còn có thể hơi chống cự một cái v â n g đột nhiên một đạo tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến đang họp nô thanh phương bọn người là biến sắc thanh âm này nô thanh phương nướng mày luôn cảm giác có chút quen thuộc hắn đi vào cái thế giới này trước đó là thanh triều quan viên dùng qua hỏa súng đối lửa súng thanh âm có thể nói hết sức quen thuộc có thể thanh âm này mặc dù có chút giống hỏa súng thanh âm nhưng luôn cảm giác nhưng không giống lắm súng ngắm ngoa tạo ta không phải là nghe lầm a trần hoành bỗng nhiên đứng lên đ à o ân xảo xững sờ nhìn về phía t r ầ n hoành ngươi xác định là súng ngắm thanh âm ta sở qua súng so với các ngươi thấy qua cũng nhiều ta sẽ không nghe lầm t r ầ n hoành sắc mặt cổ quái nói thế nhưng là thanh âm này tựa như là theo mấy chục cây số chuyển ra ngoài tới cái gì thương thanh âm có thể chuyển xa như vậy mà lại cái thế giới này đều là cường giả liền xem như súng ngắm cũng không nhất định đánh chết phá k é n người đối cường giả uy hiếp không lớn mà lại người nào có thể đúng lúc tại bị truyền tống tới thời điểm khiêng súng ngắm cho dù có súng đạn cũng sớm sử dụng hết đi đào ân xảo đột nhiên nói ra các ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở khâu khâu hẻm núi cái kia người chấp pháp khương tiên sinh cầm sọt gùn sao sọt gùn trần hoành trong lòng hơi động ý của ngươi là hiện tại lại là cái kia khương tiên sinh tại nổ súng có thể cái kia là sọt gùn a đào ân xảo nói ra trước đó ta còn không có suy nghĩ nhiều cảm thấy coi như cái kia thanh sọt gùn là thật súng đối cường giả tới nói cũng chỉ là bài trí đặc biệt là cái kia khương tiên sinh vẫn là người chấp pháp đừng nói s ú n g ống liền xem như phổ thông đại pháo đối người chấp pháp cũng không có gì uy hiếp cùng trợ giúp có chút dừng lại nàng tiếp tục nói ra nhưng bây giờ thanh âm này nếu như ngươi là đúng vậy cái này súng ngắm uy lực đến lớn bao nhiêu thanh âm này truyền đến mấy chục cây số bên ngoài cũng còn lớn tiếng như vậy uy lực tuyệt đối không tầm thường cho nên ngươi muốn nói cái gì trần hoành nhãn thần lấp lóe tựa hồ đoán được cái gì đ à o ân xảo thần sắc nghiêm túc hồi đáp ta không dám khẳng định nhưng ta trước đó đi hải đăng đạt được một tin tức tin tức gì nô thanh phương cùng trần hoành thậm chí mặt khác hai cái hóa điệp giả cũng vảnh hai đào ân xảo mỗi chữ mỗi câu nói ra hải đăng nơi đó năm nay truyền tống tới trong đám người cũng có một người gọi là khương lâm hơn nữa còn là một cái khái niệm hệ dị năng giả khái niệm hệ dị năng giả người xác định nô thanh phương bọn bốn người đều kinh hãi ta không dám khẳng định có phải hay không cùng một người đào ân xảo nói ra bởi vì theo ta được đến tin tức năm nay truyền tống tới cái kia khương lâm gia nhập cao sơn doanh địa bây giờ đang lúc bế quan trong tu luyện mà lại chúng ta quen biết cái này khương tiên sinh thế nhưng là người chấp pháp người bình thường căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi một tháng thời gian theo một cấp tu luyện tới cấp bốn mươi trần hoành há to miệng yếu ớt nói ra vậy nếu như hắn không bình thường đâu trần hoành lời vừa nói ra lập tức tất cả mọi người hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đ à o ân xảo cả kinh nói hải đang truyền thừa trong tin tức giới thiệu qua có huyết mạch nịch thiên người có thể một ngày phá mười cảnh nhưng một tháng theo một cấp đạt tới cấp bốn mươi huyết mạch nịch thiên người đều chưa hẳn có thể làm được đi tu vi càng về sau phá cảnh càng chậm tiền kỳ thì thôi đặc biệt là hóa điệp giả đến người chấp pháp nhưng là muốn dẫn ngộ pháp thì phi thường hao phí thời gian liền xem như ma pháp sư cũng không thể ngoại lệ có lẽ là khái niệm hệ năng lực giả đặc thù a kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không lại đi tìm xem cái kia khương tiên sinh nô thanh phương hỏi hiện tại còn không biết rõ cái này hai cái khương lâm có phải hay không cùng một người đây mà lại khương tiên sinh cự tuyệt thỉnh cầu của ta đào ân xảo có chút trầm âm sau đó nói ra bất quá nhóm chúng ta đi xem một chút cũng tốt tốt xấu muốn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng tốt ứng đối bất quá các ngươi tuyệt đối đừng nói lộ ra miệng vạn nhất cái này khương tiên sinh thật là cái kia khương lâm trong này liền khẳng định có bí ẩn gì nói không chừng khương tiên sinh sẽ giết nhóm chúng ta diệt khẩu nhóm chúng ta lại không ốc năm người lúc này bay ra đảo từ doanh địa hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới bay đi bốn t h ị thú t vật một t h ị thú t vật một ngũ giai pháp tộc c h i tâm một rốt cục pháp tộc người chấp pháp pháp tộc c h i tâm được thu thập ra ngũ giai pháp tộc c h i tâm khương lâm lật tay một cái đem k h ỏ a này pháp tộc phía dưới lấy ra chỉ thấy một k h ỏ a hạt trâu màu xanh lam xuất hiện trong tay hạt trâu này giống như ẩn chứa nồng đậm băng ma lực mà lại nội bộ còn có một cỗ kỳ dị lực lượng rất có thể chính là pháp tộc người chấp pháp chấp t r ư ở n g pháp tắc m ả n h vỡ cái này đồ vật có thể hấp thu sao khương lâm trong lòng hơi động bất quá rất nhanh lại lắc đầu một cái là cảm thấy dạng này hấp thu quá lãng phí dùng để làm thành ngũ giai hậu thuẫn càng thêm có lời một cái khác thì là hắn không biết rõ như thế nào hấp thu mà lại cái này pháp tộc trong lòng bộ pháp tắc m ả n h vỡ cũng chưa chắc thích hợp hắn、ừ. đột nhiên khương lâm ngầm đầu chỉ thấy năm thân ảnh từ phía trên bên cạnh bay tới nhân tộc hóa điệp giả hắn có chút nhữ mày bất quá cũng không né tránh hắn hiện tại đối mặt hóa điệp giả lực lượng m ư ờ i phần trước kia hắn cảm thấy hóa điệp giả rất cường đại nhưng bây giờ hắn cẩn thận một cảm ứng kia năm cái hướng bên này bay tới hóa điệp giả lại phát hiện giống như không gì hơn cái này có lẽ là bởi vì tại mảnh này khu vực không có gì tốt công pháp cho nên tại khương lâm cảm ứng bên trong đ à o ân xảo đám người năng lượng giống như vô cùng hô tạp không sai chính là hô tạp giống như trong cơ thể của bọn họ năng lượng bên trong ẩn chứa rất nhiều tạp chất không đủ thuần túy trước kia khương lâm cảm ứng không ra nhưng bây giờ một cái là đã thức tỉnh linh giác một cái khác thì là bởi vì tu luyện phi tiên quyết tu luyện được tiên linh lực khương lâm dùng tiên linh lực của mình cùng đ à o ân xảo đám người năng lượng vừa so sánh liền phát hiện nếu như đem đ à o ân xảo đám người năng lượng so sánh gang tiên linh lực của mình đơn giản chính là hoàng kim căn bản không phải một cái cấp bậc rất nhanh đào ân xảo năm người rơi xuống mặt đất bởi vì khương lâm chính là trên mặt đất bọn hắn căn bản không dám đứng ở trên không nhìn xuống khương lâm gặp qua khương tiên sinh năm người chăm miệng một lời mở miệng có chút không mình hành lễ ừ n kia là ngũ giai pháp tộc tri tâm đột nhiên trần hoành hít một hơi lanh khí cái gì ngũ giai pháp tộc tri tâm đào ân xảo mấy người cũng thấy được khương lâm trong tay pháp tộc tri tâm lập tức tất cả đều ăn nhiều giật mình ồ các ngươi cũng biết rõ cái này pháp tộc c h i tâm khương lâm hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng pháp tộc c h i tâm là tự mình khái niệm hệ năng lực thu thập ra đây này xem ra cái này đồ vật là chân thật tồn tại đoán chừng chỉ cần xé ra pháp tộc thân thể liền có thể tìm tới tự nhiên biết rõ đào ân xảo kiên trì hỏi xin hỏi khương tiên sinh cái này ngũ giai pháp tộc c h i tâm ngài từ nơi nào lấy được còn có thể từ nơi nào thu hoạch được ngươi không phải nói mảnh này khu vực chỉ có một cái pháp tộc người chấp pháp sao khương lâm tử tồn nói ngài là nói đào ân xảo con mắt t r ừ n g lớn nô thanh phương bọn bốn người cũng là con mắt có chút t r ợ to mặc dù đoán được cái gì nhưng vẫn là muốn từ khương lâm trong miệng đạt được đáp án kia ra hỏa t r e o cho ta bị ta giết chết khương lâm thuận miệng nói giống như giết chết một cái người chấp pháp phi thường nhẹ nhõm tựa như 16. ờ á canh ba chương 107. giao dịch chương một Giao dịch. trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác phi thường nhẹ nhõm bởi vì hắn căn bản liền không có xuất thủ là tiên nhi đánh giết pháp tộc người chấp pháp nhưng tiên nhi là sủng vật của hắn tiên nhi đánh giết cùng hắn đánh giết không có gì khác biệt thật muốn nói khác nhau cũng chính là không có tự tay đánh chết mà thôi làm giết chết cái này đ à o ân xảo năm người hai mặt nhìn nhau đều là hoàn toàn không còn gì để nói đây chính là người chấp pháp a bị trêu chọc sau đó liền giết chết nghe khương lâm giọng nói tựa như là có một con chó cắn ta sau đó ta một cước đem con chó kia đã chết giọng nói như thế nhẹ nhõm đến giống như không cần phiền não pháp tộc sự tình pháp tộc mấy năm này vì cái gì kiêu ngạo như vậy cũng là bởi vì pháp tộc nhiều hơn một cái người chấp pháp tại mảnh này khu vực một cái người chấp pháp đó chính là không thể chiến thắng đại biểu chính là vô địch biểu tượng nhưng bây giờ pháp tộc người chấp pháp không có thậm chí đ à o ân xảo bọn người phóng thích linh giác liền phát hiện k ề bên này còn giống như có cái khác pháp tộc hóa điệp giả thi thể hơn nữa còn không chỉ một được pháp tộc giống như xong đoạn thời gian trước mới vừa bị không biết do thứ gì nổ chết ba cái hóa điệp giả mà hôm nay pháp tộc người mạnh nhất cũng bị giết chết hóa điệp giả cũng lại chết mấy cái bây giờ pháp tộc thực lực tổng hợp giống như liền nhân tộc cũng không sánh nổi trong chấp nhóm này đào ân xảo đám người áp lực trực tiếp biến mất thậm chí có chút nghị cất tiếng cười to bất quá cân nhắc đến khương lâm tồn tại mấy người cũng đẻ xuống hưng phấn trong lòng đa tạ khương tiên sinh là nhân tộc nỗ lực đào ân xảo thật tâm thật ý nói cảm tạ đừng loạn chụp mũ ta cũng không có vĩ đại như vậy khương lâm thản nhiên nói pháp tộc t r e o cho ta ta mới ra tay nói hán thu hồi trong tay ngũ giai pháp tộc tri tâm lại nhặt lên pháp tộc người chấp pháp chữ a vật loa cùng ma pháp trượng liền đằng không bay lên hưng cái khác pháp tộc hóa điệp giả thi thể bay đi các loại khương lâm rời đi đào ân xảo đột nhiên truyền âm nói các ngươi cảm ứng ra tới rồi sao cái gì chân hoành hỏi hắn khí tức cùng trước đây hoàn toàn không đồng dạng trước đây hắn cho cảm giác của chúng ta tựa như là một cái thân thể yếu ớt ma pháp sư tại hắn trước mặt nhiều nhất chính là tinh thần có chút k i ể m chế mà thôi nhưng bây giờ hắn khí tức rõ ràng mạnh hơn rất nhiều giống như linh lực của chúng ta cũng nhận áp chế đào ân xảo nói đào ân xảo kiểu nói này chân hoành cùng n ô thanh phương cũng kịp phản ứng lập tức hai người trực tiếp hấp khí được không cần đoán có thể tăng lên nhanh như vậy cái này khương tiên sinh tuyệt đối chính là cái kia khương lâm mặt khác hai cái chưa thấy qua khương lâm người cũng âm t h ầ m c h ấ n kinh bốn linh n i ệ m truyền âm vài trăm mét bên ngoài ngay tại thu thập pháp tộc hóa điệp giả thi thể khương lâm chú ý tới đào ân xảo đám người linh giác ba đậu bởi vì hắn một mực tại chú ý những người kia mặc dù hắn cũng không tận lực chặn đường mấy người truyền âm nhưng bởi vì tinh thần ý chí so mấy người cao hơn không ít cho nên trong lúc vô tình vẫn là nghe được đôi câu vài lời linh giác cũng gọi linh nghiệm cái này đồ vật còn có thể truyền âm a bất quá cái này giống như chỉ là một loại tiểu kỹ xảo cũng không tính bí thuật gì khương lâm hơi một suy nghĩ liền học được loại này truyền âm phương thức nói trắng ra là chính là đem mình muốn nói lời thông qua linh nghiệm truyền tống ra ngoài ngược lại là thuận tiện không mở miệng liền có thể nói chuyện mà lại sử dụng linh nghiệm đang nói chuyện thời điểm còn có thể mang lên năng lượng có thể đem thanh âm truyền ra rất xa trước đây lương cao sơn cái chủng loại kia truyền âm hẳn là loại phương thức này như thế nói đến linh nghiệm truyền âm có định hướng truyền âm cùng không hướng truyền âm bởi vì đẳng cấp rất cao khương lâm nộ tính cũng theo đó nước lên thì thuyền lên đơn giản một chút đồ vật rất dễ dàng liền muốn thông đồng thời có thể linh hoạt vận dụng phía sau đào ân xảo năm người cũng không rời đi bởi vì không dám đánh nhiều khương lâm chỉ có thể theo sau từ xa hắn đang làm gì đào ân xảo nghi ngờ nói không biết rõ trong tay hắn quốc chìm là vũ khí gì vì cái gì bị quốc chim đánh t r u n g t h ì thể sẽ biết ít n g ư ờ i hỏi ta ta đi hỏi ai đây mấy người truyền âm trò chuyện với nhau bởi vì bọn hắn đi vào cái thế giới này thời điểm địa cầu kỷ nguyên này còn không có mạng lưới trò chơi loại vật này cho nên căn bản không biết rõ khương lâm đang làm gì bất quá mấy người lại có chỗ suy đoán có lẽ đây chính là khái niệm hệ năng lực đi mặc dù hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm gì nhưng cảm giác thật là lợi hại các ngươi phát hiện sao hắn giống như có thể thông qua loại phương thức này đem thi thể vật liệu phân loại đương nhiên nếu như biến mất kia bộ phận là bị hắn thu lại hoàn toàn chính xác so chậm rãi dùng đao cắt nhanh hơn khương lâm phát hiện vô luận đẳng cấp gì sinh vật thịt cùng d a lông tại tự mình khái niệm năng lực bên trong vậy mà đều là đồng dạng không phân đẳng cấp chỉ có pháp tộc c h i tâm mới có thể phân đẳng cấp khác biệt đẳng cấp chỉ có thể tách g a trang không thể thả tại cùng một cái ba l ô ngăn chứa bên trong dùng tầm m ư ơ i phút hắn rốt cục đem mảnh này khu vực tất cả pháp tộc thi thể cũng thu thập sạch sẽ bởi vì không ăn sinh vật có chi khôn huyết nhục cho nên hắn đem pháp tộc huyết nhục đều ném hết cứ việc bộ tộc này cũng không phải hình người nhưng hắn trong lòng cách t ư n g pháp tộc người chấp pháp ma pháp trượng vậy mà cũng chỉ là tứ giai khương lâm vốn đang rất hưng phấn coi là có thể chế tác ngũ giai hậu thuẫn kết quả hắn một kiểm tra l i ề n phát hiện pháp tộc người chấp pháp dùng trang bị đều là tứ giai chẳng lẽ cái này ra hỏa đột phá đến người chấp pháp cũng không lâu cho nên còn chưa kịp thay đổi trang bị khương lâm có chút buồn b ự c bởi vì pháp tộc ma pháp trượng đều là dùng linh mục chế tạo một cây ma pháp trượng vừa vặn có thể thu thập ra một cái linh mục mà linh mục là chế tạo hộ thuẫn phải dùng đến vật liệu những này pháp tộc linh mục ở đâu ra khương lâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lúc này đào ân xảo bọn người gặp khương lâm giống như làm s o n g mới tới gần đào ân xảo cung kính nói khương tiên sinh để cho ta lưu lại lời nói cũng không cần nói khương lâm dự định đào ân xảo nhóm chúng ta biết rõ đào ân xảo gật đầu nhường khương tiên sinh lưu lại bảo hộ nhóm chúng ta những n à y già yếu tàn tật cũng quá có vẻ nhóm chúng ta ích kỷ mà lại bây giờ hào hủy khu vực phiền toái lớn nhất đã giải trừ bất quá ân xảo có một cái yêu cầu quá đáng không biết có thể hay không thỉnh khương tiên sinh lưu lại một chút thủ đoạn coi như nhân tộc ta át chủ bài đương nhiên nhóm chúng ta có thể dùng ma tinh hoặc là cái khác tài nguyên mua sắm thủ đoạn ta cũng không có gì thủ đoạn khương lâm lắc đầu đào ân xảo bọn người nghe vậy đều là âm thầm thất vọng bất quá ngay tại lúc này khương lâm lại nói ra chẳng qua nếu như các ngươi có ta cần vật liệu có lẽ có thể giao dịch một cái nguyên bản thất vọng đào ân xảo năm người nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên không biết rõ ngài cần tài liệu gì đào ân xảo hỏi mỏ bạc mỏ vàng thủy tinh kim cương các loại đều có thể khương lâm nói mỏ bạc mỏ vàng thủy tinh kim cương đào ân xảo năm người đều là xương sở bọn hắn còn lấy khương lâm sẽ muốn ma tinh hoặc là cái gì chân quý vật phẩm đây kết quả lại muốn vàng bạc các loại vật phẩm cái thế giới này vàng bạc cơ hồ không có tác dụng gì không đúng tiến nhập cổ di tích hiến tế tượng thần cần dùng đến vàng bạc đào ân xảo lúc này móc ra một khối bàn tay lớn nhỏ ngân bạch sắc khối đá khương tiên sinh nói là loại này khoáng thạch sao đó cũng không phải thuần bạc mà lại nhóm chúng ta cũng không có biện pháp tinh luyện thật có khương lâm trong lòng vui mừng bất quá mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nói ta muốn chính là loại này các ngươi có bao nhiêu mỏ vàng có sao thật có lỗi nhóm chúng ta chỉ có mỏ bạc mà lại dạng này lớn nhỏ nhóm chúng ta cũng chỉ có chừng trăm phần đào ân xảo nói đột nhiên nghĩ đến khương lâm đại khái dẫn đầu là khái niệm hệ dị năng giả mà khái niệm hệ dị năng giả giống như rất cần các loại vật liệu thế là nàng lại lật tay một cái lấy ra một cái dài hơn hai mét to bằng bắp đùi gỗ không biết loại này linh mục ngài có phải không cần chương một trăm linh tám tiến nhập thạch nhân tộc địa bàn chương một trăm linh tám tiến nhập thạch nhân tộc địa bàn khương lâm xem xét khúc gỗ kia phát hiện đen như mực hoàn toàn nhìn không ra là cái gì cây cối vật liệu nhưng thời gian thực toàn cảnh địa đồ lại đánh dấu ra cái này rõ ràng là ngũ giai linh mục mà lại hẳn là có thể thu thập thành tận mấy cái khối nhỏ ngũ giai linh mục lúc này khương lâm mắt sáng rực lên không tệ cái này gỗ ta cũng cần có chút dừng lại hắn nói ra bất quá tài liệu của các ngươi quá ít không đủ chế tác ứng đối người chấp pháp thủ đoạn cho nên ta hiện tại không có cách nào cho các ngươi lưu lại thủ đoạn gì nhưng nếu như các ngươi tin tưởng ta trước tiên có thể đem vật liệu cho ta chờ ta rời đi thời điểm ta tự sẽ cho các ngươi lưu lại một vài thứ đào ân xảo mấy người lập tức gâm thầm dùng linh nghiệm giao lưu làm sao bây giờ hắn có thể hay không cầm vật liệu chạy cũng không về phần đi dù sao cũng là người chấp pháp không có khả năng không có cường giả phong độ a cường giả phong độ đáng giá mấy đồng tiền mà lại hắn rất có thể là vừa tới đến cái thế giới này vị kia đoán chừng căn bản không có quen thuộc cường giả thân phận t r ê n cái gì những tài liệu này đối nhóm chúng ta tác dụng không lớn mà lại kia cổ di tích cơ hồ bị tìm tòi sạch sẽ mỏ bạc đối nhóm chúng ta cơ hồ không có tác dụng gì c ầ m những tài liệu này đổi lấy một cái khả năng có thể ứng đối người chấp pháp thủ đoạn nhóm chúng ta cũng không thua thiệt khương lâm biết rõ mấy người tại câu thông hắn cũng không có gấp hắn nói cũng là thật lời nói hiện tại hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi ứng đối người chấp pháp thủ đoạn bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể làm thanh đồng cấp trang bị rất nhanh năm người bàn bạc kết thúc trực tiếp ngay trước mặt khương lâm lấy ra diên phần mình trên người mỏ bạc cuối cùng từ đào ân xảo dùng một cái chữ vật loa đem những tài liệu kia chứa vào dùng năng lượng nắm nâng đưa đến khương lâm trước mặt đào ân xảo mỉm cười nói nhóm chúng ta tự nhiên là tin tưởng khương tiên sinh trong này là nhóm chúng ta tất cả mỏ bạc khương lâm tiếp nhận chữ vật loa xem xét phát hiện bên trong tổng cộng có một trăm lẻ tám khối mỏ bạc còn có trước đó đào ân xảo lấy ra cây kia ngũ giai linh mục hắn cũng không có khách khí trực tiếp đem chữ vật loa thu hồi sau đó thử hỏi một câu không biết các ngươi mỏ bạc cùng linh mục từ nơi nào lấy được cách nơi đây hơn một trăm cây số bên ngoài thạch nhân tộc có một cái mỏ bạc đào ân xảo hồi đáp về phần linh mục chỉ có thể nhìn vật khí vô tận tinh vẫn đại lục rừng rậm nguyên thủy rất nhiều đê giai linh mục không ít nhưng cao giai lại không nhiều đương nhiên hải đ ă n g phụ cận cũng bị chém sạch cái khác địa phương hẳn là còn sẽ có khương lâm trong lòng nhớ kỹ lập tức mỉm cười gật đầu chờ ta mấy ngày ta trước khi rời đi sẽ cho các ngươi lưu lại một vài thứ nói xong hắn trực tiếp đằng không mà lên hướng thạch nhân tộc phương hướng bay đi hắn thật đúng là không khách khi à cầm nô vật lưu lại ăn không răng trắng hứa hẹn liền trực tiếp đi các loại khương lâm đi xa trần hoành mới lên tiếng không phải vậy đâu ngươi là người chấp pháp ngươi cũng có thể dạng này đào ân xảo trận nhìn trần hoành một cái nhóm chúng ta đây cũng là cược một hy vọng dù sao cũng so một tia hy vọng cũng không có môn tốt lần này khương lâm không tiếp tục lưu lại bay thẳng thạch nhân tộc doanh phương hướng bởi vì chế tác t ừ giai hộ thuẫn cần mỏ bạc mà đào ân xảo bọn người cho mỏ bạc đều không đủ chế tác một cái hộ thuẫn nhưng chế tác bạch ngân hạo ngược lại là đủ cho nên trên đường khương lâm trực tiếp sử dụng năm khối mỏ bạc cùng tám mươi cùng khối gỗ nhỏ làm ra hắn thanh thứ nhất bạch ngân hạo có bạch ngân hạo về sau thu thập tốc độ sẽ nhanh hơn hơn một trăm cây số tại phàm nhân trong mắt cũng là một đoạn rất dài lộ trình nhưng đối với hiện tại khương lâm tới nói bất quá mấy phút mà thôi mặc dù trên đường cũng đã gặp qua một chút phi cầm có thể tối cường cũng liền phá kén người cảnh giới tốc độ phi hành còn không có hắn nhanh hắn đều chẳng muốn dừng lại đại khái mười phút sau khương lâm đi vào một mảnh sa mạc khu vực nơi này giống như đã tiếp cận sa mạc địa hình thảm thực vật rất ít trên mặt đất cũng đều là một chút cỏ hoang cách rất xa mới có một ít cây cối nhưng cũng rất thấp đương nhiên ngoại trừ thấp b é thực vật bên ngoài còn có rất nhiều loạn thạch cũng không biết rõ nơi này đã từng là cái gì địa hình mặt đất đang nằm lấy các loại loạn thạch những cái kia khối đá lớn nhỏ không đều cũng bất quy tắc cũng không phải theo lòng đất xuất hiện mà là độc lập sa mạc trên ngẫu nhiên có thể thấy được một chút mọc ra sừng con trâu rừng thông qua hải đăng truyền thừa thông tin khương lâm biết rõ kia là hoa nguyên châu hoa nguyên châu mặc dù không có quần m á n h châu như vậy táo bạo nhưng nhìn thấy sinh vật tới gần cũng là sẽ chủ động xua đuổi chỉ là sẽ không như quần m á n h châu nghèo như vậy đuổi theo dồn sức đánh m à t h ô i khương lâm đầu tiên là bay đến trên tầng mây không muốn từ nơi này độ cao nhìn xuống phía dưới tìm kiếm thạch nhân tộc doanh địa nhưng mà hắn tại phụ cận mấy chục cây số trên không cũng bay một lần vẫn như cũ không tìm được thạch nhân tộc doanh địa thế là hắn lại hạ xuống độ cao gần sát mặt đất phi hành đồng thời dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình lóng đất nhìn xem có thể hay không tìm tới mỏ bạc cũng không biết rõ trên địa cầu mỏ bạc đồng dạng sẽ ở vào dạng gì địa chất hoàn cảnh khương lâm đau đầu trước kia trên địa cầu thời điểm cũng không có nghiêm túc tìm tới những tin tức này dù sao hắn một đứa cô nhi lại không làm đãi kim sinh ý cha những này làm gì mà lại trong trò chơi hoàn cảnh cùng trong hiện thực hoàn toàn không đồng dạng đối chơi trò chơi cơ hồ không có gì trợ giúp siêu khương lâm tại sa mạc trên không bay lượn c h ư ớ c mắt chính là vài trăm mét cũng chính là hắn bây giờ tư duy tốc độ phản ứng viễn siêu người bình thường nếu không tốc độ như thế căn bản không kịp dò xét lòng đất tình huống hắn cơ hồ là thảm đất thức lục soát không chỉ có sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình lòng đất cũng tại phóng thích linh n i ệ m dò xét bán kính trong phạm vi ngàn mét hết thể động tĩnh hy vọng có thể tìm tới thạch nhân tộc đã đào ân xảo đều nói thạch nhân tộc chiếm cứ một cái mỏ bạc kia chỉ cần tìm được thạch nhân tộc cũng liền tương đương với tìm được mỏ bạc và n h đột nhiên khương lâm mới vừa bay qua một chỗ địa phương phía dưới mặt đất đ ố n g nhiên nổ tung một cái như cự mãng sa trùng nổ bắn ra mà ra mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía h ắ n đã sớm phát hiện ngươi khương lâm hừ l ệ n h một tiếng trực tiếp một trưởng gỗ hạng v a n n tiên linh lực hóa thành trưởng ấn từ trên trời giáng xuống bắp đùi kia to sa trùng lúc này bị quay tiến vào lòng đất hóa thành bánh thịt liền thu thập giá trị cũng không có khương lâm tiếp tục hướng phía trước phi hành càng đi về trước hắn phát hiện loại kia sa trùng số lượng càng nhiều vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là thuế biến giả cảnh giới nhưng về sau tập kích hắn cơ hồ đều là phá kén người cấp bậc sa trùng bất quá còn tốt hắn hôm nay liền hóa điệp giả còn không sợ chớ nói chi là chỉ là phá kén người cảnh giới sa trùng pham là có dũng khí tập kích hắn sa trùng cũng bị hắn một trưởng vỗ tiến vào lòng đất bởi vì vội vã tìm kiếm m ỏ bạc mà lại những cái kia sa trùng đẳng cấp quá thấp khái niệm năng lực cũng không có xuất hiện cần s a trùng tài liệu bản vẽ cho nên khương lâm cũng không có chuyên môn thu thập loại này s a trùng trên người vật liệu thạch nhân tộc đến cùng ở đâu phương hướng của ta hẳn là không sai a vì cái gì tìm không thấy thạch nhân tộc khương lâm ngừng lại đảo mắt phía dưới sa mạc nơi này giống như cũng không có gì núi lớn thạch nhân tộc hẳn là sẽ không ở tại trong sân động chẳng lẽ trong lòng đất hắn có chút trầm n g âm sau đó rơi xuống mặt đất đang chuẩn bị xuất ra bạch ngân hạo đào hang đột nhiên phu cận tất cả loạn thạch tất cả cút động cái gì tình huống khương lâm trong lòng giật mình âm thầm đề phòng chỉ thấy phụ cận đại lượng loạn thạch quần quận hội tụ đến cùng một chỗ hợp thành một cái cao hơn mười mét lớn thạch nhân khương lâm lúc này liền ngây ngẩn cả người đây là thạch nhân tộc thạch nhân tộc không phải hình người sao tại sao có thể phân chia thành rất nhiều khối hắn nhớ ký tự mình một đường bay đến trên đường gặp đại lượng loạn thạch sẽ không phải những cái kia sa mạc trên loạn thạch đều là thạch nhân tộc thân thể a trong n g a y mắt phía trước thạch nhân liền đã ngưng tụ thành hình một cỗ cường đại khí tức phát ra chương 109, t á o bạo thạch nhân tộc ba canh chương 109, t á o bạo thạch nhân tộc ba canh ba mươi ba cấp khương lâm thầm giật mình tuy tiện gặp phải một cái thạch nhân tộc vậy mà đều là ba mươi ba cấp hóa điệp giả bất quá nghĩ đến thạch nhân tộc là thiên sinh địa dưỡng một sinh ra chính là m ộ ư ơ i cấp giống như cũng liền không kỳ quái dị tộc lan ra ta tộc địa bàn cao lớn thạch nhân miệng rộng lúc khép mở chuyến ra thanh âm chấm thấp nó nói cũng đúng tiếng thông dụng biết nói chuyện liền tốt khương lâm chấn định nói thạch nhân tộc bằng hữu ta không có ác ý xin hỏi lan ra ta tộc địa bàn cao lớn thạch nhân đánh gãy khương lâm chấm thấp quát lớn ta nhìn thấy ngươi tại ta tộc địa bàn trên bay tầm vài vòng đã nhịn ngươi rất lâu hiện tại lập tức rời đi ta tộc có thể coi như sự tình gì cũng không có phát sinh khương lâm âm thầm nhữ mày tiếp tục nói ta không có ác ý cao lớn thạch nhân thanh â m đã có chút táo bạo khương lâm có chút tức giận có thể hay không nghe ta đem lời nói cút đột nhiên cao lớn thạch nhân trực tiếp một quyền đập xuống sao khương lâm cũng nổi giận không sợ hai chút nào điều động tiên linh lực một quyền nên đón vê anh một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm va chạm trực tiếp phát ra tiếng vang kinh người sóng s u n g kích quét sạch ra đem phụ cận cắt đá cùng cỏ hoàng cung tung bay đến trên trời cao lớn thạch nhân tại khương lâm một quyền phía dưới đầu kia cùng khương lâm đ ố i oanh thô to cánh tay trực tiếp sụp đổ mà nó thân hình cao lớn cũng lảo đảo rút lui rút lui quá trình bên trong nó mỗi một bước rơi xuống cũng đem mặt đất dấm ra một cái hố to khương lâm cũng chỉ là cảm giác nằm đấm run lên ngoài ra không có bất kỳ tổn thương gì nhục thể của hắn trước đó liền bị thiên địa tinh khí rèn luyện đến cực mạnh về sau tu luyện phi tiên quyết lại rèn luyện một lần nhục thân muốn biết rõ thiên đ ị a thạch n ũ thế nhưng là luyện thể thần dược mặc dù ý thức chiến đấu các loại khương lâm không tính là gì coi như thể chất tới nói tại hóa điệp giả cảnh giới hắn hẳn là cũng không tính kém còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đây khương lâm cười lạnh tự mình mặc dù không có cách nào cùng cùng cấp bậc người chấp pháp đọ s ứ c nhưng khi dễ một cái hóa điệp giả vẫn là có thể những này thạch nhân bởi vì là thiên sinh địa dưỡng thực lực hẳn là so đồng dạng cùng cảnh giới nhân tộc nhưng chúng nó dù sao không phải như thánh linh như thế đạt được thiên địa khí vận yêu quý cho nên không có khả năng mỗi một cái đều là thiên tài gặp tôn này cao lớn thạch nhân bị trấn trụ khương lâm lần nữa mở miệng nói hiện tại có thể nói chuyện rồi à ta không có ác ý ta chỉ muốn hỏi một chút mảnh này khu vực mỏ bạc tại cái gì địa phương ngay tại lúc hắn lời này vừa rứt dưới đột nhiên ầm ầm toàn bộ sa mạc cũng chấn động lên đại lượng loạn thạch nhanh chóng cuồn cuộn nhanh chóng hội tụ thành từng tôn cao lớn thạch nhân trong n g a y mắt một tôn lại một tôn thạch nhân xuất hiện khương lâm kinh ngạc phát hiện những cái kia thạch nhân yếu nhất đều là hai mươi cấp ba mươi cấp phi thường phổ biến thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cấp bốn mươi không thể nào khương lâm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả ra đầu có lầm hay không nơi này cách hải đăng cũng liền hơn ba trăm cây số mà thôi làm sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy hắn hơi cảm ứng phát hiện chỉ là hóa điệp giả liền có hơn mấy chục cái người chấp pháp có hai cái mà đây vẫn chỉ là hắn có thể cảm ứng được phạm vi vượt ra khỏi hắn cảm ứng phạm vi tuyệt đối còn có càng nhiều lại tới một cái muốn cướp đoạt ta tộc đồ an dị tộc giết hắn giết chết hắn tất cả thạch nhân cũng sôi trào muốn giết khương lâm đừng kích động đại gia đừng kích động ta chỉ cần một điểm điểm khương lâm lớn tiếng nói giết hắn giết tất cả thạch nhân gầm thét thật chỉ cần một điểm điểm. khương lâm lớn tiếng giải thích giết ầm ầm tất cả thạch nhân cũng giống giận hướng bên này vào tới đừng kích động đại gia chuyện gì cũng từ từ khương lâm sắc mặt đại biến vội vàng đằng không mà lên dị tộc nhận lấy cái chết một tôn hóa điệp giả cảnh giới thạch nhân nhảy lên một cái lớn chừng cái đấu nắm đấm nổ tung mà tới khương lâm vội vàng cũng đấm ra một q u y ề n ầm ầm một tiếng vang thật lớn kia thạch nhân lúc này hoành bay ra ngoài nhưng ngay sau đó thứ hai tôn thạch nhân giết đi lên khương lâm lại đấm một quyền đem đánh bay đồng thời nhanh chóng lên không hắn phát hiện những cái kia thạch nhân cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì thân thể quá to lớn quá nặng nề nó bỗng nhiên đập mạnh địa đem mặt đất đập mạnh ra một cái to lớn hô sâu mà nó thân thể cao lớn tại kinh khủng bật lên lực phía dưới lên như diều gặp gió to lớn nắm đấm nghiền ép lấy không gian hướng khương lâm nổ tung mà tới khương lâm sắc mặt lại biến vội vàng tiếp tục lên không đem tiên linh lực vận chuyển tới dưới chân thôi động thân thể r a tốc h u